tác phẩm Miền Tây tác giả Tô Hoài Bạn đọc đang cầm trên tay bản in mới nhất, đầy đủ và hoàn thiện nhất do chính bố tôi, nhà văn Tô Hoài đọc và sửa chữa trước lúc đi xa một thời gian. Đã từ lâu, từ khi cầm bút, bố tôi là người cẩn thận và luôn có trách nhiệm với câu chữ, nên mỗi bản in dù là in lại, nhưng ông luôn đọc kết cọt Trình sửa, uốn nắm, tì mần như người dẹp phải. Khi ông trao lại cho tôi để xử lý nhập điệu với một bản thảo chi trích một mật chữ từ câu mà ông thêm bớt đan sen ngang dọc. Cha tôi là vậy, sự cẩn trọng, kỹ lưỡng trong nghề viết như muốn nợ tình với ông. Các tập sách này xuất bản tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của các bạn ở nhà xuất bản văn học cùng công ty sách Phương Nam như một sự chi ân với cha tôi. Vì vậy, bạn đọc sẽ đón nhận và hài lòng khi các tập sách này ra đời. Chân thành cảm ơn độc giả. Nguyễn Phương Vũ. 1 La Mã. Năm nào cũng vậy, đoàn ngựa buôn của ông khách Xin và đến Châu Yên dừng lại thay thay thổ thì vừa xong gặt hái tháng 10, các phiên chợ Tết đã đến rồi. Ông khách Xin chỉ bán cái chợ Châu Yên có một phiên Rồi lại đóng hàng vào ngựa mới Bắt đầu lên phiền xa Hàng của khách xìn Vốn quen ăn các ngân chợ mèo Câu chuyện giữa khách xìn Và chủ ngựa Tòng hôm ấy Chào ông chủ Tòng Năm nay bao nhiêu ngựa ông đi phiền xa được Hàng nặng đấy ông ạ Bỏng ông chủ Ngoài chăn con tôi cũng có thừa sức Tốt lắm Nhưng mà Còn nhất con gì tôi sao Nó ốm Không may cho ông Vâng, bẩm ông chủ, mấy chợ này tôi bỏ cả những chuyến thổ gần thật ngon ăn để đợi hàng ông chủ về. Ông khách xin liền khóa ngay cái giọng sắp muốn mẻ nheo của lão chủ cửa. Phải rồi, ông mà lên được phiền xa với tôi, ông cứ nhấc cái thổ xuống là có tiền chảy đến, ông còn kiếm gấp trăm những chuyến ngon ăn khác kia. Vâng, cũng nhờ lòng ông chủ. Hàng tôi gần lên kịp chợ không đến ná được, để bảo ngựa ông đẹp vậy Lão chuột ngựa Tòng sắm hạt mặt. Ngựa lão Tòng vốn quen thồ hàng cho khách xỉn trên trặng phiển xa đã hàng chục năm, ngựa tốt, khách hàng sòng phẳng, mà lão Tòng mỗi chuyến lên vùng mèo cũng phát tài siêu được một bọn thuốc Việt mang lậu về. Cho nên chủ ngựa và chủ hàng đã quen đến độ không cần ăn xá thủ trước, không ngờ khách xỉn lại sừng sưng ném phát ngay lão đi như thế. Lão Tòng cay quá đừng ờ, ông khách xỉn còn vỗ vai lão cười nhăn nhở nói, ông chủ bằng lòng nhé, sang năm giúp cho tôi, tôi chờ đấy. Nhưng lúc ấy, lão Tòng chợt nghe biết khách xỉn nói phút dư dĩ nữa, lão đứng người lại nghĩ đến hai con ngựa. Hai con ngựa nhất, ngựa nhì, đầu đàn của lão, không phải ngựa ốm mà chỉ có nửa buổi lăn xa chết cả. Mới hôm kia, lúc khách xỉn vừa tới chỗ yên, hay là nhà thằng đèo Hải Minh. Lão Tòng hoốt hoảng, bối sử nghĩ Đoàn ngựa thồ hàng ông các dân xin lên phiền xa. Tết sắp đến, những đoàn ngựa thồ hàng của người buôn lại lũ lượt lên các phục núi cao miền Tây. Không ai biết ngựa buôn hàng ở mãi đâu về, phía nào tới Vân Nam xuống hay bên nước Lào, nước Miến Điện sang hay từ ngoài sông dạt vào. Nhưng cứ chung người đi đổi ngựa cho các ông chủ hàng có thể đoán những chặng đường họ đã đi qua, đủ cả người tứ chiến làm nghề đổi ngựa, người Kinh người Lào, người Thái, người Sả Phàm, người Hà Nhi, đôi kỳ cũng có người Sá, người mèo tận mường cột nòi bên miến điện. Hễ năm nào nhiều người Sả Phàm, người Hà Nhi theo ngựa thì bảo đoàn này chuyên vận nam súng, có người kinh thì chắc hàng ngoài cửa vặn sông đà vào, có người lừ, người khạ thì biết họ tự làm sang. Có đến ngoài trăm cột ngựa thồ hàng, ông cách xin lên phiển xa. Con ngựa nhất con ngựa nhì đi đầu đàn được thắng yên cương đỏ, lưng không phải đeo hàng, thung dung đi trước trong tiếng nhạc rung sang sảng. Trên bờm cắm ngù đỏ, hai bên mông sực sợ chiếc hoa thị phải đỏ năm cánh. Những con ngựa mộc thuộc hàng đi sau, tai nghe giặc, mắt chăm chăm nhìn vào cái hoa đỏ đính đuôi ngựa trước, mõm cất cao, bước không loạn vó, không đá nhau, không đua phạt ven đường. Người hầu cũng ngoan nết bắt chiếc hai con đầu đàn Lão chủ cư ở họ Đào, ngồi xếp chân trên cọc thồ giữa lưng con ngựa thứ ba, lão nấu mình trong chiếc áo vải to đẫm nước mưa sám ngắt. Nếu chốc chốc không thấy từ trong đống áo sù sụ có một đám khói thuốc lá cuốn xanh mờ nhạt ra, cũng sẽ tưởng đấy là một kiện hàng. Sau lưng lão, cứ chừng mười thồ là một người phu ngựa đi kèm. Những người phu co gio cầm cái soi, khi thì lập cặp chạy theo ngựa, khi thì trèo lên gật gượng ngủ ngồi trên thổ hàng. Đàn ngựa kéo dài qua những vùng vàng rượi cỏ tranh cứ xoay tròn trên lưng trời. Đi cả cây trông xuống vẫn thấy độc có một vết xúc vượt hôm trước. Không một tiếng người, chỉ nghe vó ngựa và tiếng xoay quất dấu qua quãng kẹt núi rừng. Tiếng sáo gào quần trên đầu sóng cỏ tranh chốc lại xô lên lớp các người, các ngựa. Đô kỳ mặt trời rủ rĩ nhô xa, làm cho các mỏ núi và đến cả các khe suối xa bỗng nhiên nhuộm nắng úa đỏ. Một tiếng hét, tiếng hò hay tiếng kề lẻ than phẫn của người phụ cửa xạ phang đột ngột cất lên, lê thê lướt qua. Cái sộc núi càng xét, càng vắng, càng chơi vơ. Bóng túi chú nặng từng quán, nhanh và dữ tợn. Các mỏ núi đương vàng sực bỗng xanh rợn. Sở Hạo chộp lên sợi dây chích đứng từ đật ngay giữa các quân triển đội, chành im lặng. Đoàn ngựa lên sốc, tối dần. Còn một sốc nữa thì tới phiển xa. Chẳng hề có nhọc nhách phải cố làm. Một lúc cả đoàn dừng lại, những người phu nhảy xuống chạy quanh ngựa, hấp tấp rút trên túi ngựa ra một ống nước đựng rượu ngâm của gấu đặc sẫm. Họ lần lượt xách cương kiều bỗng từng con ngựa lên, rồi xúc ngược cả ống rượu gấu vào họng ngựa. Những tiếng hí sít vang sâu vào các hõm núi. Con ngựa dục mình lắc lắc, nhảy phung hai chân trước rồi lại đứng yên. Ngựa đã quen được nhai củ gấu hốc ngâm rượu thuốc, mỗi chuyến đi dài. Rượu gấu thấm vào làm rung bốn vó, đổ thêm sức cho ngựa giấn lốt đoạn xúc cuối cùng dài nhất, dai dẳng nhất. Rồi đoạt ngựa lại chuyển động và bắt đầu ló lên một quãng trống lưng đèo trông như đàn kiến nối nhau nhấp nhô. Trên một khe núi kia, bà Giang xuống đưa kiếm xuống. Đàn ngựa tốc thoáng qua khúc đường còn loang lổ sót lại một chút nắng đến chỗ tối bóng núi, bà Giang xuống không đếm hết từng con được, bà chỉ thấy mờ mờ lố nhố. Bà Giang xuống sợ ngã, nghĩ đến các con Trong phách lúc ấy, chỉ có bé Mỹ ngồi bên đống lửa đưng lủi. Bé Mỹ đợi anh Nghiệp vào thêm củi về nhóm sưởi. Còn Khay thì ra nhà nương lấy ngô. Sao hai anh em nó đi lâu thế, bà xương xúa lại lo. Từ khi bao giờ cô nữ lo lắng gì đến, mọi người mẹ đều tựa gà mái ấp, muốn được các con mình ở cạnh. Chúng nó đi đã lâu mà đạt ngựa ai lên núi thì nhiều thế kia, dài thế kia. Ngựa lên núi Ngựa lính, ngựa quan, ngựa thồ, người buôn, ngựa nào cũng chỉ buộc lo, buộc sợ vọc mình. Ngựa nào cũng củ quan của cái chức việc của người ta. Nhà bà Giang Sú chưa được nuôi ngựa bao giờ mà đời bà con ngựa chỉ cóp mang tài khóa đến mà thôi. Năm ấy, đường kẻn Nương Xuân, chồng bà Giang Sú phải bỏ kẻn. Một nữ nhà dân sau bằng mùa thuốc nhà quan, chồng bà Giang Sú đành cắm cái kẻn giữa nương. bảo đi tải thuốc viện cho nhà thống lý. Con ngựa tại thuốc viện lần ấy chập mày tuột chân xuống vực đá. Có người về bảo, lúc ngựa ngã, chồng bà con biếu được kiện đá, thằng người nhà quan thấy rơi mất thổ thuốc nó mới luống cuống đẩy tốt chậu bà xuống. Có người về tới, tại chồng bà sợ quá, nhịn liều theo ngựa và thuốc viện. Có người về thiệt thào, chậu bà phải má chay nên đánh mất thuốc viện cả quan quan bắt nó giết rồi. lẽ nào cũng rằng đích tài đã nghe qua nói thế. Nhưng đặc nào thì cái cày vẫn cứ cắm sừng sững như cái gốc cây còn sót lại giữa miếng nương và chồng bà rạng xuống cũng không vẹt nữa, dù cho bọn đồn đại khác lời nhau và có một việc xảy ra ghê gớm hơn cả cái chết, ấy là từ đấy cả làng bảo nhà rạng xuống có ma. Người ốm sét mê hoảng reo rằng xuống con ma rạng xuống bắt tôi. Ông sáu đứa có người gia nương gặp bà rằng xú về rồi ốm, họ bảo đấy là tại đi đường gặp con ma rằng xú. Bà rằng xú kiếp dạo quá. Có lúc tự mình có ma thật, bà rằng xú đã đi lấy xỏi, lấy đá ngậm hàng tháng cho miệng. Khi còn bé nghe nói ai có ma muốn giải ma thì ngậm hòn đá 30 đêm, con ma sẽ khóa cục máu ra theo hòn đá. Hòn xỏi nằm trong miệng đủ 30 đêm đến lúc bà rằng xú nhỏ ra cũng càng thấy cục máu ra. Người làng xôn xao lo lắng, giận dữ bàn tán. Cho bè con nhà ráng suốt bữa ăn Tết này xong rồi đem giết đi. Nếu không cũng có lúc mà đàn chết hết làng. Đến cả bé Mỹ cũng nghe trẻ con sủa thế, suốt ngày, suốt mấy ngày, suốt tháng, bé Mỹ, các anh Thảo Nhi, Thảo Khay với bè cứ ngồi xó nhà tựa người ta sắp xung vào bắt đem đi giết. Rồi một hôm, ai như ngựa nhà thống lý đến trước cửa có nhẽ thế, một tiếng quát chó qua khe cửa. Con ma sảng súa, mày chết đi, con ma sảng súa à. Chững chân ngỡ vừa sờ, bốn mẹ con bà rằng súa lật đật chạy vào sừng. Đấy là quan bảo hay người làng đến truy sùa, quan hay làng đều chuyện chết cả, phải trốn chết thôi, chạy vào sừng cũng chẳng dám quay lại đao điem một mảnh chào keng vỡ nữa. Từ đấy, bốn mẹ con chui vào giường sâu. tối quá khổ quá nhưng thà ở giường một mình chứ nếu ra ngoài gặp người thì còn khổ hơn hãy hơn thấy bóng ai lạc nương phía nào mẹ con lại lùi đi chú chân giường khác như con hiu con chuột sợ người Việt Nam chẳng gặp ai người ta cũng tránh ma chài mẹ con cứ vật vờ như người khùi người ốm lâu bị làng đem bỏ vào rừng đợi chết nhưng không chết mẹ con bà rằng súa bám lấy giường mà sống cũng phá được một khoảnh nương kiếm táo chậu bắp và nuôi được nhiều đàn ong mật trong gốc cây. Không chết, bà Giang Xu sống miệt mủ như trên đời chỉ còn có bốn mẹ con. Bao nhiêu năm như thế, mỗi năm đổ rừng ở mấy lần, bà Giang Xu cũng không đếm được. Lúc ấy có tiếng lạt sạt đến sau lưng bà Giang Xu, một thân cây to tướng rơi khuịch xuống trước phách. Thảo Di chạy vào, vừa thở vừa chọ tay đẳng kia. Bao nhiêu ngựa bè ơi? Bé Mỹ cũng lật lật chạy ra khỏi đám lửa lòm đòm. Bé Mỹ rắc quá, rung rẩy, lập gập hàm sang hỏi anh. Nhiều quá à? Có ngựa à? Ngựa nào? Ngựa quá nè? Thảo Khay cũng vừa từ nương ngô về. Cái điệu nhẹ thích trên vai buồn thỏng một dây kiên trên lưng. Trong điệu lan xa mấy bắp ngô cấp hành, hạt lông, hạt chuột gặm, mỗi bắp rơi một nơi. Cũng chưa ai buồn nhặt, có gì mà nhặt. khay đứng chố mắt như hoạch nhìa thảo nhìa còn mãi cách nghĩa cho bé mị không ngựa thô đấy mày chứ chung rõ à một toán lại có một người đuổi ngựa đấy thôi toán ngựa tài hàng chẳng hiểu gì cả bé mị cũng gieo to phải rồi thảo khay nhìn ra phía súc núi tối mịt rồi nói ngựa tài hàng mẹ à nhiều quá mẹ thấy không bà giảng số đáp mẹ nghe tiếng rồi những tiếng gì cứ vừa xuân sao vừa mô khổ tới như tiếng xiết tiếng vó ngựa, tiếng thở, tiếng nhạc khô lạnh ở cột ngựa. Chẻ con lúc nào cũng thích xem ngựa, cả ba anh em đều say chăm chú nhìn xuống. Bây giờ chẳng nhìn thấy gì nữa nhưng vẫn sướng mê vì chúng đương tưởng ra một đàn ngựa hết sức đông đúc nối đuôi đi lên lẫn lộn với bóng sương, bóng núi, bóng tối. Bà Giang Súa đứng dậy, gới cái điệu nghiêng trên vai thảo khay, cái bắp ngô bị chuột cắn sơ xác rơi xuống, bà toát khỏi khay Còn mấy bắp này thôi à, nhưng thấy bọn trẻ con mãi nghe nghiên, bàn tán chuyện đàn ngựa, bà lại im. Nỗi lo hết ngô trên điểm vui, có các con đông đổ trước mặt, bà sang xu hốt thở dài rồi ngồi xuống. Lát sau, bà khẽ khẽ nói, ngựa tài hàng ông xìn đấy, Tết đến rồi. Bây giờ thì cả các trọt núi và vệt đường chân dốc đều đã bị xóa mở từ lâu. Nhưng ở đàn bà cún khổ vẫn trông thấy trong phòm xương đặc những ngày xưa có gió thổi thật rét, những ngày Tết nhộn nhạo tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng ném pa pao, tiếng thanh la, tiếng người cúng họ khét, zin zít có cả xóm đến xem cúng và ăn cỗ. Ngày Tết vui của những nhà ai nghèo chứ, và con khi ấy cũng biết uống từng bát rượu. Bố mẹ con cứ ngồi yên quanh bếp đã vạch hết lửa trong lòng sườn. Trên lưng dốc tối đen dưới kia bỗng bật hồng một loạt đuốc xài. Sáng lốm đốm như hàng chình con rời leo đường bám bỗng đêm bò lên. Đắc nghe rõ hẳn tiếng vó ngựa trượt đá, tiếng ngựa hí vào đêm vắng, những âm vang lạ lùng đem đến bao nhiêu chờ đợi và lo lắng cho mọi người. Một cái Tết lại sắp qua ngoài kia, đến tận các làng xa Lúc con bà rạng súa nương nóng trong sừng không biết tết, chỉ mang bán cái tết từ lâu lắm và bao sợ, nghĩ đến cũng háo khức vô cùng. Đêm ấy, mẹ con nhà rạng súa dài ngồi chịu lạnh đến tận khuya. Không dám đổ lửa, sợ gề cửa đi ngoài sừng trông thấy. Đoàn ngựa thồ hàng ông Sìn đã tới phiền xa trong đêm. Hàng trăm đúc sông từ dưới xốc lên cửa đồn. Thêm hàng trăm đúc sóng làng của ông thống lý cho xuống đón. ánh đuốc rực lửa, khói và sương quyện nhau ẩm nặng vào vai áo. Bẩm ngựa, tóc người ướt trắng, những bó đuốc cổ thông ngọc nạt ngà thơm chảy xèo ra nước, lửa đương được lại càng lung linh sáng hơn. Đoàn ngựa bốc hơi, bốc khói mù mịt, cứ nguyên cả thồ hàng chất nách trên lưng dầm dập vào thẳng sân đồn phiến xa. Hàng chục người phụ ngựa và cả súng làng đã quen việc tắt bật chạy trước và dọn co dưới trại lính để nhấc hàng đặt tạm cả thồ xuống. Bóng tối đầy ánh đuốc đỏ ngòm lại thêm ánh sáng trắng đẹp mang sông chớ đồn vừa chó lính xách súng hai chiếc. Những con ngựa lao xốc suốt ngày buồn bắn lên tận mắt uốn sẹt cả bờm. Bây giờ đường đứng thờ hộc ra. Tem hà dực như hơi rượu gấu, vẫn còn thúc mấy con ngựa khỏe cứ dựng đứng chân đạp nhau, cạnh nhau đòi về chuồng, đòi ăn. Có những con đánh kiên loạn xạ, rồi lăn đùng ra sát lưng xuống đất. Vì ngựa hay vì phấn uất nỗi gì không biết, đám phù ngựa cuống quýt nghi kương chạy quanh, quát chửi, giờ thồ thật nhanh, rối rít, ngột ngạt trong khói đúc, hơi người, hơi ngựa. Loáng mắt Tất cả những thuộc hàng được phủ bạt kỹ đã chất đống khắp mấy gian kho. Những người phụ chỉ còn kịp dắt tống lũ ngựa ra chàn rồi quay về nằm lăn quanh đống hàng. Mấy người khác còn sức mò đi tìm củi, nhóm lửa sưởi cho bất cống rồi bắt nồi. Hơi lửa vừa bén, bọn người ngả lưng cả lúc nãy cũng lồm cồm bò dậy, men đến tìm lửa. Người Thái, người Lào, người Xiêm sum sít họp bọn với nhau cùng đợi nồi cơm. Họ không đánh chửi nhau như lúc chơi bạc. Sếp hàng của các đã yên tề cả, lão chủ ngựa đều mới xách cây soi xa vào thất lưng, tay cầm một bó hương to của người nhà vừa lấy trong thổ sa. Lão đi cũng vía cho ngựa, cho đạt ngựa vừa qua một chặng đường bình yên. Lão đèo lại đầu chạc ngựa, chỗ buộc con nhất, con nhì lúc nãy thổ cỏ xin đã được đặt ở đấy. Bóng tối im phăng phắc làm cho lão đều sợn gáy. Không, không phải tại hai con ngựa còn đứng xa mà vì lão đều đã đi đến tận nơi vẫn chật nghe mấy mai động dạng quen của hai con cừu mồi. Cái khịt mũi, cái sũ bờm, một tiếng vất đuôi cũng không. Lão đều cô tê sa, đến lúc chân đá đậu kết hồ cỏ mới biết thật là không có ngựa. Tên hản ra sao đến đây rồi, hai con ngựa vốn cực khôn Hai con ngựa hái xa tiền cho lão, không bao giờ chúng bỏ cỏ mà vơ vẩn đi đâu lúc sắp cúng phía thế này. Sợ hãi, kính cận, lão đèo châm nguyên cả bó khương, cắm lên đầu cái cọc cổ, cổ rồi mới xa tiệm ngựa. Đằng cổng chạy, lừa sáng lập lòe tầng vẹt, có tiếng kêu, rồi một lũ người cầm cùi thông chạy đến. Trong ánh đúc nhấp nhem, trong tiếng ngựa giít, tiếng vó ngựa rồn rữ như phi nước đại. Mấy người lính hì cục phát đá đến chèn bờ sao, các cái bãi chân ngựa. Nhăn lên, nó ra bây giờ chết cả, cái gì đấy, ngựa điên. Lão đèo rụt người, cố nghịch nhìn vào cái bãi tối đen, hai bóng ngựa hiện lên tròn vần, cao như ngựa ma. Lão nhận ngay ra đấy là con ngựa nhất, con ngựa nhì của lão. Bóng hai con ngựa đương múa vung hẳn hai chân trước lên, đốt đạp xó phăng phăng, nó súng sải những cơn hí hết sức ghê rợn. Hai con ngựa giãy bình súm, hai con ngựa lại chồm dậy, hai cái đầu vật vọng nhau, hai cái đầu lao đào quay ra, chát chác đập vào tường đá như ném đá. Bỗng chốc, cái bấu ngựa điên lại hất tung chân, dú lên, khúc đá lại khúc bờ đá rồi đan xa chỗ có đám người. Lũ lính đường kiên đá lấp cổng bỏ chạy cả. Chỉ còn mình lão Đèo vẫn đứng ngơ ngác, lão đã lỡ đời cái nghề chủ ngựa thồ, lão Đèo biết mình bị Đứa phản, ha ha, chẳng phải là Âu vừa mới làm thuốc đánh bà chết tươi cả hai con nhất, con nhỉ của nhà chuột ngựa tòng để tranh chuyến thồ hàng khách xịt này. Bây giờ đứa phản phúc nào, chỉ mới lúc nãy thôi đã bỏ con rắn, con xé vào hai lỗ tai ngựa lãng. Con rắn bỏ trong óc, ngựa ngứa óc, nhức óc, phát điên, không tệ nào cứu nổi nữa. Năm nào gựa lên tiếng xa, thường cũng phải có con chết thế, có đứa phản Chủ ngựa nào cũng đề phọc mà không được Nhưng lão không cờ Nó lại dám phản vào những con ngựa Nhất của lão thế này Lão đèo không dám đứng hình Hai con ngựa quý Cứ khúc vào đá cho đến chích sụi xuống Tiếc khúc khô khốc như tiếng vổ đập Lão rụt người Hai con ngựa sắp chết rồi Lão đèo chờ vào Lão đã tỉnh bực người Hết choáng phán Đêm xét bút Nhưng lão cờ phan áo bành tô Vứt vào mặt người vua ngựa ngồi ngoài cửa kho Lão đèo dừng sổ hỏi bọn phu đừng còn bắt bếp đụt nước giữa đám lửa sười. Rất quá, không ai đi ra ngoài từ nãy, không hiểu họ đã biết chuyện ngựa điên chưa. Chúng mày có đứa nào là người họ ma? Những khuôn mặt nhấp nhô trong bóng túi và lửa bếp ngớ nhìn ra, lão lại quát bằng tiếng quan hòa. Đứa nào họ với thằng Tòng? Cả bọn vẫn chố bắt, có người lại lạng lạng cúi xuống, đẩy bếp. Lão đèo Bước đến trước mặt một người phu gầy đét và cao, trên lưng bù xù khoác một cái áo hốt tơi lá móc điều, đu ngồi cạnh lửa mà vẫn run xảy. Lão đèo phun tay xịt, vứt cái mũ nồi của người ấy xuống rồi nắm tóc, kéo đứng lên. Tao hỏi thế, chứ tao biết mày là thằng họt ma phản tao rồi. Lão gầm, mày phải chết. Lão đèo đẩy vập mặt người phu gỡ vào góc tường đá. Lão quay lại, đào mắt sụt xạo tìm mấy người nhà lúc ấy vẫn còn cứ ngồi ngây. Lão đèo quát. Đánh! Cả đám người đứng xịt lên, vác những thịt cây thôn xô vào, phang lia lia. Người phu cây ngã ẩt ra, không kêu một tiếng như một cành củi. Đánh! Những thịt củi vẫn nện chí chát xuống, ngoài kia vẫn còn vang vào từng cơn rú khổ khép đến lòng óc của hai con ngựa điên. Lúc ấy, ông khách xịn xách cây đèn bão cùng với thống lý mùa sống cổ đến nhòm vào đám người đứng xem đánh phu. Ông xịn rói to, Thôi thôi, ông Đèo, hôm nay hãy cầm cái khó, cái nhọc xa. Thống lý mùa súng cột nói, tội gì thì cũng chói, để đấy, mai hãy giết nó, ông chủ A. Ông cái xin sơ cái đèn, cười, lóe cả hai hàm sang hoàng, bảo lão Đèo. Tối nay, ta lên chào quan đồn, áo của ông đâu? Ông Đèo ra nhặt áo, giận dữ, ấm ấm thế, ông vẫn nhớ lúc nãy quẳng cái áo bành tô vào xóa cửa. người phụ quan ngồi chỗ ấy, y nguyên cái áo chùm trên đầu như lúc lão chủ ngựa ném, không dám giơ tay gỡ xuống. Ông hèo mặc áo quay vào, cho vật bọn phu ngựa đường vực người bị đánh dậy, đặt trước đám lửa sưởi, ông khét, "Mày ông đánh chết tất cả chúng mày, chỉ biết vục đầu vào ăn, tối nay ngựa thật nào, ban ngày thì thằng ấy buộc cổ vào đấy mà ngồi canh." Rồi ba người, ông chủ hàng, ông chủ ngựa và lão chủ đứt thông song lên đồn. Người nhà cấp một bọc đồ lễ, những gì không biết, dự đoán được hai người nhà bưng hai cái ấm đồng thuốc phiện của quan thống lý đem theo. Tối nay, trấn đồn có việc tiệc suốt đêm. Đi mấy bước, ánh đèn bảo ô ông Sần xách giữa tay chỉ còn lấp láy trong vỏm xương. Đã phùa sa đốt lửa, nằm cách canh nhau suốt đêm ngoài giữa sân trước chạc ngựa. Họ sợ có người lại đến giết ngựa, họ vẫn nghe đồn trên phía xa có những người cả đời không ăn muối. Quân tâm thủ khách buồn, năm hào cũng tìm hại ngựa của khách buồn. Dù sao thì đến ngày chợ cũng là đến, những ngày thông thả cho một năm ở phiền xa. Người suốt dọc suối nạp ma, tận dưới lá đắng xa mấy buổi đường cũng lật lộ lên. Có đoạt ngựa, buồn ông khách xiển về, về xa thành chợ đông mấy ngày trên bãi đá, ngang lưng núi. Từng đám các cô gái xuống chợ, lưng cõng điệu, tay xe lanh Váy áo lam lũ bạc giã như đươi nương Chỉ khác một vẻ Bước đi tất tười rộn ràng hơn Đến mọc núi bên kia chợ Mấy cô rẽ vào khe đá Đặt điệu lấy váy áo Khanh thắt lưng mới ra thay Những cô gái nhà nghèo Thì vẫn đi thẳng Đến lúc gặp người trai lạ mới dừng lại Nếp váy cũ sách toàn ra Cô không dám bước Con mắt xấu hổ nhìn quanh giữa đất Không biết nhìn đâu trốn đi đâu Đành đứng lại cho gửi qua rồi mới lại đi Đến cửa chợ, một tay với cất lanh lên điệu, một tay ngượng ngùng khép cái ngực áo không có yếm. Cái điệu chỗ trên sáng lưng quế cò, cô lén lén bước vào chợ. Sớm nhất chợ có bà hàng xió, bà hàng đến ngà trống, đặt chồng bát hạ chum xió cắm trên lưng xuống, rồi tìm đá kê làm kê cho các nồi. Các đã hóng sẵn cả đấy, mấy ông xả đói muối về tìm mua muối. Người ta hỏi nhau Cổ này quan độn bán muối hay ông xin bán muối, chẳng biết có còn bán nữa không. Có những ông già năm nào cũng đi chợ, nhưng cả đời có biết đến hột muối, mặt mũi cứ hốc hác trắng bệch. Tuy vậy, người đói muối cũng như người nhịn muối và người không ăn muối bao giờ, các cụ hãy ghé vào hàng, ngồi chốn tay lên đá. Lặng lẽ nghĩ ngẫm, hớp một vài cơn rượu đá. Mỗi chốc ngỡ phải buộc quanh gốc đào các nhiều Đuôi ngựa cứa qua lên như muốn ngựa ấy đi chợ, ngựa ấy đem về bán. Người hút thuốc viện nằm ngủn ngay trong các lều giữa bãi, rì rầm chuyện bán súng, bán lậu bạc trắng xa miên điệt. Những người buôn các thứ hàng hiếm này ở tận đâu đến không ai biết, họ cũng thèm để mắt tới món nước thịt thắng cố hay bánh ngủn nướng ngoài chợ. Chú thích: Một thứ nước suýt luộc thịt dê, thịt bò, thịt chó tiệt trụ hết chú thích họ cũng không ra ngồi trống rượu ngu của bà người mèo họ đêm ngày che chén trong quán người hoa và chủ quán ra mời khách phải xách theo cái khú sảnh đựng rượu rồi đổ rượu xuống lòng bàn tay đánh cái xiêm châm lửa rượu xanh nét bùng lên hắt ngọn lửa từ lòng bàn tay ra có rượu mạnh thế khách mới chịu vào quán tiếng súng bắn thử tiếng cười, tiếng cười, tiếng kêu khóc của những người đằng kia chen vào mụ mối cùng tiếng khèn rộn rã nhảy tấp toè suốt đêm. Càng về trưa càng đông, đầu nhất là đám trai gái, tụi trẻ chưa biết thế nào là khó nhọc, có anh đi mấy ngày mới về tới, khi đi cái sáo rất túi ngựa, khi về vẫn một cái sáo ấy rất túi áo ngực. Chẳng mua bán gì mà vẫn đến chợ. Ai cũng thấy ở chợ có thứ cần, thứ lạ. Thứ thích, chợ cuối năm mới có mà hiếm tiệt mua. Họ đi ngắm những chiếc lọ, chiếc hũ, cái chung sành, cái thịa, cái bát của người hoa và người lừ buôn bên kia biên giới sang. Lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi rìu của các bác thợ đúc người mèo xanh đem bán. Bác thợ đúc bắt nẹt người mua và đem ba lưỡi hỏng với hai đồng bạc trắng đến mới đổi được một lưỡi cày mới. Nhưng người chịu không kịp mùa hội, đành trở về cầy mãi cái mái cái lưới cũ, cho nên khi mòn tròn lên tặt bắt. Nhưng có tiền đút cho quan thống lý thì những cái to hơn, hiểm hơn lại đến tay được dễ dàng. Đây là những đám buôn lậu đem bán súng, đổi súng lấy thuốc phiện. Người thử súng bắn đom đom lên trời từng phát, bắn thử cả đêm, bắn đến những cột cửa cũng sạn súng, nghe nổ mà vẫn đứng cúi mõm, điềm nhiên phất đuôi. Hàng ông xiển súng xít cổng trong phố ngoài, người đông ních cả mấy gian của lính đồn vừa mang bạc ra dực. Hàng ông xỉn bán toàn những thứ quen ai cũng mê mà ít ai sắm được, nào vúi, dầu hòa, lại diêm, hạt tiêu, các loại kim và chỉ màu, các thứ vải đỏ, vải đen, láng xanh, khăn bắt tổ ong trắng cho đàn ông quấn đầu và mũ giả ô đen đèn pin bán cho các ông thống lý, thống quán. Còn ông xéo phải là quan hạt bé nhất. Trong làng cũng thèm có tiền để lấy mỗi thứ hước một cái nhưng chưa bao giờ mua được. Ông Sĩn cũng mua hàng vào nhiều lắm. Kể thì hàng ông Sĩn mang lên đây chỉ để lấy chuyến, còn việc mua các thứ của rừng ở phiền xa mang đi mới là việc buôn quan trọng. Ông Sĩn đưa 100 con ngựa lên, nhiều con chỉ mang nặng thổ không, đợi hàng mua vào, mặt hàng ông Sĩn đậm mua nhất là thuốc phiện. buổi đêm, vào lắm tiền rồi đến các hưu, gạc nai, xương hổ, mật gấu, xương thú mua được đem nấu thành cao ngày chữa trợ, rồi mật ong, da hổ, da báo, sợi lanh, cổ tam thất, sa nhân, hoàng liên già, có bao nhiêu cũng vét hết. Người cung tiền đem các thứ của rừng kiếm được đến trội, ông xin cho được độc nào mừng đồng ấy bán như đổ của đi. Cả một bộ xương hổ, xương khỉ đem đổi được có một bát muối. nhưng biết làm thế nào. Ông khách xỉn cứ nằm trong nhà quan thống lý, cố túc viện cả ngày. Năm thoảng ba thì mới ra đứng hàng, ông chỉ thích đứng bán, đứng đổi cho các cô con gái, cô nào đẹp đến xem hàng, ông xỉn cho không một con chỉ đỏ, nhưng ai nhận của ông cho rồi, phải ra hàng uống chung với ông một bát rượu, ông xỉn bắt thế. Người ta sợ chết khip, chẳng ai dám uống rượu ông xỉn. Bởi vì uống thế thì cách nào mượn bát siệu mà thề lấy nhau. Bọn các cô trong làng xuống chợ càng không dám bén mạng. Mặt ông xịt mời khéo và đưa cho tha khổ ngắm nghĩa những con chỉ đỏ mỡ, ống mượt và thân thiện ông ấy cũng béo trắng những mỡ. Mồm ông ấy cười đầy xăng vàng. Ông thật là giàu nhưng chỉ có vài cô gái nhắn, gái thái, gái lừa là người hầu quan hay bọn vợ lính ở trại con gái dưới châu Yên lên. Vì có các ạt này ra uống rượu để được ông xiển thưởng cho chỉ đỏ. Chợ ở chỉ đông, những người đi xem, người đói, người cả đời không biết mặt hạt muối và những người lũ lượt kéo đi tìm muối, tìm lưỡi cày. Chợ chỉ nhiều những người ấy. Muối ông xiển bán riêng một chỗ đằng kia. Cả ngày cả đêm quanh hàng muối, người cứ nhìn nhịt, lao đít nhau, chồng đống như đá đẻ. Tiếng chửi rủa tiều khắc lúc nào cũng vang một góc núi, chẳng mấy hôm không có người chen mua muối bị chết bẹt. Những ông xà về chợ chẳng xem mà cũng chập muối mua. Những ông xà nằm dưới trời hút thuốc phiện, có người vợ lụ khổ che ô ngồi bên cạnh. Những người khách thử mặt mắt thờ ơ nhìn đi đâu, họ quy quanh cái bàn bày rượu. Uống đã tàn mấy chồng bát, cư khất cạn một bát lại cãi cọ nhầm bắt chưa uống say rồi ngã ra đấy. La liệt người say nằm khắp nơi, người vợ nhẫn nại lặng lặng mà ô che cho chồng say vừa ngã tiếp xuống giữa đường mà còn quần quàng co tay lên như vẫn đang trên một núi. Đến lúc nào tỉnh, người vợ chạy đi mua cho chồng bát thắng cố đem ăn với bột ngô. Có có bột ngô, bấy giờ mới chịu ổ lấy ở địa xa cùng ăn. Cha ấy có cái đau, có cái khổ, lại có cái buồn đủ cả. Chài gái thì chợt như đằng kia, các cô các cậu mới nhớ lên còn chưa quen lo, không biết cạnh đấy có những người vợ nhịn nhục ngồi như đá mọc che ô suốt buổi trầu người chồng vì bực tức, quất đức mà say rượu, say thuốc việc đến thế. Những cô cái son sối chưa biết để ý đến cái khổ. Những cô ấy thành bộ váy áo mồi đứng thành dãy, lưng tựa vách đá, trước mặt các cậu cụp mặt rượu đỏ bướm cầm kèn thi nhau thổi bài kèn xuân. Cậu thì nhảy vòng sổng đều đi chơi, cậu đương lò cò đều cuốn chỉ sang qua sang lại. Tiếng kèn vun vút nên nhịp bài múa hát rộn ràng. Các cô phút giải can đào mum mím nhìn theo cười trai tài hoa khéo thổi kèn, khéo múa, gắng vượt qua cả 3 điệu kèn xuân, mồ hôi phả đầy mặt rồi mà vẫn nhấp nhô đánh gót. tung cả hai chân lên thật tài, ai cũng mê. Đằng góc chợ trước bỗng nhốn nháo, tiếng kêu tiếng quát chửi ầm ầm đưa lên. Mấy chị người sao nhút nhát bưng điệu chạy, có cướp đến phá chợ. Nhưng không, đó là toán lính rất ngựa nhà quan thống lý đến lấy thuế, mấy con ngựa đi lấy thuế, lưng đeo những chiếc sọ to kịch, xông sộc vào thẳng giữa đám đông, người trên một lên lại quát, lại kêu, lại chửi. ồn ào, chợ biết tiếng người đi chợ chửi quan hay tiếng lính chửi người ta. Lính lấy thuế mà thu đủ cách thứ, đầy đến mức mấy chục cái điệu, chịu hai bên lưng ngựa mấy thôi. Ai bán bắt ngồ, nộp thuế ngu, 10 lạng thuốc viện thu một lạng. Người lờ đi, bán ba cái túi cũng phải nộp thuế một. Đừng phải thái tốt lành, lính đem lục tung ra, cắt lấy hai sải. Ông cụ người Hà Nhì đi chợ bán ký mây phải nộp thuế súng hai chiếc ký. Bà già cười sao tật ngần đưa ra cho chú lính một nhận hai sâu men siệu. Giàu thì lấy đủ hai thổ rau cải, mấy chục bó khẽ, còn lính vào hàng, lính ăn, lính uống, lính lấy gì, không kể như thuế. Ngộ quan đến đâu? Lấy thuế hai bên hàng chợ đến đấy, đến đâu cũng lại dậy lên tiếng kêu, tiếng thét, tiếng đập đánh và cười chửi, người chạy. Lính rất ngỡ thuế xà đến tận phách lúi, chỗ trẻ con đứng chơi, tìm người bán hàng, đánh chơi, không phải thuế nhưng các cô gái sợ lính chạy tỏa đi. Mấy anh nhảy khen, đường hàng thế mà cũng ngơ ngác lủi mất. Tàn đám. Bọn lính thu thuế xà khỏi, cái chợ vừa ngớt kêu khóc, ngớt chửi lại thấy đằng trước mặt rầm rầm những người chạy giạt ra, thè thẽ có tiếng kêu. Chết rồi, chết rồi, ma ma. Trong xà chỉ thấy Thảo Nhi và Bé Mỹ. Thằng bé Thảo Nhi nhật nhặt vết sẹo trên trán nó, kéo dài tận mang tai trái, rất quá thầm xịt lại. Năm trước, Nhi đâu ngồi đầu nhà có con gấu đi qua, tát một cái vào mặt, vết đau khỏi để lại cái sẹo dài tím bầm ngang trán. Lúc ấy, Thảo Nhi và Bé Mỹ hai anh em đã vào đứng đầu chợ, mỗi đứa che lưng một cái tết đẹp đay móc đen. Đo con xoá bết kết xuống hai vai, chẳng khác hai con cẩu nhỏ vừa chui từ trong rừng kiếm ra túi chằng chống, đường còn choáng váng ngơ ngác tựa vào nhau để chống đỡ, phòng những con thú khác xung tới cánh chết. Cả chợ lại nháo nhác, thao nhiều và bé mị hai anh em đưa nhau đi chợ thật. Mỗi Tết đến ngày chợ, mẹ vẫn cấm không cho các con xuống chợ, mẹ sợ các con gặp người dữ họ rít các làng đổ về chợ luân lượt qua dưới cửa rừng. khốp nào cũng đông, đứng tận trong iểm vắng sừng sâu, vẫn có khe vẳng vào tiếng kèn than thở, tiếng phỏng bạc xóc xách cổ tay các cô gái đi chợ. Thảo Nhi cứ đoán rồi bảo em thế. Thảo Khay thì chẳng tỏ mọ. Thảo khúc nhạc sĩ ca, mới hơn 10 tuổi, Thảo Khay không thích chợ. Thảo Khay chỉ chăm đào cụ mài và bẫy chuột. Thảo Nhi lớn hơn đã đến tuổi thổi sáo, Thảo Nhi tìm cây trúc hoắt ống sáng, ngồi thổi một mình trong sừng Tại mình lại nghe tiếng sáo của mình, tự thấy buồn và sinh nghĩ thêm. Thảo Nhi thèm đi chợ, thèm thấy người bé Mỹ nghe anh kể có nhiều các cô gái làng đi chợ thì tiếc, bé Mỹ cũng mong được xuống chợ. Nhưng mẹ nói: "Con ơi, mày xuống chợ thì người ta xiết mày." Sao người ta xiết hả mẹ? Mẹ không dám trả lời con, nhưng lời mẹ dọa cũng không khiến bé Mỹ sợ. Hôm ấy, Thảo Nhi và bé Mỹ ra nương, mẹ thường vậy Thế là hai anh em chạy luôn xuống chợ phiền xa Anh em thảo nhìa ở rừng từ năm còn nhỏ dài Chưa biết chợ, không biết thế nào là cái chợ Bây giờ mới nhìn ra cái chợ thật khác cái rừng Cái chợ đầy người, đầy khói hít thịt thơm Gì cũng thấy lạ, thấy sướng Thảo nhìa muốn lên la đến chơi chỗ đám trai gái siêu xích hèn xáo kia Nhưng không sáng Thảo nhìa chỉ đứng mãi đằng này bên cạnh kiếc lều người nhà ông xin đưng nhộn nhịp nấu cao hổ và đóng hàng, hàng mua đến đâu đóng dần đến đấy. Thao Nhi nhìn vào đám chơi trong chợ mê quá, rút ống sáo ra lâm lâm cầm tay. Bé Mễ thì đưa đôi mày khoa cặp mắt về những con chỉ đỏ ống nuột lắc lắc trên tay một ông răng vàng béo tròn béo trắng. Mùi bé Mễ muốn ngạt với mùi cháo nước suýt thắng cố Vô số người chầu quanh chảo, có người cầm muôi cắm cúi múc vào trong chảo. Mới trông người ta húp đã thấy ngon, nếu được ăn thì ngon đến đâu. Đứng xa tận đây, quất quá, dần dần càng thích thì bạo hơn. Thao nhờ cũng còn nhớ hai anh em là con nhà giang súa Copma vừa ở rừng xuống, thao nhờ chỉ thấy mình đứng đứng giữa mọi người như mọi người. Thao nhờ rất em mon men xa chỗ trống. bỗng có người giáng chân nhận ra kêu choáng, tất cả bốn bên đã đầy những tiếng kêu tiếng quát, lũ ma nhà sang suốt kia, ma ma. Cả cái chợ lần nữa lại nhốn nháo như có cướp đến. Đầu tiên Thạch Nhi nở ra không kiểu, mình đi chợ, sao người kia sợ, không phải anh em mình là trẻ con, ai sợ gì mình, có phải không? Sau cái tiếng hô hoán mỗi lúc một to, thợ nhiên lại nhận thấy nhiều người đương sừng sọ chạy đến, hầm hầm muốn giết hai anh em, như mẹ đã bảo thế. Thao địa liền lôi em đi, Mỹ cúng quất rằng tại anh ra, Mỹ đương thích xem các thứ ở chợ, Mỹ không nghe tiếng quát, Mỹ không biết, mẹ không sợ ai ghét, nhưng Nhi thì thào giết vào tai em, mẹ bảo rồi, người đến giết mình kia. Mẹ nhớ ra, thế là hai anh em bỏ chạy. Bắt bắt nó. Ma trại muốn làm thịt cái cái chợ này đây. giết thôi, bắt nó, trời ơi. Những người xà đương nốc rượu lại họ bắt rầm rĩ nhất, các tay sai thuốc phiện vẫn nằm bẹp đấy thì cứ nháy mắt mặc kêu. Các ông rượu đứng lên, một chân bước ra, một chân lùi vào, lắc la lắc lư quanh quần vẫn một chỗ và chỉ lát sau, các bàn rượu tiếp tục bè bổ, từng chồng bắt xếp xa với đủ mọi chuyện cưới xin, mua bán, vay tượ, mai ai bán muối, mua lưỡi cày ở đâu và những chuyện thân nhau hay thủ nhau. muốn xích nhau, người tư lự thì chống tay lên má, mặt đỏ rượu lẩn mẩn, thần xa, im im lại như lúc trước. Đằng kia, đập mùa muối càng trông đống người lên một nút, người nhà ông Sìn đứng bán muối đường kêu mệt, sắp nghỉ bán, thế là cái giọng nó muốn vòi tiền đấy, cố hơi chen vào, nếu không lại phải khổ đợt nữa, phần thảo quỳ lại tận nhà ông thống lý. phải có thuốc phiện bỏ xa thì mới đổi được muối. Mặc người kêu sí chân, người khét sau lưng có cười tắt thở, đường dãy đảnh tặc tụ xuống, có không ai bồn ngoài xa, tất cả cứ khúc cứ đạp thục mạng. Còn sót lại có một anh trai mày nhảy khèn quanh mấy cô gái đứng tựa vai nhau mặt đỏ lử. Các cô đường chuyển tay húp nốt má xiểu, truyền đến anh thổi khèn sỏi nhất còn lại thì anh ấy hít đã chạy lao vào đám súng xít mua muối lúc nào rồi. Cục cọc này còn bụng dạ đuổi bắt hai đứa trẻ nhà ma sàng sút nữa. Theo nhà pha bếp Mỹ chạy trốn qua cái khe giữa hít mé đồi giữa chân đồn nhà quan ba với nhà quan thống lý. Trên lô cốt làm chậm đá tai tường, có lính đứng thỏ súng xuống, xuống những hòn đá to tướng như đừng lăn theo. Trên đầu hai đứa trẻ bóng đổ cao. và bóng nhà thống lý sập xuống, nhà thống lý tiểu oai nghiêm như cái núi, lúc nào cũng lũ lượt có đến mấy chục người cõng nước dưới sú lên, chia nhau đi đổ bể nước biên đồn và đổ vào ao cá bên quan thống lý. Được quãng xa, nhà vật mị đứng lại, hai anh em vẫn thèm chờ, muốn trở lại, như trồm lên đồn, thấy những cái tai tường nhọn và mũi súng tiêu hoàng quá lại chạy, hai anh em đã chạy xa. Một lúc lại đứng lại lại thèm chợ và không hiểu tại sao người ta đánh đùi, chẳng cho anh em mình đi chợ. Buổi chiều ấy, gió lại nổi sữa. Mọc núi, chanh, đương vàng, bỗng sạc đen, ngà túi, chóng quá. Mỗi cơn gió lùa vào sườn sâu, đưa theo nhiều tiếng đậu mới lạ. Bà sang xu hốt cứ nghe, lúc thì náo nứt cũng muốn vui, lúc lại càng ảo náo. Một đời người, không ai lại kỹ, mình có lúc phải chui rút, lấp mặt xuống trên sườn thế này. Cả ông người mèo bao giờ cũng muốn ở chỗ nào suốt đời được ngẩng lên thấy trời. Cho nên những tiếng xa xôi ngoài núi tranh chen chúc những làng xóm là làm cho người tù trong sườn càng khát nghi. Ba răng súa thèm nghe tiếng gà lợn kêu điếc tai, con bò rung chuông, con ngựa lọc cọc trên đá. Tiếng ai đưa gọi vọng ra nương, một con chim đỏ như lửa ní non hót. Trong sân đá xếp quanh tường Trên sửa những cây mận, cây lê có cây đào và một dây bầu lọ xanh xanh vừa nhú quả. Nhớ làm sao những ngọn nguồn cơn vui trong núi chiều, những buổi đi làm từ mờ sớm đến mờ tối ngoài nương, suốt ngày mọi người cuốn trong công việc. Bà rằng xuống, cứ ngồi nghi và nghĩ vu vơ thế. Bà ba đứa con đều như mẹ. Cả bé mễ cũng đã biết sầu sĩ rồi. Bốn mẹ con châu đầu lặng im đến tận lúc nào, thằng nhì nhớ nhất cũng lăn ra ngủ, cả tup lều con so chìm vào lối đi ăn đêm của thú sư, có con hươu sảo khổ bắt lúng túng chạy. Đụng lưng cả vào phách. Tôi ấy trông chó đưa tới tup lều, nhà bà rạng xuống, nghe có tiếng sáo và nhiều tiếng ngựa, tiếng quét, tiếng người rít chửi rõ một một, hẳn là ông khách xiển đường thúc người nhà đóng hàng lên thổ để ngày kia xu được sớm. Bà giảng xúa đoán sắp đến ngày, tàn chợ, khách xìn lại đi rồi. Thảo Nghìa đã dọa em, dấu được nói mẹ biết chuyện xuống chợ. Nhưng bé Mỹ vừa về đã kể hết với mẹ. Mẹ sợ quá, bảo Nghìa, rồi có lần mày chết không chung thấy mẹ đâu. Thảo Nghìa cuối đầu, Nghìa không cãi lại mẹ, nhưng Nghìa vẫn băn khoanh, khó hiểu sao người ta lại đuổi đánh mình. Và Nghìa càng thèm xuống chợ, mẹ không nói gì nữa, Nghìa cũng không dám hỏi mẹ. Bà Sáng Sú lặng im. Lửa bếp đã phạt từ lâu, không đứa con nào chung tiếp mẹ, ngồi khóc thầm trong bếp, lớp bắt đằm điền mặt mẹ mà mẹ cũng chẳng biết, từ lâu bà Sáng Sú đã nghĩ rằng dù sao thì ngày hôm qua còn tốt hơn ngày hôm nay và đời người thì ngày càng tàn, tàn lụi như cái củi nào rồi cũng cháy đi thành than. Bé Mỹ kêu cửa được, bé Mỹ hãy còn mê lên vì cái chợ. Nó bảo mẹ Mẹ ơi, mẹ kể chuyện chợ ông xìn nữa đi, cái ông xìn ngày trước có những gì? Xuống chợ thấy hàng trăm thứ không hiểu, bé bị còn muốn hỏi mẹ hàng trăm câu. Mẹ vẫn hay kể chuyện chợ ông khách xìn ngày trước đã thay tên người làng gọi chợ ông xìn. Mẹ kể cho con nghe những thứ mong ước thiết tha từ thời con gái mà bà cũng chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có, những tấm vải xanh, vải đỏ mới, những con chỉ đỏ thêu cổ áo, cái kim xảo tốt hai túi hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng, hạt tiêu chữa bệnh đau bụng, người đẻ được ăn chục hạt tiêu thì diều sữa và khỏi đau bụng. Truyện những cô con gái đi chợ, không ai ăn thắng cố, chỉ thích bánh ngu nướng và bát cháo đặc của cửa xá Phan bán. Bà Sương Sú biết cả nhưng bà cũng chưa được ăn. Bé Mỹ nghe mẹ kể nhiều chuyện giống nhau như thế đã bao nhiêu lần, từ khi cô bé đến tuổi biết nghe chuyện mẹ mà đợt nào mẹ kể nghe cũng đều hay. Nhưng hôm nay mẹ không trả lời con hỏi, mẹ không kể chuyện chợ nữa, mẹ nói, không được đi chợ đâu, con gái kẻ trước đi chợ đã có đứa hư quên họ người mèo đi theo ông khách xin. Đi có vẻ không hả mẹ. Nó không muốn làm người mèo thì chẳng nhớ được đường về nữa. Khổ nó. Mẹ bảo, đừng thua đứa quên đường, chỉ thương người không về được thôi. Ai không về được hả mẹ? Mẹ im không đáp, mẹ đọng lòng Lát sau, mẹ thở dài. Ông thống lý thường bắt người đi tải hàng cho khách xìn. Năm nào ông xìn cũng lấy đi được nhiều cùa cải của cười mèo. Ngựa thổ không hết, phải bắt người đi tải thêm. Năm nào cũng lấy người đi. Chắc đi xa lắm, mẹ nhị. Ừ, rồi có về được không? Đêm xuống, rừng lại bút. Tiếng chân ngựa rồn dập nổ lên xa xa. Những tiếng chân ngựa khủng khiếp đợi bà ràng xuống. Rồi một ánh đuốc đến vung tròn ngoài sườn đá. Tiếng hỏi riết vào. Thằng Nhiệt có đây không? Thảo Nhiệt nhọc ngay dậy. Có. Và ông thống lý có việc quan. Vì gì thế? Tại hàng ông xin. Mẹ kinh hoàng kêu. Con ơi! Thảo Nhiệt lúng cuốn áp mặt vào vách. Hỏi ra bao giờ? Đi ngay. Không đi đâu. Tôi không đi đâu. Muốn sống thì mau lên. Tao còn phải đi gọi đứa khác đấy. Bà giàn xúa gạo to. dạ gón mà cũng đi tài hàng, tiếng quát vào to hơn, mau lên, chết cả bên sờ. Ông tổng lý đã gọi mà không nghe thì cho có đợi chết thật. Bà sảng sú sợ quá hỏi lạc, tiếng không ra khỏi phách, bây giờ đi à? Người gióng ổng ngoài càng sẵn. Tao hết đúc bây giờ thì tao rỡ nhà mày dạ làm đúc đấy. Bốn mẹ con đều rú lên, thao nhẹ lật đật chạy ra, người gióng cưỡi ngựa, song cái đúc theo sau. Ghé đến góc nức của thảo địa vạc lại, lấn vào tiếng vó ngựa lạt sạt trên cỏ tranh. Sớm hôm sau, ba mẹ con bà giàng xuống ra đứng mọt núi. Loan ngựa ông cách xỉn đã xuống tới hết đầu xốc, khác lúc lên còn nặng hơn cả lúc lên, chiếc nạng thồ bây giờ luốn chặt dưới những kiện hàng cao cất. Ông chủ ngựa họ Đèo tay cầm roi, mặt xám như cơn mưa chiều, không có ngựa nhấc ngựa nhì dẫn đường. Ông đều cửa y ngay con đầu tự mình rất cả đạt ngựa, đạt cửa khuất xuống chân núi bên kia rồi mà còn tiếp theo một đoạn dài những người đi thổ hàng thay cửa. Lính đồn đeo súng áp tải sau, năm nay ông xiển về phía xa lấy được nhiều hàng phải bắt thêm những hơn 30 người phụ tải. Ba bốn ngày đường xuống, người đi 4-5 ngày rồi, thế mà khi quay đầu lại vẫn nhìn thấy chọc núi quê và người đứng trên núi nhìn theo. Xem nào, cũng tưởng người còn đi quanh trong nẻo rừng trước mặt. Nhưng ngày thay xa ngải cát chỉ thấy mây mù tự bắc núi dưới ấy đùn lên. Mấy hôm sau, bạn lính đồn trở lại kể chuyện, đột ngột ông khách xỉn bị cướp đón đánh ngay giữa lưng xốc, lão chủ gự họ đều phải cướp đâm thủng bụng, ngã ngựa chết ngay, chắc hẳn là chuyện các chủ gự ở trách ăn thù nhau giết nhau. Mỗi buổi sáng Ba ráng xuống, đứng nhìn xuống núi, nó đi nửa đêm, nó đi buổi sáng, khi đêm gió thổi, khi sáng mặt trời lên đầu núi, lại tưởng ra lúc nó đi. Hai lạp mã. Không đếm được, ba ráng xuống, không còn đếm xuể được, rồi về sau còn những mấy năm phải chạy chỗ đổi rừng ạt nữa. Chỉ nhớ một lần ngước mắt nhìn đằng xa, thấy trong làng có người ra cày như vạc núi. Sạt núi có những luống đất xám vờn khắp các triền bên kia, thề hưu hoa túy phiển sắc sỡ nơi nhà ai thì biết đã lại sang mùa mới. Nhổ năm đắp qua, con nguồn chảy ra suối, con suối chảy ra sông, năm này năm khác của con cười thì không biết chảy đi đâu. Một lần kia, bà giăng sứa vào rừng kiếm sâu ăn, gặp một cụ giáp mèo, bà cụ này vẻ lạ người, lạ váy áo, chắc tận đâu đến. Người nghèo thực đi như vậy, ngay cả những người nghèo sắp chết mà còn gặp bao nhiêu lo lắng, vẫn phải lang thang đi tìm đất mới, núi mới, cơ chỉnh từ xa đến, cụ già ấy không biết bà già xuống ở dư một mình, chưa được làng xóm cho nhặt ma, chưa được trò chuyện với mọi người. Cụ già ấy đâu cùng bà già xuống đứng lại nói chuyện. "Bà ơi, bà có biết dưới làng xã mới bắt được một con bèo trôi từ ngoài suối nặng ngủ vào không?" Bà giảng súa sợ hãi, khép hai bảnh vặt áo đã sắc mòn hở lên đến ngang ngực, cuối đầu nói khẽ. Tôi không biết đâu, nhưng cụ già vẫn kể. Sáng hôm ấy, có người xá trong làng ra suối nặp ngủ bắt cá, gặp một người đàn bà mèo đường đứng soi mặt xuống nước. Người xá hỏi, làm gì thế? Người đàn bà mèo không nói, chỉ cười, trò thấy súng dọc nước chảy. Người xá lội ra xem, thì thấy một con hồ to nằm chết trong lòng suối. Bà già người đàn bà mới nói, "Chồng tôi ngã chết đuối ở suối này, hay vợ chồng tôi là ma, không phải là người đâu." Người xá khiêng xác con hổ và rước người đàn bà ấy về, đem ngâm cả hai vào vũng nước kết châu xứ sạch nhà. Được vài hôm, con hổ sống lại, cầm cái nón đội lên đầu, khóa thành cửa đàn ông mặc áo vàng, người đàn bà cũng ngồi dậy, cọk nhau nhận vợ chồng. Từ lúc ấy, không phải là ma nữa, hai vợ chồng gợi mèo bên quỳ lại ơn người xá cứu sống. Người xá mới hỏi, xưa kia thì quý ở đâu? Người chồng trả lời, tôi là người mèo, quê tận phiền xa kia. Nghe xong câu chuyện, bà Sáng Sú sụp mình, mất một lúc mới nói được, con tôi. Cô già nhìn kỹ bà Sáng Sú rồi hỏi lại, con bà đấy ư? Tên nó là Thảo Nhi. Bà ơi, bà đã biết đường ra Suối Nằm Ngủ chảy qua dưới làng Xá chưa? Có thể rủ cụ già đi. Con suối nhẹ nhàng luồn ngang ống chân như con rắn luồn qua. Từ đấy, lần nào bà Giang Sú vào rừng kiếm cái ăn cũng để ý tìm cụ già người mèo lạ, nhưng không bao giờ gặp lại. Có lúc bà Giang Sú nghĩ cụ này cũng chỉ là ma thôi, ma tận đâu đến, thế thì cái làng xã ở suối nấp ngủ chắc xa lắm. Bà Giang Sú biết làm thế nào đi tới được. Có lúc kẹt nhớ thì bà Giang Sú lại ngỡ như hôm ấy tự là mình đi bao sử đường và nói chuyện một mình. Người đi rừng buồn bã, mình vẫn nói với bóng mình thế, chứ chẳng phải gặp ai đâu. Người xa cũng giống trẻ con, hay trò chuyện một mình. Thương nhớ quá thì tưởng xa thế thôi, có phải thế không? 10 năm đã qua. Và một năm nào đấy, bỗng dưng Quan Đồn đem hết lính đi đâu? Người nói sang Lào, người nói sang Việt Nam. Có người nói nó giúp vẻ đóng chỗ yên. Không ai biết đi đâu, không biết thực hư. Cả nhà thống lý mùa súng cổ chạy theo Quan Đồn. Mới được mấy ngày, chưa kịp bàn tán hết câu chuyện, lại thấy quan tây, quan mèo trở về, vẫn ở trên đồn sứa châu như trước, ai cũng bảo, bờ sào chưa mở đã lại đóng kỹ hơn rồi. Chú thích tình hình nhiều nơi ở Lai Châu khi phát xích dịch đảo chính từng sinh Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Hết chú thích. Từ đấy không năm nào còn thấy đoàn ngựa buôn của ông xiền về. Động rừng, động suối. Người đói bỏ đi, phanh, vãn cạp núi. Sổ thế nào, mặc lòng, trước kia, hạt năm có ông xiển đến, đoạt gỡ thồ, hàng ông xiển mà về thì như chúng thấy còn có ngày đứa con trở lại. Bây giờ thì không còn gì trở lại để nhớ, không còn khi nào ngước nhìn ra chờ đợi. Mặt người bây giờ âm thầm như rừng sâu, ba xương xú không chờ, không nhớ, không biết gì nữa. Trong khi ấy, người qua ngoài rừng càng đồn đại, trở đất cách nơi đã đổi khác cả rồi. Có mặt năm quân chính phủ đến mùa đông năm 1947, nhiều tổ võ trang tuyên truyền xung phong quyết tiến của đội trưởng Lóc Mèo chỉ huy đã tiến sâu vào vùng tạm chiếm Tây Bắc, lên kê chiếm mối cơ sở đầu tiên trên đất Lai Châu. Rồi đoàn các sự tỉnh, các tổ võ trang tuyên truyền huyện đi tiếp theo, đồng chí Hồng Sương vào tuần 6, đồng chí Trung vào địa biên. Các tổ xung phong quyết tiến giao lại cơ sở quân chúng Lai Châu rồi tiếp tục phát triển ra biên giới Quan bà phải gọi thêm quân lên giữ đồn, nó càng giết cười làm ác hơn nữa, nhưng cũng từ đấy, nhân dân đã có cách mạng, không chịu cúi đầu như trước, cán bộ đã về cột nhau quét đi lấy lại đất nước. Người tốt truyền tay nhau nói, chính phủ đã đến, ta được cha mẹ về dìu xét đi cùng rồi, không theo quan bà bỏ thống lý, bỏ cả mua muối chiến đồn, người mẹo đi với cán bộ, có như nơi như Pa Nhung, như Điệp Biên, như Long Hẻ cả vùng làm thế. Giặc Pháp một sục vào sừng dồn ra nhưng không được, người lại chạy vào sừng lập khu su kích. Ai đấy, tin có ngày trời sáng khắp sừng, có ngày được thấy đất nước của ta. Mẹ con bà Rạng Sú vẫn thui thủi sống trong cách hốc đá, một hôm có một người lạ tìm đến, bà Rạng Sú quỳ sụp xuống, khao khay không kịp trốn rút vào trong hang. Người giặc quan, người giặc quan, bà Rạng Sú lẩm bẩm, cán bộ đỡ bà Rạng Sú lên. Bà Giang Sứ ơi, tôi không phải thằng người nhà quan đâu. Ai đấy? Tôi là cán bộ. Cán bộ nói với bà Giang Sứ nghe điều chuyện nghe ra thật bỡ ngỡ, đâu bây giờ cũng các cả. Rồi, đồng chí cán bộ bảo, "Bà Giang Sứ ơi, bà Giang Sứ đi theo tôi." Thảo Khai bước đến, nắm tay anh cán bộ kêu, "Tôi đi với. Ba mẹ con ra khỏi cái hốc đá, ba mẹ con theo cán bộ." Tự nhiên mạnh bạo không sợ gì nữa. Đã bao năm bơi sợ Mới lại có ngày đực trông thấy nắng từ sáng đến chiều, ba mẹ con về ở với nhân dân khu xô kích bên kia lũy. Khu xô kích không sống ở làng này chứ, chẳng ai thấy bà Răng Sú cóp ma, không ai còn thì thào con mẹ Răng Sú cóp ma, không ai đánh, không ai đòi đem giết bà Răng Sú, kích mạng đã đem bà Răng Sú về và giới thiệu rằng bà Răng Sú cũng như mọi người biết yêu đất nước, ghét thằng Tây, vì thèm được có đất nước sung sướng nên cục mọi người một lòng đánh thằng Tây. Những điều mới lạ, thật mới lạ, ba rằng số tin có điểm lành đến thì bỏ được cái khổ. Những điều tốt lành đã đến làm cho lão người cô cạn bỗng dưng hồi hộp, chợt vui như đầu năm thấy con chim én về làm tổ trong mái nhà. Tào Khai đã lớn gần chạc tuổi thào nhẹ năm trước, Tào Khai đã biết gài cái sáo trên cổ áo, Tào Khai xới cây nương, cày nhanh, cày chắc tay khương cả bốn ngày trước. Thảo Khê mãi mê đi theo các anh cán bộ học hát, học chữ, Thảo Khê khoe với mẹ thế, Thảo Khê còn khoe với mẹ nhiều chuyện, Khê nói thiết nào thì mẹ cũng vui. Có hôm, bà Giang Sứ thấy Thảo Khê về, cô súng trợn nhu cao khương mang tai, khoác chiếc đàng lưng. Mẹ chưa hỏi Thảo Khê đã nói, con đi công tác rồi lại đi ngay. Lắm khi Thảo Khê đi cả tháng không về, cán bộ bảo bà Giang Sứ được lo, Thảo Khê đi công tác Người khu du kích xỉ tay bà Giang Súa, Thảo Khay vào bộ đội, Thảo Khay đã vào bộ đội đấy. Dù Thảo Khay có đi đâu, đi xa bao lâu, bà Giang Súa vẫn yên lòng, không quạt ngại. Thằng Khay đã biết cùng bộ đội đi đánh giặc. Trong khu du kích, ai cũng lạp nương và đánh giặc. Lúc đánh xa, lúc đánh gần, những công việc ai cũng biết. Thế nào thì mẹ vẫn thấy mặt con, mẹ còn gặp con. Từ khi theo cán bộ về ở khu du kích, Được làm người như mọi người, bà Giang Súa nghĩ lại những ngày cực nhục ở rừng. Nhủ đêm không chập mắt, bà Giang Súa nhớ thảo nhìa. Mẹ nhớ con. Rồi đến một năm ấy, xảy ra những việc thật to hơn cả đời người. Bộ đội chính phủ lần này vè cùng với su kích đánh tan hẳn cái đồn to dưới châu Yên. Có mỗi một đêm mà trông lên đồn, lên châu, chỉ còn thấy một đám khói đen. Bốn bức tường cao đổ xuống thành một đống đất đỏ. Những tảng đá chân tường người các lạc ngày trước phải khiêng đến cặp lên kiên cố thế cũng long lở cả ra rồi, thống lý mùa sóng cổ chạy đâu mất, có người bảo quan mèo đã trốn sang bên kia biên giới. Cả chín châu mười mượn đều thấy bộ đội về đi đâu cũng nghe nói đất nước thật đây rồi, đất nước ta thật đây rồi. Bà giáng xuống về làng cũ làm nhà ở thanh thanh ngoài núi tranh như mọi người Nhà mới mọc kéo đông đúc tựa bát úp, người từ dưới lên mới tới ngang xúc đã nghe tiếng chuông long cong ở cổ con dê nhà ai đứng trên đầu một đá. Trong lòng bà Giang Sú cũng nghe có tiếng nói, yên vui rồi, đất nước ta thật đây rồi. Một đêm kia, bà Giang Sú mơ thấy mình đương trở về mười mấy năm trước, Thảo Nhi, Thảo Khê, Thảo Mỹ ba con hãy còn bé, mẹ con hôm ấy đưa cháu đi đâu xa, giữa đường Cả một bà già người xá, bà ràng rú hỏi, bà ơi, có phải được này ra suối nậm ngủ không? Phải. Rồi bà người xá hỏi lại, bà ơi, có phải người xá và người mèo trời xưng ra cho làm anh em một nhà không? Bà ràng rú đát, chuyện đã thế từ ngày xưa rồi bà ạ. Ngày xưa có người mèo ta khóa khổ chết đuối ở suối nậm ngủ, xác chua qua làng xá. Người xá ra vứt được, cứu cho sống trở lại làm người mèo, rồi nhận làm anh em. Bà Giang Sú nhìn thấy thằng Thảo Nhi cứ tiếng cười to nhanh cả vết sẹo chán. Giữa lúc ấy, ở khắp cách nhà trong làng, những tiếng cạc cái lắc lư kéo sải ấm như từ lòng đất vang lên, bà Giang Sú tỉnh chiêm bao, nghĩ xa nghĩ gần, bà càng thương đứa con xa. Ba La Mã. Cuối mùa xuân năm 1957. Các phục đối viết Tây và Tí Bắc nước ta được giải phóng đã hơn 3 năm. Trên mảnh đất ứa màu của Tổ quốc bấy lâu bị dành giật nhầu nát, ngay đã im hẳn tiếng súng, bình yên trở lại rồi, những toán phỉ tràn đến, đội biệt bộ đội và dân quân bắt hết hoặc chúng đã phải chạy trốn trở về bên kia biên giới. Tuy nhiên, những chuyện giết người man rợ của chúng vẫn còn trong những lời thì thầm bếp lửa. Đôi khi, một sóng khèo lánh nào đó tự dưng lại lơ láng vì một câu đe dọa tận đâu đâu đột về. nhưng cũng chỉ phảng phất thế, rồi nhạt dần, lại có khi phảng phất rồi lại nhạt dần. Thật sự ngày tháng ướp mong đã tới, xinh xinh như lời hát của người lô lô, muốn có cánh như chim, nhưng núi rừng cao quá, ngờ đâu còn ngày nay được làm người. Ai đến xóm người Hà Nhi cũng khen người Hà Nhi giỏi làm vườn, làm ruộng bậc thang, khen cái xóm Hà Nhi đẹp mà chưa cái nhà người Hà Nhi ở tối quá. Thật đấy. Ngôi nhà dì làm nhà ở chỗ cao, chỗ sáng, xa trung, nếp nhà xóm hai vìệp mái tranh vươn lên tròn gọn như cái tổ ong mật. Đường lên xóm xếp đá bậc phẳng, nước khe đá chảy loang loáng trong lòng chiếc máng vụ bắt bên dưới một làng liễu. Cô cụ già Hà Nhi ngồi gốc liễu uống dây mây đan ghế, có những cô cái Hà Nhi lặng lẽ cúi rửa rau cải. Thế nhưng nhà của Hà Nhi ở chỉ khoét độc có một cái cửa nhỏ, lúc nào trông nhà cũng tối như đêm sảy. có gì đâu, người Hà Nhi chúng tôi có biết két ở nhà tối và biết yêu thích cái sáng sủa, thế mà suốt đời đành phải ở nhà tối để chống sét và chống cướp. Kẻ cướp nào cũng sợ vào nhà tối một cửa, vào nhà người Hà Nhi thì sẽ chết. Bây giờ sạch bóng rồi, đã có áo ấm và không còn phải chống cướp, người Hà Nhi chúng tôi sẽ lập nhà nhiều cửa, ngồi trong nhà cũng xem được cả cái xóm phía chan nước chảy trên đá qua ngoài sân nắng. Vậy thì, à nhà tối tăm có phải phong tục và cũng còn là thói quen người Hà Nhi nữa rồi. Ai vào nhà người sao cũng quý người sao khéo tay đẽo gọt đan lát. Thế mà cái nhà người sao ở thì cả đời chỉ tạm bợ, cột thì chun và kèo thì bằng đũa ngoảm. Chỉ vì người sao cũng chẳng thích dọn dẹp nhà, suốt đời phải đem cái buộc đói đi theo nương, chỉ vì vua quan đốt phá làm hại, chỉ vì có nhà tốt ở thì quân cướp đến rình. khoảng cùa. Bây giờ giải phóng rồi, không còn thằng Tây, không còn vua quan, người sao ta sẽ giúp nhau làm nhà có đá, kê chân cột, có cửa gỗ đóng, trước cửa lại đào ao nuôi cá, trồng cây chanh làm cuối say, uốn xả sầm suốt cả xóm. Người mèo cũng như người hà nhị, người sao chẳng ai muốn lúc dọn nhà đến ở núi cát, chỉ đợi đi theo được có một cái chảo vỡ. Bây giờ, giải phóng rồi, người mèo học người Hà Nhi làm dụng bậc thang, người mèo và người sao định cư một chỗ, ở toàn nhà vách có mái gỗ tốt. Đất nước của ta rồi, nhân dân được thảnh thơi như con chim, các dân tộc ta đã được lạc người, như lời hát xinh xinh của người Lolo, ngờ đâu còn ngày nay được làm người. Trên các vùng su khích xưa kia, những nơi khuất xa, hầu như chưa bao giờ có ai lạ đặt chân tới. cũng đã lập được ủy ban hành chính, có người các xóm ra làm đại diện chính quyền. Dưới châu Yên, công việc thật bộn bề, các ủy ban xã điên vùng cao thường phải đi mấy ngày đường về tận dưới ấy bàn công tác với ủy ban với châu ủy. Rồi đến cuối mùa xuân ấy, lần đầu tiên có hà mộ dịch đem lên bán tận Tiển Sa. Mấy hôm trước đã nghe tiếng nói thế, cả vùng Tiển Sa lại biết tin cán bộ nghĩa cũng lên cùng chuyến với muối và dầu khoả của mộ dịch. Muối và dầu khoả Oa, cửa hàng mụ xích dưới chậu yên đem lên các núi bắn, phỏng mùa mưa lũ bị nghẽn đường, người vùng cao không xuống châu mua được. Thế lạc tiền xa bỗng đông hạt lên, ai cũng nói cán bộ nghĩa. Sọng thân thiết như thường ngày, người ta nói đến a páo, a lử, nhà này nhà kia, từ xóm ná đắng à tận dưới cửa suối lên, ai đấy đều kéo đi gặp cán bộ nghĩa. Bà Giàng Súa và Mỹ cũng theo tới ủy ban Vui như ngày Tết Mọi người đi ăn cũ lần lượt Các nhà trong xóm Bà Giàng Súa năm ấy hơn 60 tuổi Các cụ đến tuổi ấy còn làm việc nhà Việt nương chẳng kém con sâu Con gái Nhưng cảnh khổ đã làm bà Giàng Súa già điên chiều Một bên trên bà Giàng Súa đau thành tật Khập khiển chỉ bước được chậm chậm Thảo Mỹ Bây giờ đương tuổi tròn con gái Vẫn mặc váy áo Từ khi ở khu su kích Da cũng bạc trắng như mọi chị em, nhưng ai có phải tấm tắc khen Mỹ đẹp nhất làng. Mặt mịn trắng hồng, nét tròn mềm như quả lê non, thaup thì hắt hay và đàn môi giỏi. Chỉ kẻ lựa khơi mà người cách mấy quạc nương cũng bắt được tiếng đạt môi thì thào của Mỹ. Mỹ chưa biết nghĩ lâu đến cái vui và cái buồn. Khi nào Mỹ kể chuyện cũ, nhớ anh, Mỹ cũng tha thiết nhớ, nhưng dù sao tụi con gái đương lớn đương chơi Những chuyện khổ chưa lung nấu trong lòng được. Cái năm anh nhỉ đem Mỹ đi chợ, Mỹ cũng cót mang máng, Mỹ lại nhớ lúc chạy rừng, tay càn đến nơi, có lần Mỹ theo anh khay vác nỏ đi phục kích, không gặp xác, lại cục nhau đi bắn chuột rồi đốt lửa nướng ăn. Mỹ nhớ ngày tháng chín như chuyện hôm qua hôm kia, hai mẹ con đến trụ sở ủy ban một căn nhà trên khoảng đất trống đầu bãi đá Chẳng trông thấy cán bộ nghĩa, chỉ thấy ai cũng nghền cổ, có đông người đi ra đi vào. Tận đầu tận đâu, người xá đầu ngọn suối, nập ma cũng đến, hôm nay đã bán muối rồi. Mùa mưa năm ngoáy, năm kia, phiền xa vướng lũ không xuống châu Yên mua được muối. Năm nay muối chúc vụ lên bán tận nơi, ai cũng muốn giữ chỗ mua nhiều, mua chữ. Người đeo vỏ quả bồ lọ, người cọng cái ống bương dài. Bước vào thì mặt đỏ, bước ra đã thấy tay sách, lưng vác, miệng cười phơn phở. Hẳn ai trong ấy nói đùa câu gì làm cho tính cười ồn á á lẻ ran từ trong đán kênh muối ra. Thảo Bị bước vào, không thấy cán bộ nghĩa, nhưng Thảo Bị cứ đứng nán trong ấy xem ông chủ tịch tòa bán muối. Lúc xa, mẹ sút sụt hỏi Mỹ lúng cúng không thấy không thấy. Những người xách ống muối đến nói to, cán bộ nghĩa sắp đến. bà Giang Sú nhìn vào đám người rồi bảo con, "Ta đợi vậy." Hai bà con ngồi tận ngoài gốc cây vổng. Người kéo đến vẫn đông, đến xế trưa, người xa đã về vội, nắng đắc nhạt trắng trên đá, bấy giờ trông vào chủ sở phản người mới thấy mặt chủ tịch vừa xóa tỏa. Chủ tịch tòa Đường bán muối, lúc này bà Giang Sú không thể trông thấy ai ở trong làng Phả, là phả Chú sở ủy ban hôm nay thực sự thành cái khớp muối cứ trắng tinh như bãi cát bờ suối mà chủ tịch tòa thì đứng nhấp nhô ngẩng lên cúi xuống lúc vết muối cồn cọ lúc lại lắc cách nhấc cái cân cứ tăng tà túi bụi mỗi ngày cũng vậy chẳng khi nào chủ tịch tòa ngồi trong trụ sở tới phiên chủ tịch tòa thường trực người có việc đến đều thấy ông chủ tịch xã đưa lạt nương sau trước cửa một nào tức ấy sau cải độ hà lan độ xăng ngựa cả mặt phạt ngu, nương sau, nương ngu của xã để biểu cách qua lại công tác cứu việc chén và từ ngày các xóm lập tổ đổi công thì chẳng buổi làm nào của tổ mà vắng chủ tịch tòa, làm cho nhà ai, bao sợ cũng có chủ tịch tòa, chủ tịch tòa phát cái điều điu nhanh nhanh đi đâu, ai cũng nói chủ tịch tòa ấy thật người của ta. Kì đó chủ tịch tòa đừng hét vào tai ông già ngẫng ngãng, đích cứ ngồi chống gối ngay trước đống muối. Lão nhìa báo này, lấy mũi đi. Ông già nhìa báo nghiêng mặt lên, miệng cười, trống khóc, chẳng còn một chiếc sang. Tao đi xem mũi thôi, không mua. Hỏi thế nào, lão vẫn trả lời một câu như thế. Chủ tịch tòa lại phải quay đi, quay lại, quát tướng vào cả hai bên tay. Lấy mũi đi, lấy mũi đi. Nhìa báo nghiêng mặt rồi ớ ra, chừng như đã nghe thùng hay đoán hành được câu nói của chủ tịch tòa. Nhưng rồi nhìa báo lại trả lời một câu chẳng ra sao. Tao chưa biết anh, một hạt muối của thằng Tây đâu. Muốn hay là muối của chính phủ, nhà báo gật được. Rồi bỗng lại ngang ra tờ chuyện ngày trước, này, hai con ngựa nhất, ngựa nhì của thằng chủ đèo vừa mới lên đến đây, tao đã làm cho chết phát điên ngay một lúc đấy, tao mà bỏ rắn vào tai ngựa thì chúng ngay thôi. Chủ tịch tòa không nghe, không nói nữa, cứ điệp nhiên nhấc cái túi lờ vắt trên vai nhà báo xuống, xúc đổ vào túi hai ống muối. Nhà báo cũng không nói thêm, từ từ cuốn túi lại, gọn trong tay rồi đứng lên bước ra, đi và cười một mình. Lúc ấy chủ tịch tòa đã mặt đỏ phừng vì mệt, hai tay áo sắn cao, cứ đúng bao tải muối ngật lên, ngoài xa thấy mẹ con bà rạng xuống, chủ tịch tòa gọi, "Bà xuống xuống đem tiền vào đây lấy muối này." Chủ tịch tòa cố nói to mà giọng đã khản khé. Mấy người còn đứng đấy đều quay cả ra chỗ mẹ con Mỹ và gọi hô. Bà Giang Súa vẫn lặng im, thở ơ nhìn vào. Chủ tịch tòa lại khét to. Bà Giang Súa à? Ai già cũng biết như nhờ báo cả à. Rồi sơ hai cái ống vầu đong muối lên. Vào đây mà lấy muối. Bà Giang Súa đáp. Tôi còn đợi cán bộ nghĩa, ông chủ tịch ạ. Người đứng quanh đấy cười to, phai xôi. Bà Giang Súa còn hồi đợi gà con gái cho cán bộ nghĩa đấy. Có gặp tận mặt mà nói chuyện mới cẩn thận được. Mịt lúng lính quay đi, má bừng đò. Mồ hôi sa thấm sắt đầy chán. Lúc ấy vừa hay nghĩa tới, người và ngựa lên xúc đường xai, đường bốc hơi, nghĩa đã tới đây hôm trước lại mới chở xuống chỗ yên đôn đốc một chuyến muối và dầu khoả nữa lên. Kia phát cừ ngựa qua cảnh vùng bước đến. Hai anh cán bộ bộ dịch người Thái cũng vừa đưa hàng lên cùng, đường loay hoay mở nắp két thùng dầu khoả mới rồi kia xa góc sân bên Ngệp Mai bán xô khoà ngoài bãi đá và bán muối cho những làng ven bên kịt núi. Trong tầu ngựa, mấy con ngựa cắm cúi liếm cái bao bì muối ướt thâm xịt. Ngoài kia, nắng bừng to, thỉnh thoảng từ trong bóng nắng xanh rờn trên cỏ lại nhô ra một con ngựa, một anh chàng nào về mua muối chậm vừa ném vội cương ngựa vào cốc vung không kịp buộc, đã nhảy xuống con ngựa đục đứng trong tẩu vênh mõm kết vó hí ẩm ý ậm ĩ. Bà Giang Sú gọi, cán bộ nghĩa Các bộ nghĩa đến bắt tay bà Giàng Súa và bắt tay cô Mỹ. Bà Giàng Súa, cả cô Mỹ cũng về mua muối kìa. Bà Giàng Súa hỏi ngay, các bộ đi xa lâu thế, có gặp thằng Khay không? Bà lão tưởng ai đi đâu cũng đều gặp Thảo Khay. Nghĩa nói, Khay đi học rồi. Đi học à? Học xa đấy. Học xa thì bao giờ được về? Nghĩa cười, bà Giàng Súa, đừng lo, Khay học giỏi lắm, sắp về rồi. Bà giảng súa cũng cười, cái cười nhạt nhạt kéo xuống nét mặt lại. Nhưng con mắt chiều bến thì ánh lên, ngước nhìn Nghĩa. Thầy đi học với chức phủ bao giờ về cũng được, tôi không lo đâu. Nói thế rồi bà giảng súa, bỗng xa nước mắt. Nghĩa không hiểu sao, nhìn Mỹ. Nghĩa không thấy Mỹ buồn, mà lại thấy Mỹ mềm cười và quay đi. Lấy làm lạ, Nghĩa hỏi, mẹ Mỹ khóc không gì vậy? Mỹ nói, mẹ muốn hỏi đường về suối nậm ngủ, anh Nghĩa ạ. Bà giảng súa nức nở, Mỹ lại nói, Ai nghĩ cô biết suối nằm ngủ ở đâu thì bảo mẹ. Bà Sảng Súa nói, cán bộ Nghĩa đã đi khắp đất nước rồi, có biết suối nằm ngủ ở đâu. Nghĩa nhớ ra câu chuyện vừa đáng cười vừa đáng thương về thằng Nghĩa hóa hổ rồi được người xá cứu cho sống lại, bà Sảng Súa đã kể nhiều lần, từ khi Nghĩa còn ở khu Du Kích, cô lại e từ ngày đầu tiên cán bộ Nghĩa đến tìm bà Sảng Súa trong hốc đá, bà Sảng Súa đã kể chuyện ấy. Nhớ thế, Nghĩa nhớ luôn câu trả lời đã quen. Nghe bên thông thả lắc đầu, tôi chưa lệch nào được đến nậm ngủ. Bao giờ cán bộ nghĩa đến suối nậm ngủ có người xá thì bảo cho tôi biết với. Suối nậm ngủ chảy qua làng người xá, ừ, suối nậm ngủ chảy qua làng người xá. Năm ấy, ông chủ tịch tọa ở trong trụ sở đã đông sẵn rồi đem ra đưa cho bà Giang Sú hai ông muối đủ một cân. Chủ tịch tọa nói: "Muối đây." Lại toan rút cái túi trên vai bà, nhưng suốt túi của lão Nhi Báo Nhưng bà sẵn xuống đã cầm cân muối gói chặt trong chiếc lá xong bắt chéo, đem đặt vào chiếc điệu đựng cạnh chân. Rồi bà cuối đầu nhắm mắt ngồi yên. Không phải bà còn tưởng đến con suối nặng ngủ xa xui mà bà đưa nghĩ về cân muối cầm trong tay. Cân muối, cân muối trắng bông, bao nhiêu năm chưa được nhìn thấy, có lúc được cạp một cân muối nhiều như thế. Lúc xúc động là lạc im, người ta nhắm mắt lại mà chim bao thì ngẫm ra nhiều điều. Cán bộ thì ấp vượn nói, "Thầy Khay học giỏi lắm." Cái ngày cán bộ nghĩa đến túc lều nhà bà ở hốc đá trong rừng, từ ngày ấy bà rằng xuýt nhẹ như cất được quạt đuối trên lưng. Cán bộ đến, người có ma, được nhặt ma rồi, thằng quan, thằng lính chết rồi, Khay đi bộ đội rồi, bây giờ đang học sợi ở xa, Khay sẽ về, Khay sắp về. Những hạt muối trắng khôn bọt nước suối, hàng đời người mới trông thấy cả gói một kết muối. Ngày trước Bà Giang Sú hay nghĩ đời con người như mớ củi đốt lên đến tàn. Không, bây giờ bà Giang Sú thấy đời người như bếp vừa lên lửa, mỗi lúc một sáng, mỗi ngày một sáng hơn, rồi cũng có khi bà Giang Sú hỏi thăm được đường đến suối nậm ngồ, đời người ta quả nhiên là mỗi ngày một sáng hơn rồi. Chủ tịch Quạc nói: "Chút nữa anh nghỉ về ăn cơm với tôi nhé. Bây giờ đồng chí đi đâu? Đi vào sừng kiếm thiệt ăn." xuột tít kinh tòa, khoác súng, phốc lên lưng một con ngựa không có yên, con ngựa cung cúc chạy. Còn một mình Nghĩa đứng đấy, mẹ hỏi: "Đã lâu sao anh Nghĩa không lên phiển xa? Công tác bận lắm. Cô ngờ nói giải phóng rồi, cán bộ về làm quan dưới xuọ, chẳng lên núi như lúc cùng kháng chiến nữa. Đấy là người xấu nói, em không tin, anh Nghĩa nhỉ? Phải, người xấu nói thế thôi, bây giờ tôi lên lập kho muối đấy, tôi chuyển sang làm cán bộ kinh tế, cô mẹ ạ." "Cán bộ muối à?" Thế đấy, việc gì của chính phủ cũng là việc cách mạng, cô Mỹ ạ, tôi sẽ lập cửa hàng thuốc dịch. Ở đây ạ, ở đây. Nghị cười, thế thì anh nghĩa là người dân tộc mèo rồi. Tôi vẫn là người mèo, cô Mỹ chưa biết ư? Biết rồi, lại cười. Nghĩa cũng cười, nhớ lại một chuyện của mình năm trước. Năm ấy, đội võ trang tuyên truyền phát triển sang tới biên giới, các tổ cán bộ vào Tây Bắc cùng cố cơ sở. Tổ chức đoàn thể kháng chiến nghĩa từ Phú Thọ theo đường Châu sông Mã vào một lần với các đồng chí Bắc Dũng và đồng chí Trần Quốc Mạnh. Nghĩa lên phụ trách chạm giao thông đường dây qua Tiền Sa, đi đến một mình nhưng nhân dân thấy cán bộ đến xúc đánh Tây liền tim cạnh ngay. Người mèo vốn đã từng trải nhiều lần đánh giặc Pháp, ngày xưa mất trăm năm trước khi giặc Pháp đến chiếm nước ta, Tiền Sa đã nổi lên sút sọc biên giới dài sang xiên khoảng Vào xu Hà Giang, đầu đầu người Mèo cũng đánh Pháp, nhưng rồi không có cười đi đầu tài giỏi nên không lấy lại được đất nước. Ở phía xa, giặc Pháp giết mấy chục người, còn bao nhiêu đem đi bỏ tù dưới đờ xui, không ai sống về được quê. Nghĩ đến đây, đã nghe nói về tinh thần quật khởi và truyền thống dũng cảm ấy của người phía xa. Thế rồi, nhiều lúc trò chuyện, nghĩ, thường kể cho mọi người nghe câu chuyện mà mình tưởng tượng ra sau đây. Bố Nghĩa làm dụng quê xứ sui, ngày trước bố Nghĩa cũng làm cách mạng bánh Pháp bị bắt đi tù. Ở tù gặp một người mèo hay ông kết nghĩa anh em. Bố cho Nghĩa thăm hỏi, lập có nuôi đầu ông bạn người mèo phải đi tù xa quê. Đến lúc ông ốm sắp chết, ông bố nuôi dặn lại Nghĩa: "Con ơi, cha mẹ ngày trước sinh ra ta cho ta được nhìn trời ở phương xa, sau này con nhớ mà tìm đường về nhìn có thấy trời phương xa." Vì vậy Nghĩa đã nhớ, đã biết quê phương xa từ thuở bé. lên lên đi làm cách mạng được chính phủ phái vào Tây Bắc, lên công tác tiền xa, nghĩa mừng như được chính phủ chỉ đường về quê, nghĩa lên ngay. Chuyện có ông bố nuôi người mèo là chuyện nghĩa tượng tượng ra, nghĩa nghĩ đặt sau câu chuyện ấy làm cho cán bộ với nhân dân càng đoàn kết thân thiết và thật thì nghĩa đương hàm theo lý tưởng tốt đẹp của câu chuyện ấy. Những cán bộ người các dân tộc anh em đến với nhân dân Tây Bắc đương làm theo lý tưởng ấy. Mỗ Lan kể chuyện làm con nuôi người mèo, nghĩa đều cảm động, như thấy lại những ngày cũ thật như thế. Đã biết bao nhiêu cán bộ lặn lội vào Tây Bắc ngày kháng chiến, những con đường vào Tây Bắc, con đường chiết độc một vết chân người tìm ra, con đường quanh co tránh đồn tránh địch, đưa người cán bộ vào tới nhân sân, trên đường san khổ, nhiều đồng chí đã nằm lại, đoàn cán bộ xung phong vào Tây Bắc của Nghĩa có lần qua xúc lủng cúng, leo trên sườn đá sương mù, dưới sừng đọng nước như thạch Con hổ tí xét quá, không chịu được ngã xuống, vừa đưa đẩy con vắt được mấy lần rồi thôi. Nghĩa vào tiếp tiếng xa, gặp lại tinh thần kháng chiến như ở địa phương mình, đâu cũng kháng chiến, nghĩa tưởng mình là người mèo có câu chuyện con lui thật không đùa cợt, nghĩa nói tôi là người mèo, chân thật và bình thường. Ngẫm nghĩ một lát, rồi mệ trả lời nghĩa, không phải anh nghĩa là người quê xui thôi. Chán bộ công tác đâu thì lấy đấy làm quê mình, cô mệ ạ. Con người ở quê nào thì về lấy vợ quê ấy, không lấy vợ ở quê công tác. Cô Mỹ có là chim bay đâu mà biết, em biết, Nghĩa cộng nói thêm, nghĩ cẩn thận giữ ý chứ tình cảm xui nổi tự nhiên của những cô gái vùng cao. Bà giằng xua, đứng dậy chào Nghĩa và sẵn, hôm nào xong công tác nhớ đến nhà chơi. Mỹ theo mẹ bước ra. Ánh chiều xanh dịu lướt thước qua bãi cỏ trước cửa, người đi tận đàng này cũng nhìn thấy bóng dài xuống đến chân nương. Ngã lờ đãng trông xa, tia cờ thấy trong nắng, bóng bà Giang Súa đi chậm chậm, tọt mò, Ngã đợi nhìn bóng mệ theo sau, nhưng lạ, sao không thấy, rõ ràng vừa đây ra, mệ bước đi sau mẹ. Ngã ra hẳn cửa, nhìn theo thì thấy mệ đeo điệu trên lưng vẫn tần ngần đứng bên cửa, đôi mắt lờ đờ. Ngã thoáng nhìn thấy thế, rồi cúi nhanh xuống không dám nhìn thêm, cảm tưởng đôi mắt ấy vẫn nhìn anh. Ngã hỏi, "Cô mệ đứng đấy làm gì?" Mị nói em đứng đây đợi chào anh, chào anh nghĩa, rồi bị chạy theo mẹ không quay đầu lại. Trong kháng chiến, thường qua nhà bà rằng súa, nghĩa xem Mị như em 3 năm không lên tiếng xa, hôm nay trở lại, cô bé năm trước đã có cả bắt biên biết đương thị. Mị có lòng yêu nghĩa, ngồi con gái e lệ nhưng lại thật thà, bùng bỏ tin yêu. Nếu bây giờ nghĩa chỉ nói một câu yêu Mị, lát sau cả vùng đều biết nghĩa nói nghĩa yêu Mị, cả vùng biết nghĩa. Cậu bị chiếc khăn hay nghĩa đã sửa cái gương của Mỹ rồi. Mơ màng thế, nghĩa bồi hồi, nỗi bồi hồi của người trai được yêu nhưng nghĩa lại buồn ủ ê, nghĩa chưa có vợ, nghĩa chẳng có ai ở đâu chờ đợi, nhưng nghĩa không muốn yêu người ở đây, nghĩa không muốn, thế là nghĩa lại vẩn vơ nghĩ. Quê nghĩa dưới phú thỏ. Bốn la mã. Một hôm Người đi làm nương sớm Nhìn thấy từ dưới núi đi lên một đốm trang trắng Rồi sau mỗi lúc trông một rõ Ra đấy là một người cưỡi ngựa Người ấy cưỡi ngựa trắng Độ mũ lưỡi chai Có cái lưỡi cứng đen ngoáng Mặc quần áo dạ đen kín cổ Chân đi bút lừng cao su Lừng đeo cái túi ra vuông Người thanh niên cao lớn trắng trẻo Vành to tay to Hai má lông tơ đi trong xương lạnh Má cứ hồng lên Con ngựa lưỡng thứng giữa đám cỏ chanh vàng cháy Người chân nương không đoán được ai quen, có lẽ bộ đội dưới trâu lên, bộ đội thật, vì đồng chí ấy đội cái mũ lạ và có chiếc túi da đeo lưng. Đồng chí bộ đội đi đến, đến đầu xốc thì súng ngựa, các khe núi đường tuần sương mù dày đặc, trăm nghìn dòng suối bông chảy da lưng trời, chảy ngang người, ngang ngựa. Con đường chỉ còn mờ mờ dưới chân. nhưng những tảng đá to xài sắc ven bờ thì đồng chí bộ đội vẫn trông thấy rõ và nhớ gọi tên ra từng tảng được. Những tảng đá lực lưỡng bao sợ cũng ngồi đấy, đứng đấy, đá đứng, đá ngồi, đá cũng có việc, đá không chơi không đâu. Đồng chí bộ đội nghĩ thế, tảng đá kia có cái tay bằng ra che ô cho người lạp nương và người đi chợ trú mưa. Tảng đá này có hang sau lưng, ngày trước mỗi khi Suzuki đi chiến đấu về lỡ sáng giữa đường thì leo lên hang ngủ có tảng đá hầm so bằng xiên dưới nước chảy quanh năm. Chuyến nào đi sa thôn vừa xốc đến đây, khát nước chèo lên cúi mặt xuống hớp một hớp, ngọt hơn nước đọng ống vầu. Có những tảng đá sống, cụ già về đến đấy thì mỏi rồi, liền đem cành củi cắm vào chân đá. Chân đá đầy que cắm của các cụ già mỏi gối. Cụ già cắm củi vào chân thần đá để xin thần đá phù hộ cho dân người càng đi càng khỏe ra. Mỗi khoảng đá Lặng lẽ bên đường Mà mang chung mình biết bao nhiêu chuyện Có đường này Người xã đi rồi Cái khổ lên rồi Cái khổ qua Có đường này Đã bao lớp người đi qua Nó chẳng ở yên đâu Bây giờ nó sắp đến kỳ thay đổi Có đường cho lớp người trẻ đi Cho hạnh phúc Cho ngựa phóng Cho ô tô lên Ta đã đi nhiều đường ô tô lên Vùng núi cao khắp đất nước Phiền xa rồi cũng thế Những ngọn núi lượn vòng trên trời kia Đất nước mình Bao la không bao giờ khết Vui quá, đồng chí bộ đội ngước nhìn Sườn Nương đã kể vỡ, trong sương sớm đã thấy những người chăn làm lối nhố đi ra. Đồng chí bộ đội buông cương cho con ngựa đứng lại, ngựa được sịp cúi mõm lặng lẽ qua cỏ. Đồng chí bộ đội nhảy xuống, đứng tựa lưng vào sườn con ngựa ấm, rút sáo thổi. Cái sáo lưỡi đồng thi. Thả điếng vần theo bóng sương, đâu cũng nghe tiếng. Đường quê cười mèo, bao nhiêu dốc, bao nhiêu núi, bao nhiêu bẻ hát Khó nhọc được nào qua Tà Su. Chú thích: Sơn ca dân tộc Mèo Tà Su, tiếng Mèo nghĩa là vùng đất cao giữa núi, người Mèo thường nhận những nơi ấy là quê mình. Hết chú thích. Ai mà kéo thổi sáo đến thế? Người làm ở các nương đổ cả ra đầu xốc. Lúc kháng chiến, người của Tà Din Su kích đi bộ đội cũng nhiều, hay là lại có người trở về. Cho một khoảng nương cách núi nào đó, không thấy nhau nhưng nghe tiếng sáo trả lời. Đường quê người Mèo một nghìn xúc, một nghìn núi, một nghìn bài hát khó nhọc. Lúc ấy, đầu xúc đã ra khỏi làn sương, nhìn xuống thấy nhô lên con ngựa trắng, ai cũng trông thấy một người cưỡi ngựa, mặc áo dạ tím đang túa ra, đeo giày và đội mũ lưỡi trai bóng nhoáng, mặt mình trắng hồng, tay to, đẹp quá, không phải người quê ta ổ, nhưng trên túi áo ngực người cưỡi ngựa lại lấp ló cái đuôi sáo buộc sợi chỉ đỏ. Thế thì ai đây? Người cưỡi ngựa trông lên, cất tiếng hỏi: Còn nhớ tôi không? Nhớ lắm, tôi là ai? Đội chiến bộ đội, bộ đội nào? Bộ đội Anh Long hay bộ đội Anh Mạnh? Bộ đội Thảo Khai đây. Tất cả các túi cùng kêu lên: "Thảo Khai!" Ngoài nương còn sót một cụ nhiệt báo điếc, thấy người ta chạy hết ra đầu núi cũng đã theo nút xe. Đàn bò vàng đeo chuông đồng đỉnh dừng lại, một con chó to sủ lông hốt hoảng tưởng chuyện gì. Đứng sủa vọng ra, Con ngựa đương gặm cỏ, bỗng dưng cũng lơ đãng đánh rơi mấy nhánh cỏ rồi cất mũi hía dài vào vòng sương đưng tan. Các cụ già nhớ ngày xưa các cụ có câu khấn người chết phù hộ, người sống ở lại trên đời sinh đẻ con cái cho đông dọc họ, lội suối có bao giờ ngã chết đuối, con gà con, lợn con, ngựa nuôi đều to béo khỏe mạnh. Lúc ấy, các cụ già quê ít, những người chi sinh lúc kháng chiến đã phù hộ cho Thảo Khay được trở về, béo tốt, mặc quần áo đẹp, trong người có súng, có chữ. Thảo Khay đã trở về đúng như ước mong của mọi người. Ở nhà, bà Rạng Súa và con gái đang sắp cơm đi nương, mẹ còn cời trong đống than ra mấy quả ớt nướng, bà Rạng Súa lắng nghe tiếng chân ngựa sầm sập ngoài phên lại thoáng sợ, giật người, kết giật mình, sút đài của bà Rạng Súa. Tào Khai bước vào, nói to: "Lạy mẹ, bà sảng sú ngớ ra rồi, bà sảng sú chạy lại." Thằng Khai mẹ nắm cả hai bàn tay, dõng mắt vào mặt con, bấy lâu lòng mẹ có ngờ nào thương nhớ xồn vào đấy, không buông mắt, buông tay con ra được nữa. Người làng đã vào đông đạch nhà, nhìn thấy thế, đều đứng im, không ai cười, cũng không ai khóc. Cả vùng này xưa kia tối tăm, vùng này ngày nay giải phóng, có giải phóng mới sinh ra được một người bộ đội đẹp như thế, cưỡi ngựa về, đứng một chỗ mà thơm khắp nhà. Mọi người lẳng lặng đi quanh, ngắm nghía hai mẹ con, đứa lúc mị khẽ khẽ nói, mẹ bảo anh Khay ăn cơm thì mẹ mới buông tay con trai, rối rít ra dọn cơm, dọn thế nào mà mấy lần lấy chỗ đực ngu lại lấy lẫn bắt canh cải, bắt muối ớt xả, thảo cây ngồi ăn, thông thả Ăn một miếng lại cất tiếng mời mẹ, mời họ hàng. Vẫn nhớ phong tục tốt đẹp quê mình. Ai ăn, uống thì luôn luôn mời người xung quanh cùng ăn. Tay nó cầm thịa bút bột ngô đưa lên miệng vẫn khéo lắm. Thế thế, mọi người đều mừng rỡ sung sướng lạ lùng. Chạy về đem cơm ngô sang cùng ăn. Họ cười khoái lạ, đùng như xưa nay chưa trông thấy ai ăn cơm ngô ngon lành thế. Bà rằng xúa hỏi, con về với bộ đội nào? Con ở trường về mẹ à? Thảo Khay... nhấc chiếc bao da chườm vai, mở nắp túi, cái hộp tiêm ánh ra màu kèn sáng, cái ống nghe thoạt hai chiếc vòi cao su, nhưng hai cái hoa giấy đỏ rơi xuống. Bà Giang Súa không biết những gì đấy thảo hay cắt nghĩa, con học trường y tế, con biết chữa bệnh mẹ ạ. Bà Giang Súa trợn mắt nhìn. Con làm thầy cúng của chính phủ. Thảo khẽ cười, con là đồng chí y sĩ của chính phủ. Mẹ cũng cười, em biết rồi. Đồng chí y tá dưới Châu Yên cũng có những cái này, Thảo Khai nói, đúng đấy, rồi Thảo Khai lại múc ngu, múc canh, cười đùa kể chuyện cưỡi ngựa thổi sáng, người làng càng thấy nó thật là thằng khào khay. Chu Tự Toạt dù kia tới, trong nhà đông ngột người, cái đứa kể chuyện khắp nhà, chuyện đến tận người ngồi trong các xó, vui quá ai cũng vè một thuốc la hát đưa mời nhau, trẻ con leo thang lên sàn bếp, ngồi vắt vẻo thò đầu ngoọn nhòm xuống. Chu Tự Toạt Hai, về công tác hay về chơi đấy? Về công tác. Nghĩa nói, khai về làm y tế, tôi về làm ở dịch, đồng chí chủ tịch kiêm tổ trưởng đội công, đồng chí chủ tịch sướng chưa? Chủ tịch tòa nói, tốt quá, tốt quá, có thêm người về cùng vắng vẻ như tâm hoai nữa, bây giờ chúng ta đông đạc rồi. Tạo Khai nói, sí giới thiệu ô của tôi đây, cả đảng, cả chính quyền giới thiệu đấy. Cô người hỏi lại, mày đã được về công tác đấy à? Được rồi, chủ tịch tòa chấm đỏ hút thuốc, cái đốm suối vào đờ bếp đã cháy lại tách mấy lần mà chủ tịch tòa vẫn chưa giết xong điếu thuốc, chủ tịch tòa vẫn lẩm bẩm chưa hết, tốt quá, tốt. Một người khách nói to, ông chủ tịch ơi, ông cả con cái ông cho thằng Khay thì nó được ở quê mãi thôi. tiếng cười ầm cả nhà. Năm La Mã. Trong cuộc họp xã hội ấy, các trưởng thôn lạng mèo, làng sao Cả những trưởng thôn ở các làng người lự và người xã giải rác dưới thấp, ngoài cửa suối nập ma và đi cắt sức 2 ngày mới tới, cũng về. Nghe đồng chí Nghĩa nói, năm nào mưa lũ cũng lấy mất đường, không xuống châu được, năm nay chúng ta sẽ làm kho chứa muối, có ngẽn mưa cũng chẳng lo. Các trưởng thôn đều trả lời: "Sướng chưa?" Nghĩa lại nói: "Các đồng chí trưởng thôn lạc nào thì về đem người làng ấy lên làm nhà kho." Mọi người đáp số sắng: "Thế thì xong rồi." như đã làm xong cả cái kho rồi, chỉ có trưởng thôn Pằng ngồi im, lúc lúc lại rít liền từng chập ba mồi thuốc rồi chúng tay lên má, ủ ê nhìn xa, vẫn không yên tâm, chốc chốc Pằng lại quay nhìn Nghĩa, Pằng có điều bối rối muốn nói, người trưởng thôn ấy ở một xóm chưa được 10 nóc nhà tận cái cửa suối xa nhất xã và cũng xa tận cuối cùng đất nước. Ngày ngày có bao nhiêu khó khăn qua lại, bao nhiêu khó khăn chờ đợi. Nghĩa đang mãi nói giữa cuộc họp Xôi nổi, hào hứng, Nghĩa không để ý nỗi băn khoăn của bàn. Đã lâu mới lại có cán bộ về công tác, nhất là Thế Nghĩa về, ai cũng tranh nhau kể chuyện và hỏi sồn. Nghĩa phải trả lời hàng trăm thứ, từ những tin đồn về các vùng Thái đưa lên hợp tác xã đến chuyện con châu xa hố đá. Cả chủ tịch tòa cũng hỏi Nghĩa luôn. Lát sau, chờ không chịu được, bàn bước đến trước mặt Nghĩa. Nó nói rằng người xã có công với cách mạng. nhưng vì cái dáng nghèo ở bờ suối nên mấy sở chính phủ bỏ quên người xá rồi. Ai nói? Mọn bên lão về nói. Thế có đúng không? Tôi vẫn bảo nó nói sai, đến hôm nay trông thấy anh nghĩa thì tôi lại biết nó sai thật rồi. Chuẩn này chúng ta về đưa anh em lên làm co, bà con các làng được gặp nhau luôn thì sẽ thấy đoàn kết, thì đồng vui, càng tin tưởng đồng chí ạ. Nhiều anh em nên nhé. Bọn ở làng về cứ nói mày chấp phục bò ta rồi, chấp phục mà bò ta thì ta cũng phải bỏ chính phủ, đi ở nơi khác thôi, chửi nó, nó vẫn nói thế, khó lắm. Đồng chí làng trưởng thôn, bọn nó chỉ tôi rằng mày cũng phải người ở ná đắng, mày cút về huế ca cho người ná đắng, chúng tao muốn đi đâu thì đi. Nghĩa chưa hiểu và cặc nhiên, trưởng thôn tảng lại khe khẽ hỏi, anh nghĩa có còn nhớ huế ca? Nghĩa vẫn chăm chú nhìn trưởng thôn làng ná đắng. như đang nhìn qua người cổ đấy mà thấu xa một điều khác, một điều đau khổ mà vô cùng thiêng liêng đối với những cán bộ kháng chiến trên miền Tây. Pàng còn trẻ nhưng vóc liệu võ vàng, khó rõ tuổi. Thoạt nom pàng cũng đoán biết được sơn tộc xã có điều có căn, quần áo vải thô không nhuộm, đen xỉn như chất đất. Vành khăn thô lỗ khoang trên đầu cũng ẩm ướt như một áo, càng làm khuôn mặt pàng gồ ghề trắng nhợt người xá xưa kia vốn quốc hẻm sợ nỗi cho nên hay làm nhà ở chánh xuống bờ suối. Tay không có một tấc sắt không bới nổi cục đất. Người ta kể cổ tích ngày xưa con hưu đến giẫm qua cái đường mới đốt lốt chân nó lỗ chỗ bước như thế để nó sẽ tái biết cầm cái que chọc lỗ cha hạt. Con hưu thương người xá cho nên biết ơn con hưu, người xá không bao giờ ăn thịt hưu. Người xá hiền lành quanh năm chỉ xúc tép Bảy cá nhật sau, đàn phó cuốn cót lấy sau mây, kết ghế, đóng mâm đêm đổi ngu làng mèo, đổi gạo làng thái, suốt đời lội theo con suối nhìn tâm cá, cũng muốn nhìn ai, gặp ai. Càng nghĩ càng buồn số phận làm người, trưởng thôn tàng hai con mắt nhạt, nhạt nhạt nhìn lại nghĩa, "Anh Nghĩa ơi, tàng tôi ngày trước là người ở Huệ Ca." Nghĩa nhắc lại như nói theo, "Huệ Ca à, Huệ Ca à, Huệ Ca." cái sum hội càng ngày trước có vài cái nhà bên suối nậm cuội, suối nậm cuội xanh sợp bóng rừng, có suối lắm cá, nguồn kiếm ăn của các làng Xá và làng Thái hai bên bờ. Năm ấy, những đội xung phong quyết tiến đường phát triển sang biên giới phía Tây đến cuối ca thì gặp một nước lớn. Muốn qua nậm cuội phải cầm thuyền, nhưng vực này không có cơ sở, không đầu mối liên lạc, không người đưa. Các đồng chí võ trang khi biết đây là một xóm nhỏ liền quả quyết vào hội trường. Lúc đầu, đón dúi, người xa vừa thấy bóng bộ đội đã chạy mất, đem lần vào một nhà kể chuyện thằng Tây làm khổ dân ta thế nào, người kích mạng cùng dân sinh đánh Tây thế nào, cả nhà đều cúi mặt, ràn dụ nước mắt. Đêm sau, cả xóm lặng lặng đến hội nghe đội võ trang kể chuyện đánh Tây. Thế là đội quyết tiến qua được hội ca, xóm hội ca đưa thuyền lại nhất định Neo mới đồng chí phải cầm theo một rổ cơm, một gói cá muối. Ít lâu sau, đội vô trang trở xa qua thì không thấy làng Huệ Ca đâu, đế quốc đã đốt hết và giết cả làng Huệ Ca, chỉ còn sống sót mấy em nhỏ lúc tây vào làng thì đang đi mò cá. Nhớ chuyện Huệ Ca, nghĩ cảm thấy thân thuộc với bạn như anh em, dù nghĩa không hề biết làng Huệ Ca cũng như mọi cán bộ Tây Bắc Ai đã từng lăn lộn vào Tây Bắc tạm bị giặc chiếm, khi nghe những chuyện nhân dân Tây Bắc đấu tranh san hổ và dũng cảm ngày kháng chiến, chủ truyện xảy ra ở bản ở Mường Sa nào, bao giờ ta cũng đều cảm thấy thấm thía như có mình cùng lúc ấy. Nghe hỏi, "Rồi pằng chạy được lên ná đáng à?" Lúc ấy anh em làng Thái ở dưới suối lên cứu pằng vẹt nuôi, nhưng anh em tốt bấy giờ thì ở chỗ nào cũng nghèo, mỗi mùa pằng lại phải đi ở đổi tay. đổi cửa một nhà tác díp mãi là lộ ở lên đến suối này thì đã lớn đã biết đi kiếm cái ăn một mình thế là thành người ná đắng. Trước kia Nghĩa chưa hề gặp bạn nhưng Nghĩa cũng lại như mọi cán bộ hậu địch miền Tây, Nghĩa biết nhiều chuyện và đi công tác ở các làng Thái, làng Sao, làng Mèo, làng Lự. Nghĩa đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần những tấm gương xác mộ và lòng trung thực của người xá, của những làng dân tộc xá suốt 10 năm kháng chiến đã làm liên lạc đưa đỏ cho các mạng qua sum đà, sum mã, các xúi nợ ma, nợ u, nợ mù, địch đánh thì chịu, nhất định không nói, địch bắt ai thì người ấy chịu bột mình, không nói thêm cho ai, cùng mơ sợ vỡ muối, chết cả xóm như hội ca cũng không bỏ các mạng. Nhiều đội du kích đã tổ chức trận đánh rửa thù cho anh em xã ở hội ca. Ngay ấy làm lễ chiêu diệu xóm hội ca rồi đội quyết tiến đi, đem theo một em bé Em bé cái súng sót, các đồng chí gặp nó ngồi khóc bên bờ suối, các đồng chí đặt tên kỷ niệm là Bé Huệ Ca. Đã hơn 10 năm rồi, nghe nói về sau bộ đội cho bé Huệ Ca đi học và cũng nghe bé Huệ Ca bây giờ đã là một nữ thanh niên đương học trường đại học ở Hà Nội. Và bây giờ, từ ngõ suối ra đến cửa suối, Tuyên Lai Châu hay dưới Sơn La, đâu có người xa, đấy đều biết vô khối chuyện lạ lùng và vui sướng về con bé Huệ Ca người xa được ăn học ở thủ đô Hà Nội. cậu thôn pảng cũng khoe, ấy, hồi ấy Hủi Ca cùng đi mò cá với tôi, nó bằng tuổi tôi. Mỗi khi gặp cán bộ, pảng thường sưng mình, người Hủi Ca và Que, con Hủi Ca học ở Hà Nội, người Hủi Ca chết rồi mà nghe thế chắc cũng vui. Được nói với ai như vậy, pảng sướng như gặp anh em, cái gì cũng muốn kể ngay. Không, anh nghĩ hả, người ná đắng đều cùng một bụng với ta. chị lúc nào có đứa ở làng về suối suột thì nó lại nghĩ vẩn vơ mà thôi lâu quá chẳng có cán bộ ta đến ná đắng lời phải đã lâu chẳng ai được nghe chỉ nghe nói nhảm còn giếng ra phá nương cũng đổi tại chính phủ người ốm cũng tại chính phủ còn tôi ốm nó bảo tại tôi làm trưởng thôn ừ đã lâu thật không có cán bộ xuống ná đắng chỉ một mình tàng thì khó lắm tôi sẽ xuống họp xóm với đồng chí Có anh em tới thì nhân dân lại vui ngay thôi mà. Bằng cười, nhịch cả mép, sướng quá. Hình như từ nãy bằng chỉ băn khoăn điều ấy, thì hôm nay đã được bằng lòng rồi. Còn mắt bằng tin nhanh hạt lên. Chủ tịch tòa tranh, để tôi xuống cho. Ở nhà còn nhiều công tác, bận sao ông xuống, ông chủ tịch ạ. Chủ tịch tòa xuống sáng, nhưng bao giờ cũng dễ dãi, lại rơi tay cười. Đúng rồi, ta tiếp tục họp thôi, đến chỗ nào rồi gì. như câu chuyện với pảng vẫn còn khiến nghĩa phân vân. vân. Ba năm về công tác ở dưới châu Yên, chính đến cả nghĩa cũng dở như đôi khi mờ nhạt tình cảm đối với vùng cao, nơi mình đã làm công tác cách mạng và chia sẻ cái sống cái chết với nhân dân trong cuộc kháng chiến. Cũng không vốn hiểu việc sao mà lại lùng thế. Có lẽ dù thế nào thì công tác ở vùng thấp cũng thuận lợi và dễ chịu hơn. Những dễ chịu ấy đã trở thành thói quen, hô vừa rồi lên phiền xa. Nghĩ mà ở phố sao thở ngùn ngụt như bốc khói, đã lâu mới ngủ ngựa, đêm nằm đau ê ẩm suốt đêm, cũng ngại, nhưng để lúc nghĩ so với ngày trước chèo đuối cả tháng cả năm, cả đêm thì lại thấy mình tinh thần trách nhiệm thấm thía trong người và tự dưng bấy lâu mình vẫn ở vùng cao. Tuy nhiên, những thỏa mãn vẫn vậy, không làm cho nghĩ xa rời vùng cao, nghĩa khác một số người đã ở vùng cao bây giờ ngại, có cả những người đến Tây Bắc Nhưng chưa có leo lên một chiệt núi bao giờ, chỉ nghe nói đến vùng cao cũng đâm sợ. Nghĩa khác, chuyện với bàn làm cho Nghĩa nhớ lại những làng xóm hẻo lánh, thưa thớt, tiết tắp trên núi. Trước kia, bao giờ cũng vậy. Nhân dân gặp cán bộ thì tin yêu, nhận làm người họ, nhận làm anh em. Cán bộ đến thì nhớ đời, không đến thì tùy, giận, lo lắng, nghi ngờ. Những ý ý ấy sụp Nghĩa xuống với nhân dân lá đắng. Nghĩa tin mọi người đưa mong chờ cán bộ, như lúc kháng chiến. Ông sao nghĩa sum ná đắng nghĩa là sặn chủ tịch tòa, tôi xuống xem thiết thảo, chủ tịch tòa lại hẹn, bận sau thì chủ tịch tòa đi. Bây giờ mùa xuân đã qua, trời phiền xa, mù vừa ra rồi bu mưa xuống, cơn nhỏ già rích cố hít cơn kia. Chung sang cửa rủi bên kia, suốt ngày thấy bụi nấp mịt mờ trùm qua đầu người đi. Nghĩa theo suối quanh xuống hết chiệt tối thì đã sế chiều, bốn phía đều tận cùng hoang vắng. ngước mặt lên, chỉ còn gặp đồi tranh và một tầng không xám ngắt. Bất chợt, xe của thanh sa thấy ở trên sừng, thưa đằng trước có một túp nhà như cái nấm mọc chờ chọ trên thân cây mục. Không đến kịp ná đắng, nghĩ ngĩ lại đấy, cái nhà sàn thấp ọp ẹp, dáng như nhà nương, ông cụ chủ nhà cởi trần, khăn quấn quanh búi tóc cao, ngồi đầu sàn, cầm cuỳ tước bay đan lưới. Mỗi lần quan sao mít nghiêng lên, lại kéo theo một sợi dây trắng bóng, lần lần Từng sợi dây treo lên cọc như bất mảnh sù, nghĩa cất tiếng chào, "Cậu làm gì đấy?" Ông cụ ngước cặp lông mày bạc trắng, trông như có sợi dây vừa vướng lên chánh. Ta ông cụ vẫn sờ con sao tước đây, nghĩa thấy thoát một cái, sợi xào bật mạnh vào thân dây như giận dữ, một cách lạ thường, kia đầy té đùi ra, nghĩa hơi giật mình, thoáng nghĩ có cái gì khác. Ông cụ lặng lặng đứng dậy vào nhà. Trong một xó nhà, phía vách sườn thờ phảng xa giữa tiếng sừng châu cell lóc cóc. À, ông lão già này yếu bóng vía, còn nặng mê tín, có người lạ đến thì lo phải vào hỏi ma xem việc xấu hay tốt đến, rồi lại thấy ông cụ già ngồi trước đây, chắc con ma bảo tốt nên ông lão không nói gì. Thỉnh thoảng đến các làng, nghĩa vẫn gặp những người già hiền lành và mê tín như thế, biết vậy nghĩa yên chí hơn. Tối sập xuống tự thấy mà ông cụ người xá vẫn ngồi làm, nghĩa cũng yên lặng. Nghĩa đi cắt cỏ rồi ra lùa con ngựa vào đứng gầm sàn. Đã quen với những người vùng cao, lạ im như thật có lòng tốt, Nghĩa cứ đi đứng và dọn dẹp tự nhiên như thường qua lại nhà này nhiều lần. Đến khi tối hẳn, ông cụ mới lom khom đứng dậy, lúc này Nghĩa cũng ngỡ hay là ông cụ mắc bệnh hồi, làng tôi có thói quen cũ hay bắt người khùi, người kho nhiều phải phao dựng ở một mình, nhưng bây giờ trông lại Sáng hai bắp chân ông cụ đứng choáng, vẫn như người xá rễ chân đứng đầu thuyền quan trại thì biết không phải là người bệnh. Hồi rồi, có thể ông cụ bị lằng ngợp ma trại. Cái độc ác của sắc hỏa cũ đầy đọa bà giăng xuống, nghĩa đã biết và đã cứu được người ra. Tộc lệ dã man có buộc đầu óc và giết người ở những chỗ khuất nẻo này, có thể vẫn còn những tệ hại ấy. Ông lão bị cái ta ngờ có ma nên gặp người không dám nói. Tụ kiệp mình phải xuống bảo trưởng thôn tàng quả ông cụ về sớm ở, không thể thế này được, nghĩa tự cho mình đoán đúng. Nghĩa không đoán đúng, không nhưng nghĩa đoán, ông cụ này không phải người ở vùng viễn xa từ lâu, cũng không bị hủy hay có ma trại, ông cụ ấy bình thường như mọi người già cả, người sáng nghèo, già mà lại nghèo thì đi đâu, lang bạt đâu cũng vậy thôi, chẳng mấy ai chú ý. ông cụ đến đây từ bao giờ không rõ, chỉ biết đã mấy năm nay, mỗi lần nhà nào ở ná đắng có người ốm lại ra gọi ông cụ về cúng. Những người già đều biết cúng và người ta ưa mời người lạ đến cúng hơn. Từ bao giờ ông cụ tới đây cũng không rõ, cả ông cụ cũng chỉ mơ màng nhớ mình từ khi lớn lên cho đến lúc biết bắt cá và đan ghế đã ở qua ba con suối rồi vào đến con suối nạp ma đây thì gần hết đời người. Một đời người đi kiếm ăn phải thay ba bốn con suối mà vẫn giữ nguyên cái khổ cực và một cô hát buồn. Ông cổ hát hay lắm, buồn lắm. Những khi lội suối bắt cá, ông cất tiếng than, đời đi ở thì cứ nghe muốn tránh xa, muốn bỏ đi mà không bỏ đi được. Muốn khóc, muốn bắt ông đừng hát, rồi lại van ông cứ hát, cứ hát mãi nỗi khổ của chúng ta cho chúng ta nghe nữa đi. Cất nạc vào Tây Bắc, các làng xá, dòng sông, dốc suối đều đứng lên. Thằng đấy quốc chẳng lạ quen, người xá nó giết cả làng như ở hồi ca mà cụ già một mình này vẫn chờ đợi cho cách mạng. Tây đi can bắt được ông đem về đồn. Tây đồn bảo thông ngôn quát, thằng ăn thịt hiu mất giống xá kia, quan bảo mày hát cho quan nghe. Cụ già cất tiếng than, tiếng đắng cay, tiếng giận dữ. Nhà ông bắt làm bằng cỗ đẽo, ông mồ chó con canh với hoa chuối cho ăn. Cấp hai ba đũa câu lên miếng thịt chi toàn bãi cừn phụn, ăn mồi nhiều quá, ngửa cổ đau bụng, kiếp làm tớ ông tọc mường muối nặng nề thay. Chu đi mường hoa sợ xa cô, chạy đi mường quải lo xa chú, ức gì nước lũ ngập ngọn cây cớm, ngập ngọn cây xô xa, chết cả xã lẫm thái, chết cả ngựa dưới cầm đá thắng yên, chết cả ông quan ngồi hàng uống rượu. Chú thích: Bài hát cũ của dân tộc Xá theo ở Nong Lai Cầm biu, siêu tầm và dịch. Hết chú thích. Nghe thông hôn nói lại. Tây đồn đập bàn, cười to. Không phải thế, không phải thế. Nhưng nó không đánh ông già, cũng không bắt đi vác nước như mọi tù khác, mà sớm tối cho ăn xong rồi nó bắt đi ngủ. Một hôm, lính đến, đến bịt mắt ông già lại, giắt tay đem đi. Đi đâu, lâu lắm, mới được mở mắt ra. Thế miệng đương đứng giữa ánh sáng đèn, trên bước lên tòa nhà thềm cao. Bên trong ngồi giữa một ông... Mặt bôi vua trắng phớp, đội mũ mặc áo thêu sổng, lại có hai ông áo tướng mặt nhỏ đen cầm kiếm đứng hai bên. Ông vua nói tiếng xá rằng: "Trời thương người xá nên sai tao về làm vua, đứng đầu giống người, người xá và người mèo trước kia đều có quyền đầu họ có vua có chữ, sau về ngai kinh độc ác mới làm cho người xá, người mèo mất cả vua cả chữ." Bắt giờ trời, chúa quan Tây Phệ phối vua cùng nhau đánh chết hết bọn Kinh, bọn Thái, cho người xá và người mèo lại được vua được chữ. Chữ đã về đến đỉnh núi kia, chỉ còn siết nút mấy cán bộ Kinh là xong. Từ nay nó có đến bảo trợ đỏ thì ta giết nó đi. Về gặp anh em thì nói lại như vậy. Vua dặn thêm, ai theo vua thì làm thế. Ông xá quỳ xuống, cúi sập đầu, bỗng nhìn thấy cái ống quần ông vua xách cũ lòa tỏa và thấy ông vua cũng đi chân đất, đen thui. như chật mình, hôm sau ông già được thả. Trở về, ông già cứ mê mê mẩn mẩn, chẳng biết lúc ấy mình tỉnh hay mê. Khi tựa mê, khi ngỡ thật rõ có cặp vua, lại nghĩ nếu không siết cán bộ, vua sẽ không cho theo. Nhưng rồi thấy cán bộ đến, cán bộ ở với ta lúc no, lúc đói, cũng đều bàn những điều phải, mấy lần muốn cầm dao siết, mấy lần có ý định lúc cầm thuyền qua suối thì cầm sào đánh vào gáy. Nhưng hệ trung thể cán bộ, hễ cầm đến con sao cây gậy lại nghẹn ngào không giơ lên được. Về sau, nghĩ khổ quá, cán bộ đến thì ông già tránh mặt. Nhưng cũng không yên, cứ u uất một mình chẳng dám nói với ai, hỏi ai. Cả đêm ròng rã không chợp mắt, nghĩ quá không biết làm thế nào đành phải đi. Ông cụ thình lình bỏ đi, người xúi ấy cũng không rõ tại sao mà ông bỏ đi đâu. Ông cụ đến ở bên ngọn suối hẻo lánh gần lá đắng đã mấy năm, giải phóng lâu rồi, mấy lần nghe nói đất nước cả châu yên đã được giải phóng. Bỗng chốc, ông già lại tha thiết nhớ những anh cán bộ ngày trước, nhưng rồi vẫn một mình, ông cụ lại âm thầm ngẩn ngơ, mang máng như không biết, không nhớ. Nghĩa để một phần cơm nếp vào chạn biếu ông cụ, rồi mới ăn gói cơm. Lát sau, Nghĩa ngồi khuất tóc lá lập loè bên lửa, lòng bình thản. ảnh bình thường, quen thuộc này, thường thấy mỗi buổi tối đi công tác sẽ vào ngủ nhà trong xóm. Chủ nhà quen hay lạ, ít nói, cộc nói, có khi người ta ngại, có khi chẳng vì có gì, không nói, nhưng ai nấy vốn tốt bụng, cho nên mọi việc cư xử cứ êm đềm và tự nhiên, nghĩ đã quen thế rồi. Nghĩ trầm ngâm hút thuốc, nghĩ lơ mơ gần xa. Những khi dỗi vào phắng, thường thả mình song suối về đất quê Phú Thọ, nghĩ lên công tác tại Bắc Từ Liêm. cha mẹ đã khuất núi, anh em thì mỗi người một phận rồi. Cho nên tùy nhớ, nhớ miên man nhiều mà chẳng rõ nhớ ai. Đồi cỏ lá xà xanh biếc, lá non nón như lụa. Đồi chậu phào hè hoa trắng, mùa xưa mùi dứa thơm đến ngọt cả nắng. Vui nhất là những vụ hái chè đầu xuân. Nước xiếng trên đồi Phú Thọ, chậu mát đã có tím, sông Thảo nước đục người đen. Nhớ sao nhớ thế, cứ đến đến lại từng đứa bạn trai gái cùng lứa tuổi. Ông cụ cầm chiếc que đố dài châm vào bếp, ông cụ sắp đi đâu? Ánh lửa hừng lên, soi rõ mặt người cán bộ và cụ già lặng lẽ. Đêm hôm thế này, ông cụ đi đâu? Đột nhiên, Nghĩa lạnh ngại một sự gì bất chắc, hay là đi báo bọn giấu, bọn cướp đến giết người lấy súng, không có lẽ. Nghĩa đã thuộc cả viễn xa, từ lâu vốn thuần những người tốt, bọn Tây sai thống lí mùa sống cổ cũng trốn sang Lào đã mấy năm nay rồi. Thế thì ông cụ đi đâu bây giờ? Có bọn phản động bên kia biên giới thường lẻn về, tiểu thôn tàng mới nói thế mà ở giữa rừng đêm nay chỉ độc một ta với lão. Nghĩ hỏi, phải hỏi xem ông cụ định đi đâu. Ông cụ chợt ngực nhịp nghĩa, thế rồi ông cụ lại điềm nhiên dù tất bó đống đã bùng lửa, ngồi vào hốc cột lại đan lưới. Như lúc nãy, chỉ còn có đống lửa bếp leo lét với hai người. Nghĩa ngủ phấp phòng. Cũng một phần vì cẩn thận, mà cũng tại nhiều bọ chó quá. Suốt đêm, bọ chó sụp xạo khắp người. Dưới châu Yên, bây giờ thật dễ chịu. Thuốc DDT vùn mỗi năm hai lần, trắng cả làng xóm. Không đâu còn sót một muống bọ chó, dẹp, ruồi vàng. Ông cụ đan lưới bên ổ lá, không ngủ. Đêm đầu hè trên núi khuya, hiu hiu lạnh như đêm tháng mười. Tiếng đó đi hút sòng sọc giết vừa rứt, con ngựa đứng dưới gầm sàn bỗng rủng mình, hát hơi loạn một chập rồi im. Cái vắng càng trụp lên, thăm thẳm hơn trước. Người không ngủ được, ngồi dậy, cười lửa, nghe con hưu rời rạc kêu theo bóng khuya, từng tiếng đi dần từ núi ngoài vào núi trong, nghe thế cũng đoán biết được đêm đã sang canh mấy. Ông cụ giết hơi thuốc lửa xong, cất tiếng hỏi, cán bộ này. nghĩ a thú vị, nghĩ thầm, đấy, ông lão bắt đầu quen với mình, cứ tự nhiên thế thôi mà. Nghĩ sút sắng, "Cái gì hả cụ?" Ông cụ hỏi, "Tại sao người đi đường nghe khiu kêu lại gặp niềm xấu, ai thấy con chim bay qua phải bỏ cả cái nương đương phát, trời ghét gì, người xá mà chỉ cho ta cái sợ, cái khổ thôi." "Không phải thằng Tây làm ta khổ." Ông cụ lặng im một lúc rồi nói tiếp, "Nói những gì ở đâu đâu?" Ai đi đường, tay cầm điếu thuốc, gặp con hổ thì đừng chạy. Đưa điếu thuốc cho hổ hút bốn mồi thuốc ngon thì hổ nói, hổ sẽ nói, bao giờ người kinh theo vua kinh, người xá theo vua xá thì mới hết hổ, phải không? Không phải đâu, đứa nào nói thế a cụ. Nhớ cậu ông cụ nói như nói một mình giữa đêm, cứ tự tính rời rạc ú ớ như gọi hồn như khóc. Người đi hết đường xa trong bốn tối có con hổ đến cầm cái điếu kẩy hút thuốc, có người chết đưa ngồi dậy. Ngụy Ân nhìn xoáy mắt vào ông cụ, mặt ông cụ lồi lõm như tằm, vẫn thản nhiên. Ngụy Ân hơi sẳng, đứa nào nói thế thì cho nó xuống tù giữ châu yên, nói nhảm. Ông cụ cúi mặt, ngó quanh sợ sệt. Ngụy Ân dịu lời hỏi lại, "Đứa phản động nào nói thế, cụ già ơi?" Ông già cúi đầu lại lặng im. Sau khi hỏi gợi ngọt nhạt thế nào, ông già cũng không nói nữa. Ngụy biết có nhiều cụ già mèo. cụ già xá hay cụ sa thái đầu óc mê tín lúc nào cũng như đương sống lẫn với người chết, các cụ hay bàn quan chuyện người chết sống lại cho là có thật, ông cụ này chắc cũng có tính lẫn thần ấy, nhưng nghĩa còn cảm thấy ông cụ khịch như không phải chỉ lẫn thần hay bị ma ám, ông cụ có những nghĩ ngợi khó hiểu, nghĩa ngực ngạc, nhưng rồi nghĩa hỏi cỡi ngọt nhạt thêm mấy câu, ông già cũng không nói nữa. Còn từ quy khách khoài gọi bạn suốt đêm trong sườn sâu Bây giờ đã bay xa tới đầu nhà Trời sáng Nắng sớm cuộn cuộn lồng lên từng tảng xương tan xanh lơ Để lộ những mép núi lóng lánh sáng Những chiền đá, những cánh đồi chanh sám mờ Chiều qua đi ngủ, bây giờ lại miên man Dưới lên một làn sóng chạm biết vượt xa quá tầm mắt Trời quang quẹt nắng Những u út và bí mật có hiểu cũng rũ sạch đâu mất Ngã xuống thang sàn, nói to vui vẻ. "Cụ ơi, hôm nào cụ cho tôi ăn cá với." "Chào cụ." Ngã nhanh nhẹn đi, ông cụ lẩm nhẩm chào lại, hay khẩn khứa gì không biết, rồi đứng dậy, nhanh con sao tuốc đầy trên hốc cột, sau đồ thang, nhìn theo Ngã đường lúng túng rắc cột cửa đục móng. Con ngựa cứ nhót chân nhảy chục chịch trên gờ đá. Ông cụ lại vào nhà, lấy cặp sừng trâu xa xeo quẻ. Lát sau ông cụ tật ngật ngồi xuống lại tựa tay như cũ. Trong lòng ông cụ lúc này, đường buổi sớm nhất anh cán bộ đi qua, ông muốn hỏi, người xá có vua không, có phải vua sáng ngày trước ở với đồn Tây hay là vua xá bí sở ở với Mỹ bên Lào. Nhưng ông cụ không hỏi được, không hiểu tại sao không muốn hỏi, muốn hỏi mà trong lòng buồn không hỏi nữa. Bây giờ anh cán bộ đi rồi, ông cụ nghĩ tiếc sao đêm qua không hỏi nút hay có vua xá thật, vua không cho mình hỏi lúc ấy. chưa là ông lão lại búi xối một mình. Một lúc lâu, ông cụ nhìn lên, thấy nắm cơm nếp cán bộ biếng để trên các bếp từ tối qua. Ông cụ buông thõng tay sao, thở mặc nghĩ, rồi thở dài, thấy bình tâm hơn, lại tiếc đêm qua không khỏi thêm, nhưng mà người ta đã đi rồi. Nghĩ đi quá nửa buổi thì xuống đến ná đắng bên những ngọn trúc Kẻ trắng tựa trên núi buôn súng, xóm lá đắng thấp thoáng những cái nhà sàn cột quẫm siêu vẹo đứng trên vũng lầy. Cả xóm đi nô vắng, đường phụ chưa kịp làm cỏ, ngu và cỏ tranh đua nhau lên rậm lút đầu. Nương Sĩ lúc sắp hạt chưa trông thấy gì ăn được, chỉ chàn lan một mồi xanh có nhọc rượn mắt. Những đám khói ù lượn đầu mờ còn âm ỉ, tiếng chó chạy sủa tang tang trong rừng ẩm ướt nhưng không thấy người. Chắc trong sừng có người đi tìm đào cục mài. Người vợ trưởng thôn pảng vừa về tới nhà, chỉ địu ủ một sọt khoai nước chất cao hơn đầu, dậy cơi quay giỏ chẳng lên chán, phải tiu tay viết xuống cho dê căng khỏi phủn đầu, đứa con ngồi địu sau lưng. Bé đường ốm, bé úp ngoẹo mặt vào lưng mẹ, hai chân sạm đen thòng xuống như hai cái rải khoai. Đã anh theo sau, vũng cõng cái sọt khoai to, về tới trước cửa vừa ngồi thụp Cả bé anh và cái sọt nặng đều lăn đển ra. Hỏi, đồng chí Pàng đi đâu? Người đàn bà đắt kệ không biết. Nghĩa đợi một lúc thì Pàng về, tang cười chân, mình nhợt nhạt như ngâm dưới sút lên, một sọt nặng cụp mày và sâu lượn buôn trên lưng xuống. Buổi chiều, mỗi người đều đi kiếm bữa ăn về nhà. Cái lưới vẫn vướng lỏng lòng thòng trên nửa vai, thấy Nghĩa Pàng lúng cúng quên gỡ. Pàng nói như sao, anh Nghĩa vừa xuống à? Bộ đồ ấy nghe anh cháu cuột mày nún nõn chúi ở nhà trường thôn Pàng. Cái đó Pàng cầm soi vào mâm ăn cứ bị tắt luôn nhưng cũng chẳng cần đến chút lửa chập chờn. Có gì phải gắng đâu?" Nghĩa hỏi. "Hôm nọ Pàng có lên mua sồ hỏa không?" "Có, sao không thắp đèn?" Pàng vẫn dậy, lấy trong hốc của xa cái ống nước đựng sồ hỏa, bọc lá chuối khô như ống mạch. Pàng đưa ống cho Nghĩa người biết mùi sồ hỏa như để khoe Nghĩa biết Pàng có sồ hỏa, chứ Pàng cũng không thắp Ya nói: "Chưa có bóng à?" Hỏi xong, Nghĩa mới nhớ sứ chất yên cũng hết bóng đèn và Nghĩa càng thấy phía xa cần có một cửa hàng tổng hợp Bắc Hoa cố định gom xả vài trăm mặt hàng. Nghĩa đoán bảng không tấp đèn có thể còn vì một lẽ ở đây, người ta quý dầu hỏa, dầu hỏa hiếm, lâu lắm mới lại được thấy dầu hỏa. Nhưng Nghĩa không biết làng cung tấp đèn vì có đứa sổ đều nói dầu hỏa của chính phủ có ma chay. Bằng cũng ngãi thắt. Con tàng đương ốm, nghĩa không biết và bằng ngãi khô muốn nói thật. Nghĩa hỏi thêm, bà con lên mua muối, mua sầu khoả, đồ cá trứng, bằng nói đủ. Bé em nằm đằng góc sàn ỉ ế khóc, vợ chồng bằng súng đến, nghĩa ờ xuống gầm sàn, phá củi lên, cời bếp cho to lửa. Mấy anh vừa buông bắt cháo đang ngủ khi ngay bên bếp ấm và sáng. Lúc bé em dịu khóc, nghĩa lại hỏi bằng, nhân dân đương bận lắm à? Ai cũng đi ở nương lạp cỏ đồng chí ạ, ta họp sớm được không? Phải gọi về mới họp được. Thế thì mai họp đồng chí bạn ạ. Nghĩa ạ, bạn cách cho pằng họp sớm, những điều thiết tha thường nghĩ, nghĩa là đã sắp đặt thành kế hoạch từ lúc đi đường, nguyện nói theo công việc và lòng mình đừng xô nổi. Ta ngồi nghĩ nhưng trong bụng còn vốn bao nỗi lo khác. Chốc pằng lại bước ra sàn bên, ôm đứa con vẫn là trên cánh tay. Bà lo quá, nghĩa thì chăm chăm những việc mình được nói Ngay từ lúc mới đến, Lá Đắng nghĩa đã thấy mọi khó khăn của mọi người và của Pàng đúng như Pàng nói hôm trước. Nghĩa nghĩ vậy, xã hội chủ ký em thì việc gì cũng tốt, trước sau giải quyết cả thôi. Ngày mai Thảo Khai sẽ xuống chữa bệnh cho con Pàng. Năm nay, Lá Đắng vào tổ đội công và cuối năm cặp Viễn Sa có cơ hội học mổ dịch, rồi tổ đội công liên hợp tác xã lần lượt thế đấy. Kia tin những việc tốt ấy, cách mạng và hạnh phúc nhất định ai cũng đều thích. và thế là nghĩa chẳng để ý đến nỗi niềm riêng của pằng nữa. Không phải pằng chỉ lo cho con ốm, nghĩa bàn điều gì pằng đều hiểu, muốn làm theo và pằng đã hiểu từ khi nhớn lên, biết nghĩ, biết mình người hoài ca, là người đi theo cách mạng rồi. Khi giải phóng ít lâu, chủ tịch vừa xóa tỏ súng bản ta đã có đất nước rồi. Cả xóm còn vân vân, nghe nói Tây vẫn giết người ở Mường Lây, lại còn nghe kể chuyện thằng Tây đồn chạy qua biên giới dọa lại. Ít lâu nữa quan về, đứa nào theo Việt Minh thì quan về chọc tiết cả họ. Bạn đã không ngợt ngại, bạn không sợ, bạn đứng ra làm trường thôn cho cách mạng. Lâu nay, bạn nghe có người thở dài nói với nhau, ở với chính phủ mấy năm rồi mà chẳng thấy chính phủ đâu. Lại hỏi nhau, chẳng may mà thằng Tây về nữa thì ai che chở cho ta? Những loa ẩu ấy tằng không trả lời được. Người ta lại nói đến chết hết mất. Tằng chửi đứa nói thèm và những đứa hay buồn sầu. Thế rồi có người đến bảo tằng, mày làm trưởng thôn cho nên con mày ốm. Tằng lại chửi đứa rủa, nhưng bé em ỉa chảy đã nhiều ngày. Tằng còn lo nhiều nữa nhiều nữa, nhiều lúc chính mình cũng bối rối. Bọn xấu ở bên nào lén lút về thị thảo làm cho nhân dân cứ đương vui lại buồn. muối và dầu hỏa đem về xóm hớn hở được vài hôm rồi lại cứ im ỉm, có tiếng đồn ma chải trong sổ hỏa, lại chứ có ai còn dọa dẫm điều gì nữa. Quả thế thật, có tiếng than thở, chẳng may nếu Đế quốc Mỹ nói đến mà thế sổ hỏa này, muối này thì có chính phủ đâu để che chở cho ta. Tằng quá to trước mặt những người hay ngơ ngác. Chính phủ là tao, chính phủ là mày. Nói thế nhưng cũng không biết cắt nghĩa sao cho rõ ra. và cũng lại muốn được hỏi ai, muốn hỏi bảo cho ta thế nào, ta làm thế nào bây giờ, lo lắm. Cô gặp đỗ mặt người cửa suối Lá Đắng, ai về họp, thoại Thế Nghĩa đều chạy xu đến, dù người xưa nay chưa gặp, Nghĩa bao giờ cũng cứ nắm chặt cả hai tay Nghĩa. Mấy hôm nay Nghĩa phơ vẫn bây giờ mới lại thấy vui. Đồng chí Nghĩa về công tác à? Lại thấy cán bộ về rồi, cán bộ Nghĩa ở Lá Đắng với chúng tôi. Có đứa nói bây giờ các anh về sứ dụng làm quan châu quan tỉnh, chẳng còn ai lên vùng cao nữa. Nghĩa cười, đứa xấu mới nói thế, thưa bà con. Nghĩa bắt đầu nói chuyện, chuyện miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vùng cao vào đổi công, làm hợp tác, lên chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam thì đối tranh thống nhất. Chúng ta theo chính phủ, chúng ta làm gì bây giờ? Trước mặt Nghĩa vẹn vẹn có gần hai chục người, tất cả các nhà ở xóm ná đắng, họ ngồi im, chăm chú. Trong khi nói, Nghĩa thật xúc động. Nhớ bữa anh cháu cụ Mại nấu món nọn chúi buổi tối hôm qua ở nhà tảng, một tay tảng cầm đón dưa lên soi chỗ ngồi ăn, một tay tảng lấy chiếc thìa cũ múc cháo. Lúc kháng chiến, cán bộ bảo: "Ta hãy cùng nhau cố gắng để đi lấy lại đất nước." Mọi người đều nghe và làm việc, đánh sặc để lấy lại đất nước. Bây giờ được đất nước rồi, nhân dân chờ đợi và hỏi: "Ta lại cùng nhau làm gì nữa? Ta cùng nhau làm gì nữa?" những điều cao xa và thiên liêng mà trước kia chúng ta đã xôi nổi chiến đấu để thực hiện, ngày nay đã thành toàn những sự thật xem thấy được. Vì thế, bây giờ cách mạng yêu cầu nghĩa và trở nên người cán bộ cụ thể, sống và chiến đấu trong nhân sinh. Nghĩ hiệu xô sắt như vậy, nhất bằng lòng được cấp trên phân công về làm thương nghiệp và lại lên vùng cao xô nổi những công việc sắp tới, nghĩ hiệu làm người cán bộ kinh tế của chủ nghĩa xã hội không phải là nhà buôn đòi chắc tính lãi chỉ biết ních tiền chặt túi như bọn đế quốc và tư bản. Việc nghĩa sẽ làm, trước nhất là cùng giúp nhau làm đổ công xóa những khó khăn nghìn đời lúc những sắp hạt như bữa cháo cụp mài nón chúi ở nhà pảng, rồi đem kẻ quốc tốt lên đây, rồi làm hợp tác có ruộng đất cư, nhân dân xây dựng đời sống và xúc đất cách mạng giải phóng miền Nam, làm gì ư? Thưa bà con, đảm bảo chúng ta làm thế đấy. Ngĩa ở say những quang cảnh phiển xa sắp tới mà nghĩa đã nói và vẽ ra vui bả con xóm ná đắng, hôm sau Trà Phè tăng theo tiễn nghĩa một quãng. Có khắp kết quả, đâu chỉ Pàng nhỉ, hôm nào Pàng cố đưa cả anh em lên phiển xa làm kho cho vui. Tôi xem ai cũng thích, chỉ còn có một người không thích thôi. Ai? Nó ngồi im, không nói gì. À, thằng ấy hay gặp bọn ở lao về. Rồi Pàng sẽ nói cho nó biết phải trái. Pang đương cổ phú hỏi nghĩa nhiều, bao nhiêu nữa? Bây giờ anh Nghĩa ở đây, chốc nữa anh Nghĩa đã đi rồi. Nhiều người sẽ còn đến than thở và lo nhiều điều về đổi công, về hợp tác, về bọn số bên Lào. Nhưng Pang lúng túng không biết hỏi anh Nghĩa những gì cho rõ hơn. Đến cửa suối, Pang và Nghĩa đứng lại. Pang mới hỏi: "Anh Nghĩa ơi, giúp phụ có ở gần ta không?" Nghĩa hiểu câu hỏi của Pang theo những ý vấn khởi mà kia đưa Nghĩ. và nghĩa cười to, vỗ vai Tạng, ủy ban là chính phủ, trưởng thôn là chính phủ, là đồng chí Tạng. Ồ! Lúc tức quá, cay quá, Tạng vẫn sừng sọ bảo người ta, chính phủ là tao, chính phủ lập mày, bây giờ anh nghĩa cũng nói thế, Tạng thật thích, nhưng Tạng cũng còn băn khoăn. Nghĩa đường khoái phải câu trả lời đầy ý nghĩa của mình, nghĩa vẫn cười, dù chợt nhớ mới hỏi Tạng về cụ già hôm trước gặp ở túc nhà nương sữa rừng. Tạng nói, ông lão thầy cúng Ngã bảo: "Thảo nào toàn nói chuyện ma." Nghe nhắc đến thầy cúng và ma, nỗi lo con ốm của Bàng lại dỘ lên, tròng chất trong lòng, nhưng Nghĩa đi rồi, Nghĩa ra tới giữa sườn núi, ngoảnh lại có thấy Bàng đứng. Nghĩ cảm thấy những đức tính trung thực lặng lẽ của người xá, dân tộc xá, dân tộc mèo xưa nay thật trung thực, những công việc định làm mới chỉ là những câu nói, thêm hàng Nghĩa tưởng mọi việc ạt ná đắng đã được giải quyết. Lục Sa Di nghĩ chợt thấy bồi hồi quấn luyến như trong kháng chiến những lần rời cơ sở quân chúng, nghĩa đơn vẹt viển xa. Trên các đầu núi lên viển xa, suốt ngày mây nước ám vần phủ, chập chờn đưa từng cơn mưa rào tới, muối chữ cho viển xa ăn trong cổng lũ đã sỡ ra kho dưới châu yên, chỉ còn lại ngựa đưa lên những chuyến đầu, mọi việc gấp gáp, cố xong trước khi có những trận mưa to liên miên. Nghĩa đã về tới ủy ban. Chủ tịch tòa hỏi Nghĩa: "Có gặp trưởng thôn Pàng giữa ấy không?" Nghĩa kể chuyện ná đắng, chủ tịch tòa nói: "Cái thằng hay chứa bọn xấu ở làng về, tôi đã đuổi một lần mà nó lại về à, lại phải xuống cho nó một trận mới được. Còn lão thầy cũng thì hiền lành thôi, năm nào lão cũng đi tìm Diêm Tiêu qua đây, tôi vẫn gặp." Nghĩa nói: "Tốt cả rồi, đồng chí chủ tịch chẳng cần phải xuống, nhân dân sẽ đến làm khó." Chúng hình gần cuối trò chuyện nữa, tinh thần sẽ lên thôi. Cả hai không ai băn khoăn gì nữa, còn một việc nữa phải làm, Nghĩa đã nhớ ra, Nghĩa đến nhà Thảo Khai. Bị nói: "Con nhà trưởng thôn pàng ỉa chảy nặng lắm." Thảo Khai nói: "Để khai xuống xem. Mấy hôm sau, người các làng kéo về làm kho và chạm xác viễn xa nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng chưa thấy các xóm mèo, xóm xá phía Lá Đắng tới. Cả mấy xóm ở Lá Đắng đường sắp sửa đi, nhưng nhà đã đóng ngửa." Bỗng dưng có một bọn ở đâu về qua buông lời: "Mày chưa biết ư, vua ta đã về làm loạn đến phiền xa rồi. Mày đi phiền xa bây giờ để vợ mày lên kiêng cái xác thịt thối của mày về à?" Thế là cơn hăng hái của mọi người xao đi như nồm lửa sa gặp mưa, nhàn nào cũng chẳng lại, hơi một tí cũng lo sợ, mà cũng hỏi ai được tin tức gì hơn, người ta đâm nghiếc quần lại lùi đi à nương hết. Tang gọi, tang gọi. Các sòm vùi dưới những lá bẹ nước cứ phẳng lặng như không. 6 la mã. Thảo Khai sửa soạn đi ná đắng, ở Trú Yên, phòng y tế đã giao nhiệm vụ cho Thảo Khai lên phiển ra, trước hết đi khắp vùng tìm hiểu và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, so cũng là cách giữ chỗ chạm xá đương dựng, cái chạm xá đầu tiên của toàn khu tự trị. Vệ sinh phòng bệnh và chữa bệnh Những việc hoàn toàn mới, nhân dân các dân tộc trên vùng cao tin yêu cách mạng vì tín yêu mà làm, chưa lắm việc mới mẹ của cách mạng bắt tay vào làm bây giờ mới biết thật là bỡ ngỡ. Vệ sinh phòng bệnh và chữa bệnh ở chạm xá là những công tác mới, những vùng núi cao đã nghìn đời khiếp sợ, chim đắm trong tay thầy cũng vạc ma quỷ. Mỗi năm vào lúc ngô vàng lá cũng là đến tuần tháng 10 buồn bã vì cứ đến cứ tháng ấy thì có người ốm chết nhiều. Bên sở cách mạng phải làm cho khắc thế, lập trận xá, Thảo Khay sẽ đi thăm hỏi từng gióng, nó ý nghĩa trận xá và công việc vệ sinh phòng bệnh mà đầu chợt đánh vào bệnh tật và mê tín. Cuộc sống bộ đội và trình độ phân hóa khoa học đã rèn cho Thảo Khay một lối sống cẩn thận, có kế hoạch, biết nghiên cứu và kết luận. Thảo Khay hăng hái làm thế. Thảo Khay nhấc cái túi da treo trên cột súng, kiểm lại hộp tiêm, cồn, ống nghe Mấy thứ cần thiết và thuốc cấp cứu xếp lại thành hàng chật chẽ trong túi. Bà Giang Sú hỏi: "Khai đi đâu?" Nã Đãng, bà Giang Sú kêu: "Con ơi, cái gì hả mẹ?" Bà Giang Sú nói, người giúp vụ lại xuống Nã Đãng theo vù à. Có xuống Nã Đãng chữa bệnh. Có người bảo con nai lông trắng đã ra Nã Đãng, vô người xá, vô người mèo cũng tụ ở bên hào về Nã Đãng rồi. Thảo Khê trợn mắt, ngạc nhiên hỏi mẹ: "Ai nói thế?" Ai nói cho bà rằng xuống, bà cũng chẳng thật nhớ có ai nói thế hay không. Chuyện người chết sống lại, chuyện vua gia tiệt ma làm người ốm, chuyện nỗi khổ ngày xưa, những cái ấy người già hay kể. Lúc đi nương, đi rừng, những chuyện vần vơ này thường được các cụ đem xách từ đầu xóc xuống cuối xóc, những câu chuyện lạ có thể khiến chân bước đỡ nhớ cúi mỏi và đường dài. Tuổi bà sang súa hập nghe chuyện tiệt ma, chuyện gọi chết, tuổi của thanh niên từ cái cách mạng đã sắc mộ thì những cái lui thôi ấy khó lọt tai. Bà Giang xuống một đời đã khổ vì ma, lúc nào cũng cứ nửa tin nửa lo và mỗi lần nghe người dì tai những chuyện vua xa, chuyện ma nàng thì lại như bị kêu vào vết đau, bà Giang xuống lại ngơ ngác và lặng im. Lúc ấy, bà không trả lời được con, bà thật chẳng nhớ ai đã nói vua bên nào về ná đắng. Tào Khê bảo mẹ, anh nghĩa vừa ra đắng về có thấy gì đâu. và rằng suốt nói, cán bộ không biết, nó chỉ kể với nhau thôi, nó bảo không cần dầu muối của chính phủ, vua xá vua pèo cũng có nhiều sầu, nhiều muối lại có ô tô, có tổ bay 12 đầu. Nghe vậy kể một thôi những chuyện ma quỷ kỳ quái thật lạ tai, Thảo Khai bảo mẹ giọng quả quyết, người ở dưới ná đắng hôm nọ đã lên mua sầu, mua muối cắt mặt rồi, thế mẹ không được sợ. Thảo Khai đã tưởng lập mẹ Confessa, mà vì thương con, bà Giang Sú kể những chuyện như thế, kể chuyện ấy với con, ngồi trước mặt con, nhìn vẻ mặt thản nhiên của con, bà Giang Sú không thấy sợ gì đâu. Thường thì người già có tính hay cả lo, bà Giang Sú đã trải nhiều gian truân nhưng Giang Quân đã không diễm chết được bà và bà Giang Sú đã gặp được kết mạng. Trờ lâu, bà Giang Sú đã tin và ơn kết mạng hơn sợ vua quan ma quỷ, bà Giang Sú nói: "Mẹ không sợ Mẹ cũng biết sự thật đâu, nhưng mà con đi thì mẹ lo. Con hẳn nghe nói bọn phản động theo Đức Quốc đi giết người ở Lào về qua ná đắng lên tận đây, nhiều người đã gặp bà sang súa lo là phải, nhưng Thảo Khê không để ý đến nỗi lo của mẹ. Thảo Khê nói: "Chính phủ đã sẽ cho con biết chữa bệnh thì không được để người chết mẹ ạ." Con nhà bạn ốm à? Ừ, con đi trống về nhé." Từ hôm Thảo Khê về, mẹ con cũng chưa trò chuyện với nhau được mấy tối tối người đến chơi đông lắm, ngày ngày các cô con gái suốt cả mấy làng ai đi củi, đi nương tận đâu xa cũng cứ vờ đến lượn qua ngoài cửa, ngượng ngĩ nghiêng mắt nhìn trộm vào nhà người con trai đẹp, bàn sang sủ sung sướng có đứa con đẹp trai được nhiều cô gái mê. Thảo Khai nói thêm mấy câu nữa cho mẹ yên lòng rồi mới khoác súng cầm bộ yên ra đón ngựa. cậu khệ đã xuống khỏi xốc, tiếng sáo còn vẳng lại qua vai, bài qua miền Tây Bắc nghe thật lạ tai. Nhưng rồi tiếng sáo sắt càng xa thì bà rạng xuống, không có biết đấy là sáo của con trai mình hay sáo ai. Người trai mèo nào ra đường cũng thổi sáo. Bà rạng xuống, nhẩm theo sáo những lời hát, suối chảy trên đá, mẹ anh ăn gì đẻ ra anh, đẹp như mặt đồng bạc trắng. Bà rạng xuống, động lòng rớm nước mắt đã ước có nghề thào nhì trở về như thảo khay, trở về thân nhì cũng được thằng khay đẹp như mặt đồng bạc trắng, con gái cấp vụ muốn xem mặt đi địt nùng đi cuối tận đô xa cũng về lượm quang ngoài cửa. Đêm ấy sáng chăng, như đêm đầu mùa hè, Mây sể tึก mờ, từng lớp vàng đẫm ánh trăng ủ trên những cánh rừng tiếp tắt như chật này, những tung lúng làn mạc xa lạ, những cánh đồng dài xác đâu trong hốc núi không ai biết. Tất cả im lìm dưới kia, tự chỉ có phiền xa nãy trên cao, phiền xa gần trời, tiếng sáo của người trai đi chơi khuya thấp thoáng ánh trăng. Giản sau sáng rợt mắt cua chặt túi. Dần dần mở đi khi trăng phảng phác lên ngang đỉnh đầu, tôi có thể với tay tới mặt nhanh. như trong truyện người già thường kể. Nửa đêm có tiếng máy bay, đám trai gái ngồi hát và thổi sáo trước cửa, trông xa thấy cái bóng máy bay đen như con quạ to bay dưới mặt trăng. Thỉnh thoảng máy bay lạ vẫn qua phía biên giới. Mọi người thường nói đùa, đố mày rắn thòng chân xuống đây. Mấy cụ già thức giấc, nghe máy bay gừ gừ ngoài phết cũ thì nghĩ lo, thằng đế quốc còn về được trên đầu ta. Rồi các cụ nổi cơn ho chằn chọc mãi. Nhưng đến lúc nghe tiếng máy bay vòng trở lại, bọn con trai đứng dậy tất, họ vào nhà khoát súng chạy xuống. Đột nương, liếu xíu có tiếng ai nói, nghe tiếng đường tiếng chăng, bị nhanh chân chạy ra. Cả xóm đi làm cọt ngô, cây rền già cao ngang lưng ngô đã đỏ lá. Những dây dưa chuột sơ sắc nằm vào chiếc hoa trái mùa vàng khè. Quả dưa cuối vụ đã đỏ phấn như quả ếc lợn. Ngô năm nay kém, nửa ngô tháng 2 mới nhịn phải xó to giật cái ít chưa lại khơi, đến bữa lá còn nghẹn chưa đứng lên được lại bị phủ luôn mấy trận mưa, thế là cỏ tranh cứ nguồn ngụt lên lút đầu ngô, nhà nào cũng trông rừng phải cào cỏ làm thêm đất, trồng gối, vụ đậu tương, đậu nành, nhưng ngô kém thì khoai, gieng đã tốt um, lại tập lập sửa soạn trồng đậu. Người mèo kéo làm biết lo xa. Chẳng bao giờ để nưng rũi bị mất vụ đến đói người. Một lát, Mỹ vào cưng bảo mẹ biết một chuyện lạ. Làng dưới đêm qua bắt được một thằng biệt kích bây giờ đường dẫn nó lên ủy ban xã. Bà Giàng Số hỏi con gái thằng biệt kích là thằng gì? Mỹ nói thằng biệt kích là thằng nhảy dù. Phải rồi, đêm qua đấy, ăn cướp à? Nếu cuộc Mỹ xài thằng biệt kích đi phá hoại, bây giờ vẫn còn thằng ăn cướp, thằng phá hoại ư? Thế thì ta phải giết nó. Nương này tuyệt nương khác tiền ấy, mọi người đùng đùng nổi cơn giận, những con ngựa vội vã trở về làng, phóng sạt cả đàn bò xô xuống vực. Bọn trẻ con lại xuống vực đá đánh bò lên, thúc bò đuổi theo ngựa, chung cổ bò reo vang lạc cả tiếng loạn xạ trên các sườn nương. Chỗ sở ủy ban xã là nơi bán muối hôm trước, hai san trong kê một chiếc bàn cũ để ô của ghế và hai ghế dài. Giàn Minh che kín một cái sát nữa Cho ông thường trực và cán bộ Về công tác mà phải một đêm Trên sữa vách trao quyền lịch Miếng bìa bẻ uốn thành Cái hộp đựng thư công văn Đằng kia, gián kín góc phên Một tờ tranh in to của sở văn khóa Khu mới gửi lên Vẽ cô gái chít thanh áo mèo trắng Lại mặc váy mèo đỏ sòa rộng Cấu viện hoa Ai xem cũng bảo cô này không sống con gái vùng ta Người đứng từ trụ sở Lô nhua ra đầy cả quanh dốc Người đến sau chưa biết trong kia thiết nào Cứ nháo nhát trên vào Bỗng một anh tái mắt mặt chui ra Gặp bà Giang Súa Anh ta hét lên Bà Giang Súa A Nó bảo nó họ thào Ai? Nó? Mị hỏi Thằng nhỉ Du A Anh ta vẫn hét Nó bảo nó họ thào Nó bảo nó là người họ thào Rồi anh ta chạy thẳng Mị phải dự Dự mẹ Ngồi ngay xuống giữa sốc Nó là? Nó đâu? Nó là ai? Nó là ai? Nó có phải thằng thao nhì chết hóa hổ đã được người xá cứu cho sống lại ở dưới nạp ngủ. Nhưng sao nó lại biến thành ra thằng đế quốc Nghệ Sứ, không phải nó chết lần nữa rồi ư? Không, không biết nghĩ thế nào nhưng không phải. Lần đến trước cơ ủy ban, mọi người trông thấy bà thì kêu lên, bà Giang Sứ đây rồi và sẽ cả ra. Bà Giang Sứ nhìn trên ghế có chủ tịch tòa và cán bộ Nghĩa, hai người ngồi nghiêm nghị khác mọi ngày như oanh sự kiện. Nếc su mẹ vào, tiết thoáng trông xa, không tươi cười như thường ki, nghĩ chỉ lừ mắt im lặng, thế vẻ lạnh lẽo nghiêm khắc, không biết tại sao, bà Giang Sú đau quặn trong lòng, lại gặp như cái khổ kê gớm ngày trước đương trở về. Một người ngồi sẹp dưới đất, thoạt trông nó chẳng khác bọn lính dù trước kia, nó có lần lên đóng đồn tây ở đây, quần áo tay chân nó cũng loang lổ như con chằn đang lột, đầu nó không mũ, tóc nó xoăn chùn ớu. suýt từng đám quanh cái, cạnh nó để mấy chiếc hòm con, một cái túi vải xám, một đống rù lùng nhùng trắng toát. Cái người ngồi phệt dưới đất ấy nghe xôn xao sau lưng thì quay mặt lại, cái bà rằng xú nó gọi: "Mẹ tôi kia, mẹ ơi." Ôi, thật cái tiếng nói nghe ra tiếng người mèo trắng ở viền xa. Bây giờ bà rằng xú với trông xõa trên trán nó hằn lên, vẫn còn một vết sẹo ngày xưa bị cố tát, hành nghiệt đây rồi. Nhưng sao lạ quá, có phải đó chỉ là vì bộ quần áo ma quỷ đấy quốc kia, con mắt người mẹ và đứa con nhịt nhau bấy giờ thật khác, nhìn nhau mà không thích nhau. Trong lúc thằng chiến và bấy giờ nữa, nghề nào lên nào thằng khay đi lâu trở về, bà rạng xuống nhìn con, trong lòng thấm thía yêu thương đứa trẻ mình sinh ra nó. Đạn này, không, nó khác làm sao? Cách để nỗi trong thấy nó mà bà rạng xuống dừng sưng. Bà không bước lại, miệng bà không cất nổi một tiếng gọi, đúng là cái khi thằng diột phá hồ chết ở nằm ngủ thì hồn người khác đã nhập tranh vào xác nó rồi. Bà rằng xưa cứ đứng nguyên giữa đám đông, bà nghĩ thế và khóc, bà bỗng sót xa thằng nhì, thằng nhì ra đi 10 mấy năm chưa về, bà sót xa cái thằng nhì, các kia. Cái đêm năm trước, đêm sống nhà thống lý xong đuốc đến bắt nó đi tài hàng cho ông khách xịn, thằng nhì ấy, thằng nhì, thằng nhì. Mỹ chỉ đứng lặng Mị thì quên hẳn mặt anh nhỉ, mị chỉ trông thấy thằng biệt kích nhì dù bị dân quân bắt đem đến ngồi đây mà không thể nhìn ra tình ruột thịt mình. Những chiếc hòm vuông mổ da còn tắc kẻ xơ xám, bộ quần áo rủ sám ngoét, cái đầu tóc xoăn và khuôn mặt đéo vì của một người thật là dơ chỉ gợi cho mị một chuyện gì độc ác như con hổ, con rắn như thằng tây mà ta phải đứng lên như đánh tây lúc kháng chiến, có súng, có lựu đạn. có bảy đá bố trí thì mới đối phó được với nó, thằng Việt ít lại cất tiếng gọi: "Mẹ ơi!" Giữa lúc bà đang số khóc, "Mẹ ơi, mẹ còn nhớ cái ngày nhà ta ở rừng, con đi tải đồ cho ông khách xịn, con mẹ kia, mày không nhận ra anh hay sao? Tao vẫn nhớ hôm tao đem mày trốn đi chơi chợ." "Hà Khay, thằng Thảo Khay đâu? Nó chết rồi à?" Thằng biệt kích trước nhất bà Giang Súa chỉ trông thấy cái hình thù đốm giết thế kia của thằng biệt kích. Nó cứ nói phanh phách những chuyện anh em máu mủ, bà Giang Súa lại càng khóc to, bà chợt nhớ cái hẻm kiêm gặp người mà khóc không hỏi trước thì tộc, nhưng bà cũng chẳng thể giữ nổi nước mắt. Chủ tịch tòa bảo: "Mày khai nốt, bắt đầu cái chuyến máy, mày đi theo khách xin khảo địa kẻ, mẹ tôi, em tôi kia, đúng rồi." ngày ấy, ông khách xỉn mang tôi đi xuống hết xóc này thì hạ ông xỉn bị cướp đánh. Đây là chuột ngựa tòng với chuột ngựa đèo thù nhau già cướp để giết nhau thôi chứ ông khách xỉn không can gì. Ông khách xỉn còn biết trước cả việc chuột ngựa tòng đón đường chặn cổ chuột ngựa đèo nữa. Rồi sau tôi đi với ông xỉn sang nước Lào, sang nước Miến Điện. Ở đâu thì quanh năm cũng vẫn có một việc đổi ngựa lên buôn các núi có người mèo ta ở bên Lào. bên biên điện cũng có nằm ông khách xỉn tính chuyện muốn trả lại tiền xe, nhưng mà bên nước Nam cô loạn thì khách xỉn không vệt nữa, còn tôi tôi đi xa quá, một mình không có biết đâu đường về, tôi đành theo ông khách xỉn, một năm kia ở nước biên điện, đoàn ngựa ông khách xỉn lên buôn trên núi bị cướp đánh, lần này cướp bắn chết ông khách xỉn. Đúng như như kẻ, khách xỉn bị một bọn nửa buôn nửa cướp khác giết chết. vận những chuyện tránh ăn cướp mỗi và cướp của các chủ ngựa và chủ hàng. Thảo Nhi phải sang tay đi đổi ngựa cho chủ mới, nhưng từ hội thay chủ, Thảo Nhi lại có thêm việc khi theo ngựa thồ, nhiều khi thì đi làm kẻ cướp, chủ nó vừa đi buôn vừa ăn cướp giết người. Mấy năm ấy đi khắp xứ núi nước miền Điện, sang tận miền Bắc nước Xiêm, đến Xiêm, bọn cướp này bị một cánh cướp khác đánh tan. Nhưng Thảo Nhi vẫn sống, nó lại thuộc về chủ mới. Bột chủ mới đây chuyên nghề buôn người, bán nhân công cho các đồn điền và nơi khẩn hoang. Vì thế Thao Nhì thành phu đồn điền cao su. Ít lâu sau, Thao Nhì theo ông chủ đồn điền người Anh Lê xuống thị trấn Cò Rạt. Ở Cò Rạt bây giờ, nước Hoa Kỳ đang xây sân bay to. Người các nơi kéo đến làm ăn đông, kiếm tiền dễ lắm. Chủ đồn điền người Anh Lê xuống Cò Rạt mở khách sạn, Thao Nhì thành phu quay váy kèm ở cửa hàng cao lầu của khách sạn. Hồi kia nói tiếp, tôi nhớ nhà quá, đi đến đâu cũng chỉ tìm đường về. Ở Lào thỉnh thoảng nghe có nơi tên là Viễn Sa, tìm đến thấy cũng là người mèo ở, nhưng chưa lệch nào đúng Viễn Sa nhà mình. Biết đâu Thảo Nhi nói thật hay giả, nhưng bà rằng xu nghĩ, khổ thân nó, đúng là nó đã bị cướp bắn chết cùng với ông Sỉn, rồi xác nó trôi ra suối nặng ngủ. Nhớ nhà, tư tưởng đã về tới Viễn Sa, chứ vẫn chỉ chu quanh suối nặng ngủ đây thôi. Lên đàm ngoài, tôi gặp ông thống lý mùa sống cổ. Bà Giang số sững sốt. Ôi chao, bây giờ mà mày còn gọi con ác bằng tên người trời. Nhiều tiếng nhào nhào, con dê thúí, con dê thối, gọi thằng sống cổ là con dê thúí mới đúng tên nó. Thảo Nhi ạ, nói cho cảnh chuyện lại, chứ tự tự trí chính cò trạp mà đi, thảo Nhi con trải bao nhiêu những cái lạ, cái khổ khác nữa, chuyện thật còn như sau. Một hôm, ông chủ người Anh Lê gọi Thảo Nhi ra bảo "Tao cho mày thôi việc." Lại nói, "Tao cho mày đi theo ông này." Ông ấy mặc áo đen xài cũng chẳng xa, say mắt, có nhiều dô như ông chủ người Anh Lê và ông Tây đồn gảy trước. Ông ấy hỏi Tào Nhĩ bằng tiếng mèo rất sõi, "Quê mày ở Lai Châu?" "Tôi ở Tiền Giang." Được. Tại sao ông này biết quê mình? Hay đấy, cũng là ông Tây đồn, cho nên mới biết Lai Châu và nói được tiếng mèo. Mình lại sắp bị bổ tội có ma trải ư? Tào Nhĩ sợ quá. Chu bộ ấy đem Thảo Nhi đến Udon gần nước Lào. Từ đây, Thảo Nhi thôi rất ngựa, không quay máy game, cũng không đi ăn cắp lần nào nữa. Thảo Nhi vào học trường thần học, dần dần biết chủ mới là một người cố đạo. Thỉnh thoảng, Thảo Nhi được theo ông cố đạo mặc quần áo kaki nhà binh Hoa Kỳ qua sông chơi với vua Bun U ở sông Battambang. Cố đạo và vua nằm hút thuốc Việt với nhau cả tháng, và Thảo Nhi biết được thêm điều bí mật là ông Cố Đạo và ông vua buôn thuốc phiện nhiều gấp bao nhiêu lần ông khách xỉnh. Thuốc phiện của vua Bun U sao? Ông Cố Đạo đóng vào vali chờ máy bay đi. Còn Nguyễn Đình Thảo Nhi đi với ông Cố Đạo lên xiêm quảng, Thảo Nhi đã được trông thấy quan năm vàng táo người mèo làm quan với nước Hoa Kỳ cũng về xiêm quảng bán thuốc phiện cho ông Cố Đạo. Chính Thảo Nhi đã gặp lại Thống lý mua sắm cổ ở một vùng núi trên Siêng Hoàng, tại nhà quan năm vàng báo. Chuyện còn thêm như thế đấy. Tàu nhiệm vẫn đều sọng kể. Ông thống lý sang bên Lào được người Hoa Kỳ cho làm vua to. Ngày nào ông thống lý cũng ăn thịt, có đèn tiện tháp, có ô tô đi, lại ở nhà mát nhiều tầng cao lắm. Những tiếng xì xào trên nhau từ quay cửa nói trõ vào. Ngày trước, thằng Phong Kiến, thằng Tây Đồn ở đây cũng ăn thịt hút thuốc nhiều lắm, cũng ác nhiều lắm. Mày biết đấy, tao vẫn của cho nó ăn. Có ai được ăn gì đâu, nó ăn hết của người ta." Thảo Nhi lại nói, "Ông tổng lý bảo tôi mà thế ông thì chỉ có việc ngồi mà ăn uống cho sướng, ông bảo tôi về dù người sang hào cùng đi sum sướng với ông." Một bà xã hỏi, "Cái lúc còn đời thạc phong kiến ở đây, mẹ con nhà mày thế nào, sướng lắm à?" Chu tịch toạt quát, "Tao đã theo thằng sống cổ, tao phải bỏ nó, từ lâu về đây tao không lạ nó đâu." mày chưa biết à. Thảo Nhi chợt nhìn lên chủ tịch tòa, định nói gì rồi lại lúng cuống ấp úng, "Tôi, tôi..." Chủ tịch tòa quát lên. "Kể nốt và vào tội mày đi." Thảo Nhi kể, người Hoa Kỳ đã mời mày đem tôi về đây, nhưng câu chuyện cũng không ngắn như Thảo Nhi kể thế, Thảo Nhi cố ý nói gọn lại đấy thôi. Tôi ấy, ở một sân bay của nước quốc Mỹ mới lát xong đường băng gần viên chan Tám biệt kích bí mật ngồi đợi bay một chuyến nhiệm vụ đặc biệt, trong cái nhà kho chứa hàng cả tám biệt kích đều mặc quần áo dù văn vẻ, có người đã đeo sẵn lên cổ những cái vòng bạc to, quang chế đến nửa vai. Ông Cố Đạo ở Udon cũng có ở đấy, ông nhấc từng người, các con muốn gì nữa không? Không ai nói, rồi Cố Đạo lại ôm từng người, cơ chỉ thân thiết mà lạnh, non như ông ta đừng áp lại, sờ đắn khám xét người sắp đi. Trong bóng trăng mờ mờ, họ lặng lẽ ra. Chiếc máy bay Dakota màu xám không xuất hiệu đậu kín đó ngay đấy. Có ba người bước theo tiễn tám tên biệt kích. Ông Cố Đạo, Thống Lý, Mùa Sống Cổ và một người Mỹ. Thế là chiếc máy bay lạ qua thượng Lào vào biên giới Việt Nam, đêm sáng trăng ấy. Thậu nhiên cứ nhớ đến tận lúc chui vào tàu bay, Thống Lý, Mùa Sống Cổ còn nhắn thêm. Bảo thằng tòa rằng tao vẫn nhớ nó. Thảo Nhìa lại vừa nhớ sao khâu ấy, nhưng sự thật là chủ tịch tòa đương hồi oai vẽ trước mặt đã làm nó lúng túng ấp ống. Một du kích nói, «Mày ngồi tàu bay Mỹ về đây, thế thì mày cũng là sặc bằng thằng đế quốc Mỹ rồi». Bà ràng súa lại khóc. Thảo Nhìa nói, «Tôi đem theo có máy điện, khổ súng, bộ quần áo mèo. Các quan Hoa Kỳ dạy tôi cách nhảy rù xuống rừng. Dạy tôi thay áo rù, mặc quần áo mèo rồi ra làng. Gặp ai thì bảo đi với ông thống lý». hay cũng đi thì xóa bắn chết. Lúc nào tôi muốn về Lào hay muốn nói gì với các quan Hoa Kỳ, tôi cứ mở đài nói vào đấy, các quan ngồi bên kia, tôi nói câu gì các quan cũng nghe được ngay. Ông tổng lý ở bên ấy muốn nhắn tôi, tôi lắp cái này vào tai là tôi nghe tiếng, tôi còn gọi được cả tổ bay 12 đầu đến đón đi. Nói rồi thọc nhẹ đứng dậy, rút hai ống nghe trong cái hòm điện đài đặt lên tai làm hiệu nghe ngóng như thật, rồi Buông áo xuống, lấy trong đống hòm ra một hộp nhỏ, thao nhẹ bấm cái tăng đi to tìm luồng điện. Tiếng hắt léo éo trong cái hộp đột ngột nhảy ra. Thao nhẹ cười quái, quên cả mình, đưa lạ tù nói to khè, đấy đấy. Chủ tịch tòa nhẹ phất xa, chủ tịch tòa cũng chưa thấy cái máy này bao giờ, nhưng chủ tịch tòa chỉ biết đây toàn là các thứ lôi thôi vớ vẩn của đế quốc Mỹ. Thế đủ cho ông chủ tịch thủ nó lắm rồi. Nóng máu lên rồi, không thể nào chịu được, chủ tịch toạ hét, đập chết nó đi. Tao kia vẫn nói hết tự nhiên, dường như cũng quên không phân biệt được lúc nào mình nói thật, lúc nào nói những điều các quan bên nào dặn nói. Mua toạ à, bên ấy ông thống lý bây giờ không làm cái bán nữa đâu. Chủ tịch toạ Trương Phát tức quá. Thằng hồ vô này muốn chết rồi, họ vừa nhà tao không thèm đợi nhờ đầu họ mua nhà xuống cổ. đã nếm họ mùa xuống súy từ lâu rồi. Vâng, thưa ông tọa. Mày về dù tao lại theo đi. Đúc lưỡi kề cho thằng súng cổ a, tao vừa nói, bây giờ ông làm quan rồi, chủ tịch tọa nghiến răng, với tay lấy khẩu súng, "Không, tao bây giờ làm chủ tịch, nay mày cũng bảo cái máy im đi thì tao cho nó một phát chết ngay." Thao diệp vội tắt đài, chủ tịch tọa đặt ngay khẩu súng xuống mặt bàn bảo, "Mày nói nốt tội mày đi, thằng súng cổ sai mày về viện xa làm sạch thế nào?" Thao Kỳ chân chân xáp mặt vào chủ tịch tòa, không biết nó đương ngơ ngẩn vì sợ cái tay chủ tịch tòa vừa vừa khẩu súng hay đó quạt mày nghĩ gì. Chủ tịch tòa ra lệnh: "Nói." Thao Kỳ sực tỉnh, nó đã nhớ ra nó đương phải bắt làm tù. Thao Kỳ vội quỳ bung gối xuống, cúi đầu run run, mặt càng tái bạch lắp bắp: "Lạy quan, tôi xin hàng, tôi xin hàng giúp phụ xôi." Từ ngày ra đi, tôi lạc đi sa mải, bây giờ tôi mới được về. Bà rằng sủa sốc xa, hổ thằn lằn. Thao địa nói: Lúc cái quan Ha Kỳ sai tôi về bình sa, gọi người đi theo ông thống lý, tôi sướng quá, tôi nghĩ rằng tao chẳng sổ, chẳng gọi, tao không bắn ai, không bao giờ tao trở lại với chúng mày cửa đâu. Bà rằng sủa thở dài, Thao địa vẫn nói: Con dê gặp con hổ, thế mà con dê dám xông vào tát con hổ, thằng Hoa Kỳ mày còn dạy khơn con dê thối. Mày cho mày bay đưa tao về với mẹ tao." Mọi người cười ồ, nớ mắt trẻ lóe cả hai chọc mắt bà rạng súa. Lúc nào thành nhà cũng nhớ mẹ cổ thân nó. "Mày bay Hoa Kỳ thả tôi xuống rừng đêm hôm qua, tôi chỉ ngồi đợi sáng, tôi không thay quần áo mèo như các quan Hoa Kỳ bảo, tôi cứ thế này đi ra nương tìm người, người làm nương thấy tôi thì chạy, đến lúc có du kích vào hỏi, tôi mới kể chuyện thằng Hoa Kỳ muốn cho tôi về làm những việc như thế." Tôi đưa Su Quick đến chỗ lấy khoản biệt máy, lấy súng, mười mấy năm nay tôi mới lại được trở về. Tôi bảo Su Quick cho tôi về hàng, tôi ra hàng quan chính phủ. Mọi người lại cười ầm vì những tiếng nói ngớ ngẩn và lạ tai. Ông giận dữ, cái tất cười vì nó to đầu thế, nó là người lớn mà lại nói sai cả. Đến người lẫn tính cũng không ai nói quan chính phủ như vậy. Người xem bảo nhau, nó có bê đổ cho đến nó nói lẫn cả không hiểu thế, tao nhỉ cứ phân trần vậy lại càng nói hỗn, lẫn lộn, lung tung hơn. Tôi đã ra hàng các quan rồi, thằng thú kích này lúc vào sừng nó chưa trông thấy tôi, tôi đã gọi nó trước, chúng mày làm chứng cho tao, tao ra hàng các quan, chứ chúng mày không phải bắt tao, có phải thế không? Bà rằng súa bỗng nhiên dập mình, bồi hồi sợ, tu tự tỏa tiếng đóng như lửa, nhưng lúc ấy lại không mắng, tỏ vẻ thông cảm mà dịu dàng nói. Nó đi làm đứa ở nợ với đế quốc lâu rồi cho nên nó láo quen, nó nhầm cả thằng quan đồn với thằng Suzuki. Nhân dân ta đừng bắt tội nó, nó đã biết nghĩ về hàng chính phủ, ta đừng giết nó. Này, ta biệt kích, mày là thằng biệt kích chứ mày chưa được là thằng tháo nhà. Bây giờ mày cũng như thằng tù binh năm trước, bị bộ đội đánh đồn bắt được, rồi Suzuki sẽ giải mày xuống châu Yên xem mày có tội không. Tháo nhà ngơ nhé, tôi không được ở nhà à, mày phải xuống cho ủy ban châu hỏi. Tôi ra hàng các quan giùm hả? Bản giám số cũng vội hỏi to, nó lại đi đâu bây giờ? Có người nói, người bụng tốt thì đi đâu cũng không phải tù, chính phủ hỏi xong rồi mày cũng được về thôi. Còn đem uốn cho cái bộ mày thằng lại đã. Rồi đùa, ai mượn nó bộ quần áo vặt này mặc để đi săn thì con hổ tưởng là họ hàng cứ đến đứng trước mặt cho mà sắp về. Cái đầu nó toàn ốc sên bám, kiếp thật thôi. lát sau một con ngựa thồ công kề những cái hòm điện đài, cái máy thu thanh, bộ quần áo mèo mới, khẩu súng lục và nhiều thứ nữa, cả lưới câu có mồi đỏ rả, cả túi gạo với cái dù trắng phủ lên trên. Những người già thằng biệt kích ra hàng đi chuyền qua giữa tiếng đùa cợt, tiếng cười, cả đám vui bỗng ồ lên không trang nghiêm hay im lặng căm thù như lúc nãy nữa. Bước chân thọc nhẹ đi lãng lẽ mà trong đầu thì xuân sao bóng mẹ già và đất quê. nhưng cái miệng nó lại nói ra toàn lời thản vị kích đã được người ta dạy cho nói thế, vừa đi vừa ban quan, phân vân, vân thao nhỉ xuống Châu Yên. Bà rạng xuống, đến lúc này thì còn một tấm lòng mẹ thương con, người mẹ thương đứa con xa đàn bấy lâu mà vẫn còn nhớ mình, cốc là cười mèo. Cho nên nó mới khôn thế, nó biết bỏ đường đế quốc mà nhớ ra được đường về với mẹ, nó vừa sống lại trong một cái chớp mắt cho bà trông thấy. Giờ nó lại phải đi đâu? Mỹ đứng lặng im. Những ngày ở rừng trước chỉ còn mờ bờ trong đầu cô gái mới lớn. Một quần áo dù kỳ quái và những câu nói khác lạ của thằng biệt kích chẳng có cái gì giống nhân dân ta làm cho Mỹ không thấy được chỗ nào nó là anh em với mình. Bà giảng súa ngước theo. Thế là thằng khay chưa nhìn mặt anh. Mỹ thả nhiên. Nó còn là biệt kích. Ông chủ tịch tòa đã bảo thế mẹ ạ. Đời nó khổ hơn chú mạch nhiều. Thằng gì ạ? bảy lam hả. Thảo Khê đã xuống tới ná đắng, con ngựa chạy qua làng, chân vứt trên đá lóc cóc, rộn rã cả bóng tối chợt đoạn. Ít trong xản, nhà nào cũng thấy lá xạt tiếng chân người xô ra vách nhỏ, rồi các bếp phụt tắt ngấm. Thảo Khê quay lại, ánh lửa leo lét trên vách nhà, ai lúc nãy vừa trông thấy đã biến mất. Thảo Khê băn khoăn, sợ gì mà họ phải gấp bếp? Thảo Khê nhớ chuyện mẹ kể, ngày xưa Cứ tối đến ở phiển xa, cúp vào làng nhiều như người đi chợ. Ngày ngày lại dụi cây lửa, xét đến cắt chuột cũng phải trốn vào rừng. Tào Khai nhớ chuyện mẹ kể, vừa nhìn ra bốn bên chỉ thấy một bóng mờ lặng. Con ve núi kêu muộn, tiếng rền trong khe đá, con suối đổ nước đôi hồi xa, tận xa, những tảng đá thẫm đen nhấp nhô giữa xóm, người lạ tưởng đây vẫn ở giữa rừng. Nhưng câu chuyện cướp vào làng mẹ kể ngày trước và cảnh lá đắng bóng vẻ bụi chập túi đã chín thọc hay nhớ tới nhiệm vụ ngày nay. Thảo Khay tự mình đưa cả đơn vị tới giải phóng lá đắng, nghĩa thế thấy hi hăm hở lạ thường. Sớm nay ở biên giới luôn bị thói quen mê tín và những lời sọn nạt bao vây. Thảo Khay nhìn quanh, thấp thoáng trong vách một nhà còn sáng bếp, tự nhiên Thảo Khay đoán đây nhà trưởng thôn Tàng. Đúng, nhà Tàng, Tàng và vợ ngồi như hai cái cột Thấy người lên ngoài thang, không đứng dậy, chỉ buồn mã, ngoài mặt nhìn ra. Thảo Khay hỏi to, Đồng chí bà A, tôi là y sĩ Thảo Khay, con ốm đâu, cho tôi xem nào. Câu nói ấy thuốc bàn tỉnh, câu nói to, rứt lên một niềm. Tin, bàn cuối thổi lửa, châm đóm. Khi đóm bồn cháy, Thảo Khay trông thấy hai vợ chồng và đứa con ốm với đứa con khỏe cùng xuống lại bên bếp lửa. Mấy hôm rồi, vợ chồng bàn bàn chứ bé chẳng còn biết thương cha mẹ nữa, bé cứ bỏ đi vì đống lửa ấm này chưa tắt mà thôi. Và trong pang chỉ còn biết cặm cụi chăm chút vào đống lửa ấm giữa người, sự bé đừng chết vội. Bé như cái xác ở trận chân và tay cây bằng nhau, còn cái đầu thì càng to ra. Cả người bé xám lạnh với bóng tối, nghe tiếng mồi chót chét, anh của bé quẻ mạnh thì kề đầu về phía lửa, nằm ngoan ngoãn xếp tay vào đùi. ồ ngây ngồ lại. Sau khi dục dã nhột nhịt thấp đèn lên, không sợ, không sợ cái gì cả. Cứ như mạch sắt, và tiếng đọt toang toang của cờ thầy thuốc mạnh dạn có sức lôi bảng đứng dậy, bằng thò tay móc ống cột, lấy chai sộ ra, lại nhấc ra cả cái phao đen chờ chủi không có bóng. Lần này thì bằng chấm đèn thấp đèn lên, thấp đèn lên, và nghe cây dục thế liền làm theo ngay. Ánh lửa rồ bực lúc này Do sao thì như vậy là ánh đèn dầu hỏa đã lên đều, tỏa sáng đến tận sâu lưng cái cột đằng kia. Sáng đèn, tiếng nói chan chứa tinh thần của Thảo Khê, hôm đạm. Cái túi da đựng thuốc tàng nỡ hôm đạm. Và khẩu súng chim phai Thảo Khê hạ xuống. Nhưng những những mới lạ ấy cứ mỗi lúc lại đem thêm hơi sống ấm áp vào trên nét mặt thảm đạm của vợ chồng bạn. Người vợ lúc nãy rũ rượi, bây giờ lặng nhìn Thảo Khê với cái đèn và đứa con ốm, mặt sáng sáng hy vọng. Pang từ từ lại gần Thảo Khê, hỏi như chào, "Đống giấy Thảo Khê đến à?" Thảo Khê, đường chăm chú nhìn bao quát một vòng quanh sàn, con mắt Thảo Khê nhanh nhẹn như lúc mặc áo lụa trắng trong phòng thuốc, rồi chợt hết, Thảo Khê đến bế xốc thằng bé anh đang ngủ ra nằm sau xó cột. Ngoái lại, Thảo Khê bảo Pang cô nó nằm xa tận đây này, thảo khay cự ống nghe rồi bước đến cạnh bé, từ rãy mọi việc Pằng làm đều theo từng câu chỉ bảo của Thảo Khay, nhưng đến giờ thì Thảo Khay đeo cái ống nghe lên tai, giơ tay vào con mình, Pằng khẽ nói, "Đúng chứ Thảo Khay à?" Thảo Khay đã hiểu Pằng định nói gì, Thảo Khay bảo, "Yên nhé, tôi xem bệnh cho bé đấy." Vợ Pằng sụt sịt khóc ngưng sau lưng, Pằng vẫn nói, giọng sạn hơn nhưng run rẩy như sắp khóc, "Tôi sợ." Thảo Khê nhếch lên tờ giấy sẵn trên vách và nắm chân Khương còn cắm gần thấy mỉm cười. "Ma thì bảo cúng, tôi thì chứ bậy, bên nào làm khỏi, nhân sơn sẽ cho phục vụ, không sợ đâu." Tôi sợ lắm, làm trưởng thôn thì cũng sợ thằng mê tín nào cả. Vừa nói, Thảo Khê điềm nhiên cúi xuống lần lượt nghe ngực lấy mạch của bé. Bằng nói vậy nhưng rồi bằng cũng đứng im nhìn Thảo Khê. bợt bàng thì dần dần cất lặng như ngây nhìn người thầy thuốc không còn biết sợ nữa. Con ốm dòng dã nhiều ngày, người ta đến bảo cúng, chồng cương quyết ta theo cách mạc thì không cúng, nhưng cách mạc làm thế nào cho con khỏi ốm, biết cách mạc làm thế nào. Những cô làng xóm rỉa róc, mày làm kiểu thun lên mà bắt quọt mày, lại đến cắn rứt thế là cúng, cúng một lần rồi cúng hai lần, nhưng cúng rồi mà bé vẫn dườn rượi, khéo ngoẹo như cây thuốc viện đứt rễ thôi. bé chẳng có lòng ở với bố mẹ, có phải chỉ tại mình làm trưởng thôn cho các mẹ không? Bây giờ Thảo Khay đến, nơi cùng các mẹ đến, lúc nãy chưa hiểu Thảo Khay đến làm gì, chỉ biết Thảo Khay đến với mình, nhưng nỗi băn khoăn của Pằng đương được gợi ra. Bây giờ lại thấy các mẹ chớ bày, làm thế đấy, trong lòng chan chứa những lo, những tin, niềm tin le lói rồi rạng lên, cho dù cực khổ, kiêm nghèo từ đâu, không bao giờ người xa tắt lòng tin. Các làng xã dọc suối đầy lòng tin đã chờ đợi cho kích mạng vào khắp Tây Bắc ngày trước đấy. Thảo Khê gỡ một bên tai, cái ống nghe trễ xuống ngực áo, "Không, bé không việc gì đâu, còn kịp." Rồi Thảo Khê cắt gía cho vợ chồng Pang. Thói quen mỗi khi người thầy thuốc khám bệnh xong, ỉa chảy lâu thải nhiễm trùng lại hết cả nước trong người, té con nó chưa biết nói thôi, chứ môi khô mấp máy hết thế là khát lắm. Thảo Khê bắt đầu đặt song đút nước. sau kéo kim tiêm, kìm cấp sáng ngoáng được bày ra bên cạnh, một lọ thuốc đỏ, cẩn thận đã có sẵn cả mấy chiếc tâm dài quấn bông sạch sẽ dựng ngược lên. Bé chớp chép uống thuốc ngoan ngoãn mệt mỏi. Lúc tiêm, thảo khai bảo bà bế giữ chân bé bằng ấm con quay mặt đi, nhưng bé yếu đến nỗi không còn sức quẫy, bé chỉ khơi cựa chân lúc chiếc mũi tiêm, tiêm liền mấy ống nước, kim tiêm nằm thật lâu cùng cả cái bắt đùi để ông cấp kim khiu bẻ phận thiếp trong tay bú mắt đỏ đẫm, thảo cây bảo pàng ủ rót thêm cho bé và chồng bà làm theo lời thầy thuốc và dần dần bình tĩnh trở lại. Những việc lạ lùng này dù bao giờ họ có biết đến nhưng trong lòng đã bốc dần hồn tim như thảo khay. Bé nằm im, thuốc vào, cơ thể bé chưa bao giờ biết thuốc ngấm nhanh, bé yên yên, tiếng thở nặng nhịch lúc nãy cướp man mát khoan thoảng nhẹ dần. Sút đêm, ngoài trời rào rào tiếng mưa, tiếng nước chảy, trước những cảnh khó khăn thế này, người thầy thuốc đã quen điềm tĩnh và kỹ, ta chữa đúng mặt thuốc, cứu được em bé làm cho mọi người tin tưởng y tế, tiếng đồn tốt lành sẽ bay đi rất xa. Nghĩ thế, thảo khan háo hức, bồn bột và khó ngủ, trốc lại đến xem em bé nằm. Quả nhiên, bé cầm ỉa và ngủ yên, sáng ra, làn môi bé cười mụ hơi cong lên, bất khô trắng tửa chút nước bọt, bé chợt thức, hai mắt bé thao láo, nhè nhõm và xinh sánh trở lại, chồng cũng biết sống rồi. Thảo Khay bảo vợ chồng tàng. Mới tuyển thôi, phải theo cho đến lúc chắc chắn bệnh thật lui mới được. Đột ngột tàng nó thảo Khay hỏi sổ. Ở nơi à? Thảo Khay nhìn tàng rất nhanh, con mắt dò hỏi, rồi nói ừ. Tàng tự nhiên bảo thảo Khay. Hôm nay có thầy cũng đến hẹn hôm trước rồi. có làm sao không? Thầy Cúng à, cán bộ có đánh nó không? Thì giải thích thôi, không đánh. Thảo Khai đặt kế hoạch, thầy Cúng đến đây à, được, tôi sẽ giải thích cho cái lão ma ấy phải mở mắt theo khoa học. Thảo Khai đã định rõ công tác khi xuống đây rồi, có hai việc, một là chữa bệnh cho con bảng, hai là xem tình hình nhân dân đối với y tế, kết hợp tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh. Vậy thì nói chuyện với thầy Cúng cũng là dịp tốt. Thảo Khay không ghét thầy cúng, Thảo Khay hiểu sản dị, thầy cúng cũng như người già, thường hay buồn, thích gặp người chết và tính lẫn lộn. Về mặt bàng vui hơn, có lẽ vì Thảo Khay vừa nói Thảo Khay sẽ không đánh thầy cúng, bàng liền bảo, để đấy bàng đi cắt cỏ cho hựa, Thảo Khay có đi đâu cứ đi, chốc nữa về ăn cơm. Vợ bàng và bé lớn đeo dọa ra suối, dâu suối đục lờ, mưa rừng gần mới tràn xa đêm qua. con con ôm theo cả xác rười và những cây cỗ mục, nước lũ mới thì loãng cá, nhưng mùa lũ hay mùa kiệt chẳng lúc nào người sá có thể rời được con suối nuôi mình. Tao khê vào xóm định thăm tình cờ mấy nhà, nhưng không nhà nào có người, những cô đồn sổ còn bao phủ khắp xóm, ngay từ hôm nghĩa mới đi, nghe bảng hô hào lên phiển xa mua muối và xồ hỏa, đến khi mua được rồi lại sợ trong muối và xồ hỏa có ma chài. Lại nghe nghĩa bảo sắp đi dân công làm kho. Như đứa ở đâu đến phao tin phiền xa loạn rồi. Không ai muốn tựa lưng trông cậy vào đứa nói nhảm. Nhưng hàng ngày lời đồn thổi sinh mò đến. Như nước chảy hào bào bòn lòng tin. Thành thừa người ta cứ lúc thiết tha, lúc ngỡ vực. Rồi có biết làm thế nào vẫn phải một mình lội suối. Vẫn một mình nghĩ vần vơ. Lại không muốn gặp, tránh gặp người. Thảo khay xa suối suốt buổi cũng không gặp người. thế mà thế cái vỏ xác của mấy kéo dưới suối lên ai vắt trên thân cây sổ võng mình nghênh xuối con rỏ nước sữa dòng cái bảy trắng cái rỏ các dưới gốc cây tối ngay trong có tiếng cá quỷ óc ách vẫn chưa có cười đến cất cái điếu kề ai sượt bên tảng đá đầu ống điếu còn màn khói có người vừa mới ở đây lần rát dựng họ tránh người lạ họ đưa cầu cúng tháo khay đoán như mẹ đã kể hôm trước Họ sợ gặp người lạ, thì cũng mất thiên. Thôi, ta về hỏi bàn. Đến đầu xóm, Thảo Khay nghe tiếng nhạc lên xuống xéo sách. Người xá và người mèo đều có tục xuống nhạc cúng, đổ rượu uống cho đến thật say rồi nhảy, kêu giết lên đến mỏi chân, mỏi miệng, lại cúng ma rồi chán quá, chán quá. Thảo Khay kỹ thế. Thảo Khay lớn lên trong kháng chiến. Ở khu su kích, lớn tuổi chặt Thảo Khay, được giác ngộ, được đi công tác, làm liên lạc, rồi vào bộ đội. Không hề biết việc cúng bái, và tự nhiên cho cúng bái lại nhảm nhí và trò cười. Và chăng, ở khu du kích, đánh sạc và lạp nương san khổ, nhiều việc to hơn, quan trọng hơn, không ai còn có lúc nào nghĩ đến dung nhạc và uống rượu cúng. Cả lúc thảo cây còn ở sừng với mẹ, mẹ cũng không cúng. Người đàn bà bị quàng tiếng ma đâm ra thủ ghét cúng bái, chỉ vì bà không muốn nhắc nữa những chuyện đã làm mình đau đớn. Ít còn bé ở rừng với mẹ, mỗi lần nghe vọng vẳng xa xa trong làng có tiếng nhạc, tiếng hú, tiếng chân nhảy, nẻ đất thình thịch thì Thảo Khai ngỡ đấy là người nhà quan đương đuổi bò. Khau kia bảo không phải, anh em cứ đố nhau thế, bởi vì hồi ấy, buổi sáng, buổi chiều anh em Thảo Khai ngồi trong rừng trông xa chỉ thấy những con bò đi ngoài núi, cái chung cổ bò lúc lắc kêu vang, thế thì đấy là bò chạy hay là người ta cúng, nhưng dù là cúng thì Thảo Khai cũng coi là co như mấy con bò chạy bằng nhau thôi. Thảo Khay sổng sộc lên thang. Cái nhà của pàng Siu Vẹo trên cột sàn ngã, líu cả vào nhau muốn đổ. Lúc ấy, cái nhà đã đông nhịt người, người ta đi đường nào ở làng hay trong xúi ra đến đây làm gì mà lắm thế, sao lúc nãy Thảo Khay tỉnh không gặp một ai? Làm cũng đường to. Thảo Khay không biết đấy là người ta đến xem cúng Và cũng tò mò xem Thảo Khay Xem người ở phiền xa mà xuống đây được Nghe nói trên ấy loạn rồi Không ai đến hỏi Không ai nhòm vách nhà bàn đêm qua Thế mà cả làng đã xóa hết mọi việc Thầy thuốc Thảo Khay làm Bây giờ những người ngồi ngoài quay mặt xa Sợ sệt nhìn Thảo Khay đương lên thang Rồi họ chích lên chân Sẵn chỗ cho Thảo Khay đi Thảo Khay nói to Chào đồng bào Không ai đứng dậy Cũng không ai nói, người ta nhìn nhau như hỏi nhau nên thế nào, rồi lặng im. Ông thầy cúng ngồi trong phẫn khoanh chân, nghiêm nghị, có mắt như hiu hiu, cái tay sung nhạt. Thật ra thì ông đã khẽ mắt trong người lạ, rồi ông mới lại liêm xiêm nhắm. Tay ông cố đánh cái nhạc lắc sắc, sùng soạn, to hơn trước. Thảo Khay cũng không nói thêm, chỉ len ra sau lưng mọi người, đến chỗ bé ốm nằm. Thảo Khay nhìn đồng hồ tay, rồi lại như tối qua. Lúc Bé Bé Anh vào ngủ trong xó cột, Thảo Khê ngước mắt, con mắt bao quát của người thầy thuốc bắt đầu kiểm soát xung quanh, sửa soạn công việc. Thảo Khê lặng lẽ nhấc túi tiền vai xuống, quan thai lấy ống nghe. Những con mắt đường xem cúng, đầy bối rối và tò mò nhìn xuống lại, ve chặt từng cử chỉ và nét mặt người thầy thuốc. Ông lão vẫn ngồi cúi, nhưng kỳ không ai để ý nữa, thì tiếng ngạc nhị nhót dường như đã rời rạc, bơ vơ rồi. cặp tay ông lão rợn lạc cả đều quen, bởi vì cả đến ông thầy cúng cũng như mọi người có đương ròm ngó xem Thảo Khê làm gì. Cô đều là ông thầy cúng thì giữ kẽ hơn, con mắt nhìn khép hờ dưới đôi mày bạc trắng. Thảo Khê biết mọi người đang chú ý mình, Thảo Khê cố tự nhiên và thận trọng. Thảo Khê lấy mạch cho bé xong, buông ống nghe, quay ra nói to cho mọi người cùng nghe. "Tốt nhiều, tốt rồi, đồng chí bà ạ." Thảo Khê lý xong, lọ thuốc đỏ cặp đem sáng bóng đem bảy cả trên mảnh bạc vừa mới chạy cẩn thận ra, thảo khay đút nước xem lại các thứ, các que thuốc đỏ, ống tiêm, thảo khay định tiêm xong cho bé rồi nói chuyện với bà con hồi đấy, ai cũng đือง chăm chú công việc của mình, thế thì mình phải nhân cơ hội tốt này giải thích cho nhân dân hiểu về y tế. Đột nhiên, ông thầy cũng bùng phát mảnh tre gõ nhạc xuống, phở phạc lao đao, ông đến trước mặt thảo khay. "Cán bộ, cán bộ" Cán bộ là con nhà sàng số có ma chài. Cán bộ cũng làm ma được thì tao thôi. Lâu lắm Thảo Khay mới lại nghe nhắc chuyện cũ nhà sàng số có ma, mà Thảo Khay cũng chỉ phản phất biết. Thảo Khay cười to nói, ma, ma à, cái ma của lão thì đem mà vứt xuống suối. Thế là ông thầy cũng quay lại, nhặt hai cái nhạc, nhét vào cặp quần rồi lo dò lặng lặng xuống thang, đi chọc mưa. Chợn mưa lớn đương ập xuống, ướt hết cả khanh và búi tó ông lão. Hai cây em phải áo bạc đã rắc xã một bên, nhô vành xương vai bóng nhoáng. Ông thầy cúng đã ra khuất ngoài cành đá, là bưa trắng mù mịt xóa hết. Mọi người trong thầy nhốn nháo, đứng dậy. Thầy cúng bỏ đám là điểm gờ lắm. Những em bé bám vai mẹ ngơ ngát rồi khóc. Thảo cây rộng điển đặc, ấm áp nói. Các em đi đi, các em và các chị ngồi xuống đây, người mèo và người xá, chúng ta đoàn kết bà con ạ. Tôi là cán bộ chính phủ đi tuyên truyền vệ sinh và chữa bệnh cho nhân dân. Các chị và mấy bà lão ai nấy ngồi yên, có người lại ném khoai vào bếp lúng cho trẻ ăn. Nhưng như lúc nãy, từ hôm có đứa đói sắp loạn đến cả vùng tỉnh xa, nhiều người trong xóm chạy đi làm láng bí mật trên rừng chưa trở lại, chỉ có đàn bà và người già về xò la. Cậu luận lão thầy cúng bỏ đi giữa trời mưa, các cậu sợ nhất, nhưng rồi Thế Thảo Khai vẫn cười nói dịu dàng, đến khi biết thật cán bộ này cũng là người vùng quê mình và trước đã ở khu Su Kích thì không ai nhấp nhổm muốn chạy theo lão thầy cúng, thế già chúng ta đều là người quen cũ. Tàng nói, con tôi được thuốc của chính phủ cho đã hết bệnh rồi. Quả là bé đương tư giận, vẻ cau khiển lên, làn môi yếu ỉu cong tốn của bé cứ cười nụ u vơ. Các chị đứa con đã biết hiệu thế ấy là con ốm, đừng ngoan rồi. Các chị cũng đều gượng hở như nét mặt vợ chồng Pang, thảo hay câu vốn nói thêm một câu nào nữa, cứ lạc yên nghe ngắm cái kết quả cụ thể của thuốc chữa khỏi bệnh em bé đương nấm rất công hiệu vào đám người ngồi đấy. Như bé em vừa được tiêm thuốc, làn da và ánh mắt ai cũng sáng sáng ra. Lát sau thảo hay mới hỏi, "Tiên phiễn sa, đương kết chạm xá để chữa bệnh" Sách hôm kia không ai lên làm trạng sá, một bà lão thở thẫn, nói như sắp khóc. "Thì, nói chuyện ấy loạn rồi sao mà?" Một bà lão khác hỏi. "Vua ta đã về trên ấy phải không cán bộ?" Một chị ý hiểu biết cái, thằng quan Tây kẻ trước cũng không phải làm đồn được của chi thằng vua." Thảo Tây xua tay nói. "Bà con ạ, không phải thằng vua, không phải thằng Tây đồn cũng không phải loạn đâu." Thảo Tây nói, người ta chăm chú nhìn lại rồi Một chị chợt kêu to như vừa nhận ra một điều mới nhất. Cán bộ về đây, thế thì không phải loạn." Tào Khải cười. "Tôi vừa từ phiển xa xuống đây, được nghe nhảm, chỉ có bọn nó ở bên nào về nói nhảm thôi." Đồng chí Bàng nói cũng như cái mặt nói, chấp phụt nói, "Chúng ta nghe đồng chí Bàng nói." "Các bác, các chị, mỗi người hỏi, mỗi người nói thêm một câu, cứ nhào nhào, đúng rồi, cách lưỡi, cách lưỡi đứa nó nhảm." "Cán bộ ạ," nó bảo, Từ giờ cách mạng không đến đây nữa, cách mạng bỏ người xá nghèo khổ một mình. Không phải, bà lão lúc nãy sợ loạn trên phiền xa bây giờ mới hú máu. Tao nghe ra thế thì nó nói sai cả rồi. Cách lưỡi đó đi, Thảo Khay nói. Từ giờ ta chỉ nên nghe người nói thật như chủ tịch tòa hay đồng chí trưởng thôn bàn. Đi làm kho muối có hàng nhà mộ dịch để giữ của cho mình. Ta nhớ đi, vui lắm. Chúng tôi đi ngay bây giờ đây, bà nói. Mai họp xóm đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mấy họp sóng rồi cả xóm cùng lên phiền xe, cả làng nên nghe Pạc nói, thảo khay sẵn thế, còn Pàng thì trung thảo khay lúc ấy quẻ mạnh như chính phủ đã đến đứng trước mặt. Lúc nãy Pàng còn băn khoăn mình có lỗi cú me, nhưng bây giờ bao nhiêu bụi rối đã qua, Pàng thấy chỉ có thảo khay trong đời từ nay đã có thảo khay biết bảo cho ta đường sống đường chết. Trước đây đôi khi Pàng muốn kẻ nỗi lo của mình với chủ tịch tòa, với cán bộ nghĩa, nhưng rồi vẫn rụt rè không muốn nói, không biết nói thế nào. Trước mặt Thảo Khai thì các hẳn ngồi trước mặt Thảo Khai, bàn phím sức mạnh mình đầy lên và tiếng nói Thảo Khai cuốn lấy mình. Bàn gọi: "Đồng chí Thảo Khai ơi." Những tiếng thật tình, nghĩa tin yêu đung sôi nổi lòng bàn. Cơn mưa vừa ngớt, nắng bừng lên, nắng lóng lánh vuốt dài trên đuôi chiếc lá ngu. Đàn vẹt xanh biếc cặp lúc vui tạnh giáng bay xa giữa trời. chú chỉ đùa giỡn nhau rồi cùng bu mình tay đôi sa xuống tận trước những cái cửa siêu vẹo mục rêu còn cài kín đổ than. Thảo Khai trở về một quán hoại chí, Thảo Khai nhấc súng bắn chơi một phát qua vòm cây. Tiếng nổ xòn tan vút lên vách đá, Thảo Khai thấy hăm hở như ngày ở bộ đội trên đường hành quân ổ, bây giờ thì cũng lập mình lại hành quân chứ khác gì. Trong sòm ná đắng đương họp Tiếng súng vang xai trở lại lòng suối, mọi người sững sốt nhìn ra. Súng nào đấy? Thằng mù đi đâu mấy hôm nay rồi, hay là nó rất bọn kẻ cướp bên nào về đấy? Bằng điềm tĩnh, chắc chắn nói, súng của ta, của đồng chí Thảo Khay, ai lấy đều tìm ngay. Tám la mã. Sáng sớm, chủ tịch tòa đã đến trụ sở Trong đầu chủ tịch tòa còn nguồn nguột câu chuyện đêm trước Thảo Khê báo cáo trong cuộc họp tổ hàng. Những khó khăn của trường thôn pảng gặp ở ná đắng đã làm cho chủ tịch tòa về không ngủ được. Vừa thấy Thảo Khê, chủ tịch tòa lại nói: "Tao đã ở bên ấy đây, đứa nào muốn nghe chuyện khổ nhục bên nào thì tao kể." Rồi cứ vừa đi vừa lẩm bẩm rên si. Nó ư, lại nó ư, rớm thật. Những tiếng sờ sạc như nói một mình, từng tiếng loa tòa. Theo đồng chí chủ tịch, đường hấp tấp bước vào trụ sở, lúc ấy đã có người đến. Chủ tịch tòa ngồi xuống trước bếp lửa, xòe hai bàn tay, bàn tay to thô lỗ của người thợ đúc cày, sần sùi như cái gốc tre, quật hai gón tay trái. Ai nghĩ à, nhiều người tưởng thằng đế quốc ngày trước lấy mất của tôi hai gón tay này. Đám thanh niên như Thảo Khay vẫn tưởng thế, cũng có người đoán có lẽ ông ấy chém cày Bô Củi căng quá, vô ý nên đứt tay. Ai biết đâu một ngón tay là một cuộc đời. Chủ tịch tòa vẫn xua cả bàn tay mất ngón lên và lắc đầu. "Không phải, cái đầu này sâu lắm, thằng đế quốc nó chạy, nó sốt mặt, còn thằng này định cả đời ngồi lên đầu mình cắt ngón tay mình." Thảo Khai chăm chú nghe chủ tịch tòa nói, bố chết từ sớm, Thảo Khai không nhớ mặt bố, Thảo Khai nghĩ, có lẽ ngày trước bố mình cũng như ông tòa. mất ngón tay cũng phải khổ cực và đã căm thù như thế. Thẩm Bế Tòa lớn lên đã thấy cả nhà, cả xóm đều là người hầu quan, người nói cái xóm này phải bắt về làm tui tớ nhà quan từ đời trước, vì xóm ấy có cụ tòa và mấy cụ nữa phải tội đánh tay. Còn sót ai không bị đi tù thì suốt đời đời này sang đời khác cứ chia nhau đi hầu như người ăn nô, như gái chốn chồng, như gái hóa phải đến nương tựa cửa nhà quan. Các xóm chen chúc những người ở tớ phải làm tất cả mọi việc nhà quan, may, nhuộm, hêu váy và cổ áo, nấu đường, làm giấy, đúc vòng cổ, phòng tai. Người đàn ông khỏe thì cắt lượt nhau đi khinh kiểu quan ngồi, đi lấy củi, cày nương, cặp hái, đi săn, đốt than, lấy thuế chợ, làm bếp, vác nước, chăn bò ngựa. Nhà tòa tự đời ông đã bị quan bắt xóa họ phù đổi sang họp mùa làm người nhà quan rồi đem về cho làm nghề đúc cày. Toà theo bố học nghề đúc từ khi lên 10, học dần dần, bé thì đúc than, kéo bễ, lớn lên đi núi phiền hồ lấy đá trắng về cho bố dạy gọt khuôn đúc. Mấy mấy năm kéo bễ và đi lấy đá khuôn mới được chập chững tập rèn dao cuốc, thành thạo rồi mới được cúng để ba cho được học đúc lưỡi cày. Bắt đầu học đúc lưỡi, thoạt vào cũng chụp mon men đồ cang phá cun có uh, kích sắt nhấc cái lưỡi đương còn chín đỏ đem đặt vào ổ chấu nghe xèn đúc nhà họ vừa cha truyền con nối ăn học công phu thế thiêng liêng như thế năm hơn 30 tuổi xóa tỏa đã tháo tay đắp khuôn ba người thợ cả nhất lò khuôn cầy của xóa tỏa đắp lúc rỡ ra ai nhìn cũng phải sướng mắt to chắc không thô không lỗ chỗ tổ ong miệng như mặt bánh ngô Mỗi bằng mà rũi khỏe, bụng cứ ưỡn lên đầy đớt, hai cạnh ngang vững chãi, lúc cày xén kèm luôn cả cốc cỏ tranh. Khắp vùng đồn, ông thống lý mở lò đúc, người mua đem kề, đem bạc trắng đến đầy cửa, quỳ lại nhà quan xin mua dao, mua cày, xó tỏa chỉ việc gia nhận nén hương đem vào khấp lên đầu cuôn đúc rồi cùng thợ bản và cả những người mua cày cắm cúi kéo bẻ quay búa miết cuôn. Cậu người Thả Tạo được biết mặt con gà miếng xôi, đông bạc trắng dày mỏng đến đâu. Vợ chồng Xóa Thoạ đã sinh một con gái, cô bé Khóa Ly, bấy giờ đấy, một ngày Tết năm nhỏ, Xóa Thoạ sang uống rượu nhà anh em ở làng bên kia núi. Siêu ra sao mà say quá, nhớ rõ rằng mình đi về nhà mình, thềm hà tỉnh dậy lại thấy nằm trong hầm giam nhà Hoan. Cái hầm giam người có tội lúc nào cũng đông ních, mỗi người phải san đều bị buộc thừng vào hai đầu ngón tay suốt ngày đêm. Lâu lâu ngón tay tức móng thối rục, người giỏng đến buộc sang ngón khác, ngón này rục lại buộc ngón khác, làm ác thế để cơ gia lo kiệt, phải chóng chạy tiền và thuốc viện đem lễ quan. Nếu để chậm trễ thì đành chịu dụng đến hết ngón. Ai tù nợ chưa trả được nợ, ai tù tội đánh nhau chưa có của đem đút, quan chưa xét đến mà hầm giam cứ ùn thêm người, chật quá thỉnh thoảng quan đem bắn cho loạn bớt tù cũ đi. và những lúc đi gặp ấy, khắp các làng người khóc ròng ròng chạy đến, thôi thì bao nhiêu thuốc phiện, bao nhiêu bạc trắng không thể đếm được tha cửa đổ vào nhà quan. Xóa tỏa năm tù, mà chẳng biết mình tội gì, nghe có người nói mình phải tội đánh nhau, xóa tỏa có nhớ cũng không nhớ đã chót đánh nhau với ai, say quá lú lẫn cả. Đành chỉ ân hận, chắc hẳn có tội nên mới phải vào đây. Không, việc đâu đến ấy xảy ra có lẽ xóa tỏa cũng không biết ngày lúc đó, nguyên so chỉ vì bọn quan thống lý muốn chiếm vợ só tỏa, chu lên só tỏa, đường xe riu đi giữa đường, chẳng đụng hết ai cũng phải bắt vào tù, ngồi đợi chết. Mỗi ngày vợ đem cơm cho anh vào đến cửa hầm sam, vợ lại khóc. Chị nghĩ chỉ vì mình mà chồng phải khổ, só tỏa bảo, ta là đầy tớ nhà quan, không đứa nào lại nổi ta đâu. Nghe chồng nói về tình cảnh thế, đau đớn quá, vợ càng khóc nhiều hơn. Só Tòa phải nói, ta là người đúc cây nhà quan, chẳng đứa nào dám hại ta đâu. Lính giỏng đem xây đến tay đến chõi tay, sói Tòa hỏi, sao mày dám chõi cái tay tao đúc cây? Quan bảo chói, sói Tòa rớt xa, mày là nương, mày cũng phải mua cây tao đúc, mày thương tay tao đúc cây cho vậy. Chõi tay chảy thôi, chõi con út thôi. Lời lệnh giỏng hương cái tay khéo đã làm theo thế. đã sụp một gón tay rồi, mà mãi cũng không được quan xét hỏi đến tội người thợ đúc cầy sợi. Mấy hôm sau, chàng thấy vợ đem cơm vào phủ nữa, có người bảo vợ mày ăn lá chết rồi, hỏi tại sao, người ấy chỉ nói nó chán làm người thì nó chết. Jensen số tòa bị chói, dụng cả hai gón bên bàn tay trái. Thế rồi trong lúc số tòa tự mình bị bỏ đói sắp đến chết, theo vợ thì lại được tha oan xá cho không phải mất lễ rửa cửa. Chú thích: Phong tục phong kiến mèo Ai có việc đến nhà thống lý phải nộp tiền lễ sửa cửa. Hết chú thích. Tít lô sau, khỏi tay đau, số tòa lại cứ công việc cũ, nghề nghề rốt ngang cạo đá, đắp cuộn cho lò gầy nhà quan thống lý. Cách mạng tới rồi cả vùng phiển xa được giải phóng, thống lý đem vợ con và hàng trăm lính giỏng đầy tớ chạy qua biên giới, người theo quan cứ lẻ tẻ chúng trở lại. Số tòa cũng theo quan ít lâu thì đem con trốn được trở lại. Đồng chí Nghĩa ơi, chủ tịch Tạc kêu giờ bàn tay trái khuyết hai ngón cuối. Thảo khay nghe chuyện bàn tay rồi, bây giờ trông nó gê gớm lạ lùng, như người đứng trong ánh nắng mà không có bóng. Đồng chí Nghĩa ơi, không phải tôi điếc tai. Loa mắt đâu, tôi đã biết nó muốn bắt vợ tôi từ lúc ngồi trong hầm tủ, biết mà không dám nói, vì thương tôi vợ tôi không nói, vợ tôi đã phải chết, lòng ngạo mà còn theo đứa giết người đi đâu? Không, không. Đến lúc giực đứng, cái hạt ngô treo trong hốc đá, cái đời trâu đời ngựa, không phải là số phận người mèo nữa, chính phủ đã phê cời chói cho ta, đưa ta đi rồi. Những ngón tay khô khè của chủ tịch Ngân tỏa run lên, những người thanh niên cứ ngồi nhìn, giãn mắt như còn trông thấy từng đố xương ngày ấy vừa rơi xuống dòng sông máu. Thảo Khai tưởng tượng trông thấy thế, thảo Khai càng điên lên, chủ tịch Ngân tỏa cũng như bố mình, như ông mình, như nhân dân mèo, cha ông mình xưa thật đã hết sức đau khổ. tiểu tịch tòa vẫn bức xuất nói mãi. Nó ư? Lại nó ư? Ai ở nó đắng còn hay ghê đột nhảm thì lên đây ta kể cho nghe chuyện này. Vừa lúc ấy, Trưởng thôn Pang và mấy người nữa tới, tàng hỏi to: "Ông chủ tịch, chuyện gì thế?" Tiểu tịch tòa kể: "Trưởng thôn Pang à, cái đầu này sâu lắm." Chính là mã. Từng đoàn người các làng lên làm kho làm trạm xá và cửa hàng mổ dịch. Buổi sáng về muộn trên núi cao, người dúi giết đi như ngày mùa, cả nhà, cả làng ra đường nhộn nhịp khác hẳn các năm trước. Năm trước, xuống làm đường dưới chậu yên, nghe tiếng đục chỏm ting ting, tiếng miền phá đá cũng sợ. Bọn số phao tin nhảm không ai dám đi, sau có người liều xuống thì thấy đi làm rất tốt, có tiền trả, có mổ dịch mang hàng đến tận công trường, trở về làng kéo đến hỏi thăm người ấy hít mua được gì. đem ra cho xem triển lãm hết. Cuộn chỉ, cái bắt to, chiếc thìa, ai cũng trông thấy tận mắt những thứ ấy, từ đấy, đứa nào nói xấu đi sân công không tin, ai cũng lại muốn xuống chơi Châu Yên một lần. Những người xuống Châu Yên khi về kể chuyện Châu Yên bên sở vui lắm, xứ Nạp Yên đã có máy thủy điện 24 kW. Đèn điện sáng lên tận làng mèo ở Thản Bà, trong sương mù cũng nghe máy cày nông trường sình xịch chạy. Ô tô chở khách xứ khu lên, cứ tới đầu xốc Châu Lệ thì bóp còi, tiếng ô tô làm nhộn nhịp cả phố cả chợ. Các cửa hàng mọc dịch đứng giữa chợ, quần nào cũng phố phới khách ra vào suốt ngày như mờ cờ, đu tất lưng người mèo đỏ, cổ áo và kính tay khoang xanh đen, người mèo trắng, chiếc khăn tràm chung chồng chảnh kiếng đáo, đôi hàng mép áo vàng, cái cô váy đỏ của cô gái Thái dịu dàng, nhất là vào dịp đầu năm, người các nơi về rực rỡ từng phiên chợ. Rồi từng đoàn cán bộ đến thăm dò đất khai hoang chuẩn bị cho công việc phát triển kinh tế miền núi. Châu Yên cả đông, lúc nào cũng đông, chẳng còn nhận ra cái Châu Yên trước kia, rủi vàng, bỏ chó, gió Châu Yên ù ù thổi sáng ngày sáng đêm. Ngày đêm không thấy người đâu, chỉ có quan ba, quan ban với đoàn thổ của các chủ tòng, chủ đèo, lúc nào phu và ngựa cũng lật đật lừ là bổ khui bốc khói. Châu Yên ngày nay khác xưa, cũng như Châu Yên tiền sát đường khác xưa. Các làng tập tập về làm co, không muốn đi sân công theo trưởng thôn gọi tên người, ai cũng thích cả nhà cùng đi. Một ngựa, hai ngựa, ba bốn ngựa lọc cọc len keng theo nhau đi thành đàn. Ngựa thồ túi bột ngu, cái nồi, dao và búa, những ống vồ đựng nước, trên cùng công kình một bu gà, con gà trống tía cũng được đem đi để nó cái nhắc nhở sợ sức cho người ta. Con gà trống tía chân đen mặt đỏ sọc bộ mã sù xòe lượn lượn, chốc chốc có tiếng gáy vang xuống vực núi. Một chiếc ngựa đùng đình bước, lưng không gạc thổ, một anh chàng ngồi vắt vẻo hai chân suối vào bờm ngựa, đầu lắc lư cúi, tay mề mải nghi ngả bấm kèn. Trên triệp núi, những đám mùa xuống ngủ đêm, bây giờ tỉnh dậy, trôi ngang qua chân ngựa. Một chị đi trước, mùi lanh, mùi lá xuyên khung thơm hắc quấn lấy váy áo như người vừa ở ruộng lanh lên. Cô bé loắt choắt đi sau cú vẫy mẹ cũng chỉnh tề bộ sa càp cuốn kín bắp chân, cái cổ áo viền đỏ và đôi bên tóc mai mới cạo, với cái giỏ đeo lưng cao bằng đầu, nét mặt thì nghiêm trang như chị lớn. Tiên lưng một chị ngất ngưỡng cái điệu trong đều xếp từng gói ngu, mấy quả đào, một quả dưa bở và những quả mận chín muộn, ngần phấn trắng. Giữa những bụi sả lanh bổ rủ, vùi một quả bầu lọ đựng rượu. chỗ một điều khác, trên lưng chỉ đi đằng sau, một em bé ngồi trong điệu to hỏ khó đầu ra. Có lúc bé thao láo nhìn, có lúc bé nhắm mắt cực gượng ngủ theo nhịp bước chân mẹ. Những con chó lông xồm, mắt lồi như mắt chó sấy cứ chạy nhặng cuồn chân người ngựa. Các chị đùa với trẻ con, cùng nhau líu xíu chen vào nắm đuôi ngựa để reo xúc đỡ nhọc. Những con chó chẳng hiểu, đầu cúi cứ sủa cắt toáng lên, làm như muốn cãi nhau. trăng chỗ hộ cậu bé ngồi trên, địu lưng mẹ đương đòi xuống bỉu đuôi ngựa. Từ các xóm địch nối, từ loạt người bước ra, tiếng cười nói, tiếng sáo tỳ tê vi phút, chó sủa tang tang bốn phía, con gà trống trắng trong cái lồng đặt trên lưng ngựa nghe tiếng bạn gọi báo giờ trên kia cũng đột ngột kết sọc ồ ồ khiến mọi người nhớ đừng đi giữa trời trưa. Trọng xuất tận cùng tung lũm, chỉ thấy vòng ruộng định cư bậc thang như những chiếc gương nước lóng lánh nối nhau leo lên. Đứng trên trụ sở Ủy ban, Thảo Khai trông thấy mẹ và em đã tới đầu xóc, bên cạnh con ngựa nhỏ hồ theo hai điều bột ngô chín, một bó lanh và cũng như vòi nhà, một ống phổ nước sóng sánh. Thảo Khai kêu: "Vui quá, vui quá kìa!" rồi toan chạy xuống. Nhưng chủ tịch toạt nói: "Hãy khoan, nghe tao kể nốt, người đi nhiều thế kia cũng bằng ngày trước." người đi phá bãi hoang. Bạn nhớ không, về xa chúng mình ngày trước có phong tục phá bãi hoang, người xá và người mèo cùng đi phá bãi hoang. Thảo khế à, người xa hay nhớ chuyện cũ. Người quê phù mèo vừa sinh xa, đó phải có nhọc trèo núi tự thuật nào không ai biết. Con cháu sinh sôi ngày một nhiều, một đông chật chội khắp núi phải xẻ đi ở bất nơi khác. Cả trong cổ tích cũng kể lại như thế, tổ tiên đổi núi Đi hết đêm đến sáng mà chung xa vẫn chỉ thấy một súng núi, vẫn gặp nguyên một cái khó đã bao lời. Đến bây giờ cụ già còn kể cho con cháu nghe chuyện ngày xưa đi tìm đất kiếm cái nuôi cười. Vì thế, vùng nào cũng có phong tục phá bãi hoang, người nghèo cùng nhau đi phát lau, phát bụi làm nương chung, nương làm, đã thảo đất thì trồng cây đào, cây lê, cây mận để đánh số đỗ. Ai sợ ở làng có lính, có quan hay đến ăn hiếp thì tránh đi làm nhà trong nương mới, không hề mà thành phong tục thế. Nhiều anh em dân tộc khác cũng đến ở chung, người Lô Lô, người Hà Nhì khéo tay bít sẻ xúc ra súng than, có rượu, có nước, người nghèo đến lập làng càng đông, vùng biên sa mạc cũng vậy, cái cốc mỗi làng ngày trước đều là một bãi phá hoang. Nhưng bao nhiêu bãi phá hoang có rượu, người mèo nương người xá rồi sau cũng ra sủng ra nơi nhà quan, bao nhiêu mồ hôi đều hóa đống của cải nhà quan. Cho nên chán lắm, cũng chẳng ai muốn làm ăn nhiều, về sau không còn làng nào thiết đi xa phá bãi hoang lập làng mới. Người ta cứ đau khổ bực bội ở trên chúc, tụi xúc quanh quật một xó, mỗi người thì cạo miếng nương ngô dưới chân đá vừa lọt một bàn chân. Người nhà quan cứ đi qua cũng chẳng buồn phá hại cái đường bé tí Này, ông xó tỏa nghe chứ, ở bãi bên kia núi làm ruộng than, đúc kề cả vùng đến mua, quan thống lý về bảo, cậu mày, ông mày làm giặt đã đi tù, để lại cho bố con mày ở nhà phải kính cái vạ làm giặt, mày phải về đúc lưỡi kề cho tao thì được khỏi tội chết. Từ đấy nhà xó tỏa họ vờ thay họ mua vẹt nương tựa cửa quan. Nhà xó tỏa ở đúc lưỡi kề cho quan, đúc quanh năm lấy lưỡi kề cho quan bán. cục ai có viết cây nổi tiếng họ vư ngày trước. Chờ để đấy, cái tay thuận kéo bẻ vung lên, vung lên, Chu Tích Tỏa nói một lúc một to, "Thao Khai ơi, mày xem bàn tay người mèo ta khéo léo như thế nào." Từ thuở xưa, người mèo làm nương làm ruộng đã biết sự phân, sự nước, quan tâm cho lúc nào chịu để đất không, nuôi bò bò to, bò đỏ kia, lợn thì nặng đến không bước được mới chịu đem thịt lấy mỡ thắp đèn. Ta tìm mật ong núi đá, ngon nổi cát trắng, ta có chè, có chậu, cổ hoàng liên, có tam thất bán cho mụ dịch, ta giỏi giang lúc, biết lung vui, đóng ngói, ta làm chẳng thiếu nghề gì, chưa bao giờ phải nhờ kẻ ai. Đời trước các cụ đã biết cùng nhau đi phá bãi hoang, bây giờ biết đoàn kết đưa cả núi lên hợp tác, ta nhất định cởi phứt được cái khó một đời đi rồi. Thảo cây và bạn cùng cười, khoái chí, chủ tịch ngân tỏa lại cất tiếng hát bài Tỳ Lị ca. Vì cái gì? Bà hát xây dứt như một câu hỏi, một tiếng thúc dục. Ngày ngày, ông hát. Ý ly cha, vì cái gì? Vì cái gì giặc pháp về cướp nước ta? Rồi cựu tịch tòa, thảo khay, cán bộ nghĩa, cả trường thôn tàng bước ra cửa trụ sở, lúc ấy đã đông nghiệt người. Bà giảng súa và con gái đi trong đám người làm kho. Không ai đến bảo nhà bà giảng súa đi dân công, nhưng bà giảng súa cứ dục con gái đi. Bà Giang Súa muốn ra đường xem lạc nước đi làm giúp chính phủ. Thảo khay và đèo túi thuốc, lưng khoác súng, tươi cười bước đến bên mẹ. Bà Giang Súa lẩm nhẩm một câu nửa nghĩ nửa hỏi lại nửa ước, giá hôm nay có thằng nhờ cùng về. Vẫn những nếp lo âu thường ngày xếp nếp trên mặt bà Giang Súa. Nhưng từ đây, bà Giang Súa không cúi mặt nữa, bà Giang Súa lại kể những chuyện ngày xưa, người già hay nhớ chuyện cũ. Mị chỉ lắng lắng nghe mẹ nói, vì bụng dạ còn đưng ngẩn ngơ với mọi người xung quanh. Bà rằng Súa đã biết tin Thảo Nhi, chính phủ không giết nó, chỉ phủ cho nó xuống rồi. Từ hôm nghe thế, bà rằng Súa đến tận ngày bà kĩ đến lúc Thảo Nhiột độc về, chắc hôm vẻ chính phủ cho quần áo mới, nó chưa được mặc cán bộ như Thảo Khay, nhưng hẳn được quần áo tử tế, không còn phải cuốn lên người những của răng lỗ ma quỷ như hôm nọ. bà rằng súng nếu lấy cái phui ấy mỗi lúc càng nhiều người đi qua bà rằng súng một vui khôn một đời tan nát bà rằng súng chẳng biết nào rắn tư tư tưởng được thoát ra ngoài nỗi khổ đời cười cứ nghĩ mỗi hôm một buồn hơn hôm trước cái củi hôm sau là cục than hành đống cho tạm rồi nhưng không không bây giờ bà rằng súng đã thấy trời sáng trên phiển xa ai cũng được biết nhổ thứ mà đời người chưa từng biết Đống than kia đã rực hồng, ta sẽ chất củi vào mãi, sẽ không bao giờ nhặt lửa được nữa rồi. Lòng con người thành thơ, như khi vừa tới vụ cha lúa thì thấy có vợ chồng con chim én bay đi một đong năm trước lại về, thế là vẫn nhớ cái nhà nhiều phúc, năm nay lại đem điểm lành về làm tổ đầu dòng hồi. Bóng chiều phơn phớt nghiêng, đôi én lượn khắp bốn vách nhà. Bà đều muở và hót nhẹ nhẹ quanh những miếng thịt lợn ướp muối treo lủng lỉnh nóc bếp. Con lợn thịt to hàng tạ, chén hơ xả xích từ Tết chưa hết, mỡ đóng vỏ làm dầu thắt, thịt dư đem sấy trên bếp giữ ăn tới quả tháng bảy. Bây giờ, mới sắm nghĩ, bây giờ bà rằng xưa mới nghĩ sẽ được của ăn của để như thế. Các con có sức, số bà còn cất được nhà vách cũ, khi thông thả ngửa nông nhàn ồ mấy ống tự lọt nói người hắn về xấp xảnh đồ sân đợi lập cái nhà vách cổ thương làm sao suốt cuộc đời xưa kia chẳng bao giờ bà răng xuống dám mong có khi được ở lâu một chỗ cho cái cúi cái bậc cửa cái chạn bếp cái ghế ngồi quanh bếp giữa nhà được lên nước khói nhãn bóng chẳng bao giờ bà răng xuống ước được có cung cười dệt có cuộc vài lanh to và buộc lình có đúng phân ngõ vun cao lù lù góc nhà để đợi bọn nương lanh chả bữa bà ráng xuống giám ước có những ngày mưa nghỉ đi nương ở nhà lấy cái chảo đồng con da vừa nấu sáp vừa mở cuộn vải mục chấm sắt trên đường hoang viền cố váy thông chàm đặc sánh đợi nhuộm vải đã sẵn trong phách cuộc rồi không không bà ráng xuống không hề cả bây giờ cũng thế bà ráng xuống không muốn ước cái ngõ nhà mình to bằng cái cột nhà quan Trước nhà có ngựa đứng chen chân, trong nhà xếp xảy trên cái thềm xài. Có người ở nợ, có gái quá, gái lộn chồng, đến ở hầu ngồi say ngô. Bà giảng súa cũng không nghĩ có lúc nào mình mặc cặp váy đôi thước gót, mây tốn những hai mươi bún vun vải và cái áo thiêu khoa cụ, hoa ngực, hoa cửa tay như tấm áo của bà bẹ đẻ ra ông quan. Bà giảng súa được như bây giờ có áo váy đưa mặc, qua ao phải hết đường phơi đã vui lắm rồi nhưng bà nghĩ đến đời Mỹ thì nó phải sướng, nó phải khác, có cách mạng rồi, đời người đàn bà mèo mỗi ngày một khác ngày trước, được mùa bắp mùa lanh, mẹ muốn con sắm áo lụa, vòng cổ, giày vải đen, thắt lưng thêu và rải khăn đảo lòa tỏa xuống tận cổ váy. Mẹ, con gái thương của bà rằng số nghĩ trộm bóng nó, nó đương là cô con gái mèo đẹp nhất đất nước bây giờ. Tiếp mặt đến, thằng Tây, thằng quan chức đời cơ meo đổi thay đến cả đứa con lạc mười mấy năm trời cũng đã trở lại được. Mai kia thằng Nhịa thằng Khai lấy vợ, nhà bà Đông vui con cháu, bà rằng sủa chưa trò chuyện những việc ấy với đứa nào? Thằng Nhịa thật nó có vợ bên nằm ngủ chưa? Thằng Khai đã lấy vợ ở người Kinh dưới Xui rồi hay sao? Còn Mỹ sau này về nhà ai? Tự dưng nó muốn lấy cán bộ nghĩa. Thế thì mai kia nó phải theo chồng về quê Xui. bà con thảng nhì, thảng khay về nhà mình, biết người tốt, người xấu thế nào. Thời xưa nhà nào cũng có phúc, mua phải đứa con sâu sổ, có cô nói mai pịa, bỏ tiền vào hang đá, còn nghe được tiếng kêu. Thời nay khác những gì? Trong cái vui cứ luật quần ngồi nghe những cái khó, nhưng những cái khó muốn nghĩ, thích nghĩ, không sống những đau buồn muốn quên. Lo cũng vui, cứ bước thấp bước cao theo bà rạng xuống. Đoàn người đi làm co lên đến đầu sông. nghỉ lại ven suối, người làng tựa từ nhà từng bọn tụ lại, đông đầy các tảng đá quanh đấy. Vẫn còn nhiều người lên nữa, nghe từng chỗ có tiếng khèn khấp khảnh sau lưng, đám người dưới làng, bà con dân tộc Xá ở ná đắng lên, đến cạnh trường thôn tảng, súng lại, ngà ống vột nước. Đằng kia, sống vài cách chị người lử ngồi đỏ dập bóng đá, nhà có trẻ hổ đói đã mở túi bột go. Chúng múc ăn ngo này. Băng sang súa trông xa sượt núi trước mặt kề cho hai con nghe, ngày trước đi phát hoang một năm có hai lần được vui, bây giờ tao mới bằng tuổi con Mỹ. Lại chuyện phá bãi hoang ngày xưa, thời có con cái, đầu năm đông người kéo nhau đi cày, đi phát, đi đốt, bọn đàn ông khỏe mạnh đến hương thực nhạt nương, nhạt ngu, mỗi khoảnh rượu một cái, làm mùa xong thì về, cất lượt ít người ở lại canh thú ra phá. Đến cuối năm, nhà nào cũng đi bẻ ngô, thu vào nhà ngô cả làng để chung rồi chia, lần ấy nhiều người đi và ở lâu mới thật vui. Tấp đập người đi chiết ngô, một năm chờ đợi, bây giờ mới đến ngày no. Các ruộng lều nương đều quận đầy khói bếp, nhà nào cũng nghi cụ nấu đứng cả ngày. Con trai con gái hết làng xa, mùa năm đi ở lều thu ngô trên bãi hoang, lúc ấy mới được thấy mặt nhau. Bà dòng xưa nên vợ nên chồng ở đấy. Chú Tích Tòa ngày trước gặp người yêu rồi hai người lấy nhau cũng cho 1 năm đi bẻ ngô ở bãi phát hoang, tiếng sáo thổi suốt đêm, hoa đào nở đẹp, hoa đào nở nhiều, anh yêu em, anh đến đây. Ngày ấy, Tết ở bãi vui khôn Tết ở làng, ngày Tết ở bãi quốc trong núi, không có lính quan vào cướp quà bao. Chú thích quà bao như quả cầu, Tết bằng vải, trai gái thường ném chơi trong ngày Tết. Hết chú thích và đòi uống rượu với các cô gái đẹp rồi phá đám đám người nhiều năm ở làng đường giữa Tết cũng phải chạy trốn người nghèo trong làng mất Tết từ lâu. Bà bẻ phát hoang chịu có người đến làm, không có người nhà quan đi chơi ngang ngược. Chưa cô xong, mọi nhà rủ nhau ở lại, vui cả người già và trẻ em quanh những đám kèn, người quy tròn suốt ngày mê mải đến tận giữa đêm, hãy còn đút đuốc, nhầy kèn rộn rã trong ánh lửa và khói củi. không thơm tỏa khắp thôn vùng. Mị nói với mẹ: "Hôm nay cũng giống làng ta đi phát bãi hoang." Mẹ nhi mẹ lặng lẽ thầm thì như còn nói với ngày xưa một tiếng: "Ừ." Thảo Khế nhìn suốt cái xốc, chiếc ô đen, chiếc ô trắng quay tròn giữa những đốm chấm, váy áo đỏ chót, những bờm ngựa nhấp nhô trong sọc cười tràn ngập, đung tự tự kéo lên giữa hai luồng sóng xanh biết cỏ tranh già. Thảo Khế nói: đồng hẩn chí, đồng như meeting ở khu đấy. Bà Giang Sứ lặng im, bà lại đương nhớ lại, nhớ lại rồi, nhưng bà Giang Sứ không muốn kể thêm, cái buồn khổ đã qua rồi, người mẹ giữ lại trong lòng, các con bà, những thanh niên đương hớn hở, họ chẳng tên nghe những chuyện ấy, bà lặng lẽ một mình không nói thêm. Những ngày vui ở những ngày vui ở bãi hoang, nửa đêm cả đấy, người còn đút đuốc đi chơi kèn, nhưng rồi một năm các ông thống lý, ông thống quán, ông tổng xã đoàn mang người đến bãi phác hoang. Tu thích những chức việc ở xã thời pháp thuộc. Hết tu thích. Lại cả ông thầy cúng, gặp hổ thì chết, gặp quan thiệt nghèo, trong thế quan biết là câu mình sắp hóa ra cuộc đời. Các quan đến bãi hoang ra lệnh cho ai săn được lợn cọ và đem biếu thịt, được gấu thịt nộp trước mặt, được hổ, được sơn dương thì quan bảo lính đến kiêng bộ xương. lại đến xem bộ xương có còn đủ bốn hòn bánh chẻ không, còn một miếng thịt nào thì chui tốt vào miệng thầy cũng sọ lợt, chân sọ liền vai lại gà, lại rượu và bạc trắng. Thầy cũng đến bảo ai đi phọt ngoang và ship ba cho đến làm đất ấy thì mới khỏi sợ thú rừng quấy, nhưng con gấu, con lợn, con dính không phá thì thầy cũng và lính quan cũng rời hết rồi. Thế là thu xong một mùa cũng tan bãi. Năm 6 Bà ấy vác mang trở lại, rừng cỏ tranh như cũ, không ai muốn đi phát bại hoang, có ai đi làm nương xa, khát nước xuống khe tìm nguồn nước uống, thấy ba cuốc cái, công lao năm trước, bây giờ còn lại vài cây sền già, lá đỏ nhỏ quất lên như một ngọn lửa. Bà ràng súa vẫn lặng im, chẳng bao giờ bị biết nổi những điều mẹ đương nghĩ, mẹ vẫn mải ngắm con sông đông đông người lên. Tiễn xa phất phới như hội, người đến tràn cả ra mấy sóng quanh. Cụ Tịch Tọa vẫn quen miệng nói to lúc nào cũng nhiều hô khẩu hiệu, làm kho xong thì về, chớ quên sản xuất. Nhưng dù sao, những ngày mùa bẻ bột túi bụi qua đã lâu, người mải việc cũng chỉ mới bắt đầu chăm cọ ngu, người lười nhất thì đã xong nồi cái nương cúi và lại kê kẻ lên đầu nhà rồi. Thời vụ này đương còn thông thả, ai cũng kháo nhau đi làm cò, làm nhà mụ xịch cho cán bộ nghĩa, làm trạm xá cho Thảo Khay rồi còn muốn ở chơi ít ngày. Cái khoảng đất chỗ đồn lính và nhà thống lý ngày trước cỏ tranh đã ăn ngập đầu, bây giờ các làng lên san nền lại. Khắp nơi ngổn ngang chất từng đống mai vẩu, con chu kéo hô cây cổ tỏ lớn ngà đã lâu để trong rừng xa. Các chị, các bà vừa đến đã bắt tay vào việc sang núi bên tìm cắt tranh. tiêu chuẩn lại các chị điệu nặng, không trông xa người, vừa thấy từng đoàn cây dơm thông thả đi. Cụ già người xá vừa người sao, bốn khéo tay, các cụ cởi trần, chặt khăn đầu xiêu xuống phai, vùng búa đẽo gỗ, các cụ bào cánh bộ nghĩa, dựng nhà mộ dịch thì phải làm cột độc hẳn hoi, cho chắc chắn lâu dài như chính phủ ta chứ không nên tạm bợ cột ngoãn. Một bọn trai trẻ có cụ già xá đi theo, họ xuống suối mò Trong các khe kiên đá tảng lên, dù cố kê mặt nước cả buổi đẽo thành họ đá vuông vặn để kê chân cột. Những ông thợ mèo làm một xòe đá đến, mỗi cụ thợ chỉ vác ra đục có cái rìu, thế mà nguyên cả cái cây gỗ to châu kéo đến, trong vài ngày những tay búa xòe đá phá đẽo chỉ đẽo mà ra được đủ bàn, ghế, giá đựng thuốc, quầy hàng, thang lên co móc treo hàng. Chủ tịch tòa Bác thợ đúc xà đã căng tay dựng xong cái bệ giữa trời, rồi tìm đâu đến được từng kiêng lưỡi cày cễ và chảo vỡ, lập nên cái lò, ngày ngày rèn ra hàng loạt chiếc đinh đĩa dài ngưu. Đinh sắt hay đinh gỗ, phải bền vững, lâu dài như chức phục mới được. Cái cửa xà khoan khoái nhộn nhịp sửa soạn cho dựng nóc. Dưới suối lên bãi, lên sân, lên hẻt nhà mới phát, chí chất đầy những tiếng đẽo đá và đẽo gỗ. Cả bến -e đinh đĩa của chủ tịch tỏa suốt ngày vì phờ thở, đàn chu âm thầm kéo vù, kéo gỗ từ trong xối xa, bên núi cắt tranh, tiếng kẻ láo của cụ nào thầm thì thất thoáng giữa trưa. Các cụ bà, các mẹ ngồi ngoài bóng nắng, xe lanh và thêu cổ áo, đánh trẻ con theo người lớn đến đây chơi, đừng súng lại từng bọn đút lửa phủi ngô nướng. Cả một vùng vang động. Từ tinh mơ cho tới lúc nắng ngả rập khắp thung lũng, những lớp núi mở đi, cái mở gần ngủ trước, cái mở xa ngủ sau, lúc ấy đám thịt tin bắt đầu đem sáo ra thổi. Khi mà trời lạnh, khi mà trời mỏng thì đem kèn, đem sáo ra thổi, bao nhiêu khó nhọc tan biến mất, bao nhiêu vui sướng theo nhau trở lại. Những cụ già cũng thược nói thế. Trên chủ sở ủy ban đất nổi một đám lửa to, đông người đến tụ tập tỏa, cái con gái là cô Khóa Ly cũng ra từ lâu. Chủ tịch tòa lại đương ngân ngư câu hát tỉ ly cha. Ông chủ tịch cứ cất tiếng hát điềm nhiên mà khỏe, tiếng dài, tiếng ngắn, hì khục như khơi thở người lên sốc, mỗi lúc một cao. Bao nhiêu cỏ núi đã đi qua, của cải nhiều không đếm hết, tỉ ly cha. Vì cái gì giặc pháp về cướp, đất nước ta nhiều vàng, đất nước ta nhiều sách. Cả năm... Cả đời hát đi hát lại, vẫn một câu ấy, bao giờ cũng một câu ấy. Khi chủ tịch tòa hát xong, bọn thanh niên lại cười ẩm, vỗ tay, lần nào cũng thế. Đến lúc chủ tịch tòa, thôi hát, đu ngút thuốc, chật nhớ ra việc gì, lại mài biết bỏ đi. Bao giờ cũng thế, vừa đi vừa làm bầm, cái bể rèn, cái bể rèn. Đóng lửa giữa trụ sở, đến lúc nổi rực rỡ nhất. Lúc ấy, bà giảng xúa đã về đến nhà. Đêm trăng nhạt như không phải đêm. Cái tiếng hát ổ ề xấu xí thường gất lên lúc thổi bẽ lò rèn của ông chủ tịch. Người tù tội khốn khổ ở nhà quan ngày trước, còn khiến bà nghĩ, còn đưa bà miên man trở lại đối vui nỗi buồn ban ngày không bao giờ đứt. Những mọt núi cao, núi bằng kia vẫn nguyên như thủa xưa. Cái xúc xuống châu yên, xúc khút xuống, sư mù quay năm vẫn đùn lên ngập cửa trời. Cái xúc vẫn xót xa đã đưa chồng bà đi về phía ấy, Đồn Tây và nhà quan trốn đi cũng chạy về phía ấy. Bây giờ những tin đồn vua đột ma cũng vơ vẩn từ phía ấy thổi lại. Phía ấy là bãi người chết ở hay là cái gì mà chỉ đem về có cái buồn, cái thảm thế. Nhưng rồi trong đêm thanh vắng, bà Rạng Sú nghe tiếng khèn trong đám chơi đằng xa, ánh lửa trên cái xóm sượt núi lốm đốm lẫn với những ngôi sao xanh, nỗi vui nho nhỏ của bà Rạng Sú trở lại, bắt đầu mà nghĩ đến thằng nhỉ sắp được trở về. Trong khi ấy đằng kia cái lại mơ màng tháng 6 hố chín lũ đá vui vào đống củi thơm đưng rừng rực quanh đám chơi vui ở chỗ sở ủy ban, một anh mài thổi kèn nhảy đỏ đưa quanh lửa, mỗi lần chân anh làm khéo múa quần ra, người xem lại seo ẩm cuộc chơi đương nhộn. Mấy người ngồi quất tận ngoài cửa tỉ tê thổi chơi riêng với nhau, có khi đột nhiên họ cùng im Lúc ấy lại nghe nghe lên tiếng hát của một cô gái lô lô thổn thức nhẹ nhẹ đưa qua. Một đám ba cục mèo, dao, lô lô ngồi tựa lưng nhau lúi húi nướng ngô. Cô gái hạ chìa vừa ngợn điệu kéo cái khăn che mặt xuống thì vừa lúc cô cũng giúp tiếng hát. Giữa khi từ một khuôn mặt nút trong cánh tay áo nào đó hơi kèn lá lại vờn ra than thở nỗi lòng. Lúc nãy Nghĩa về dưới xóm đã toàn đi ngủ. Miko lên xem múa khèn đi qua nói: "Anh nghĩ em chẳng muốn chơi với chúng ta rồi." Thế thế, Nghĩa lên ngay, mặt tươi tỉnh, Nghĩa bước vào. Mệ Kỷ, nghĩ, Nghĩa đương vui với mình, đúng là Nghĩa, đương xôi trội và phấn khởi, mọi việc sắp xong, nhân dân hân hoan quá, Nghĩa không tưởng trước được kết quả nhanh chóng đến thế, Nghĩa đương vui việc ấy. Nhưng mỗi lúc một chợt bắt gặp bị nhìn, Nghĩa lại không khỏi tự tin được. Nghĩa biết Mỹ yêu mình, một người được yêu, người ấy có đáp lại mối tình hay không? rốt thế nào, có hay không thì lòng cũng phân vân và băn khoăn. Cái băn khoăn của Nghĩa bây giờ là một xúc động ngọt ngào, một nụ cười chưa đủ, nụ cười không dám đầy đủ, làm sao không hiểu, Nghĩa không muốn hiểu rõ ràng, nhưng Nghĩa đã nghĩ rõ, mọi việc đều có ảnh hưởng xấu tốt đến cách mạng, không thể vô trách nhiệm cả trong tình yêu, vì thế mà Nghĩa giữ gìn. Mị nói, anh Nghĩa, anh ấy không ở phiền xa. Tôi đừng phải công tác ở phiền xa đấy thôi. Những câu đối đáp trùng tràng khi gần kia xa, một nói một nhìn, mỗi người hiểu thấu mình nói mà chẳng bao giờ thấm hết ý tứ. "Không phải, phải rồi." Mị cười nở miệng, "Anh gốc quê xứ sui, anh không ở đây. Tôi đi suốt đời theo cách mạng, chẳng ở quê khi nào. Bao giờ anh lấy vợ thì vợ anh mới chói anh về quê." Nghĩa nói. "Chưa biết đâu." Mị nói, "Em biết rồi." Một làn đạt môi lững lờ bay vào Clyde An xíu xíu, đâu đây, không trung mà như thế cả đôi môi cười con gái ngập đàn, tiếng đàn môi đột nhiên rung động tâm sự nghĩa kiên yếu buồn nêu câu chưa biết đâu. Cậu dõi úp mở, nhiều lúc nghĩa đã muốn nhìn vào mặt mệ và nói, nhưng sở vẫn tu luật nào dám thoát ra. Tiếng sáo nào kẻ lại ngoài kia, nghe tiếng sáo mà thấy cả cái xúc khúc khụiu lên xuống trong đêm chăng mờ, cái xúc không lúc nào rời bước chân khó nhọc của gợi mèo. Nhưng trên lưng dốc lúc nào cũng đưa theo tiếng sáo và một tấm lòng tin yêu. Mẹ hỏi, anh Nghĩa có biết cái sáo đưa nói đấy không? Nghĩa lạc im. Đố anh Nghĩa cái sáo nói gì? Nghĩa trả lời, chịu. Mẹ nói, cái sáo đưa cả chuyện, hai người tiễn nhau đi xa. Anh đi núi bếp này, em lên nhìn chẳng thấy mưa lật bóng rừng, vẫn nghe tiếng sáo. Tiếng sáo anh nói rằng chẳng bao giờ quên em. Nghĩa gật hay gì? Mẹ nói, mẹ. Có hay gì đâu, chỉ buồn thôi. Nghĩa Hào chẳng biết tiếng sáo ai thổi ở đâu xa chẳng khác tâm tình bị lúc ấy. Mỹ không nói gì nữa, sợ về buồn thêm, Nghĩa Hào lấp. Ai thổi sáo thế? Sáo anh Khai. Thảo Khai bước vào, Thảo Khai vừa ngồi đã lại nâng ống sáo lên, trong ánh lửa, Thảo Khai co một chân, vài ngón nổi, ngật đằng sau chăm chú thổi sáo. Đêm về quê, người xung quanh đã phân vã đi từ lúc nào. Mấy anh nhảy khèn lúc nãy Bây giờ đã ngồi hút thuốc lào Có anh các bè khèn lên vách sang Ngủ luôn ở cái sàn nứa gần tay Tiếng sáo thọc hay tỉ tê Như muốn rủ Muốn đưa người vào chơi ven rừng Đến ngồi tựa lưng đá Trong đêm trăng Tiếng sáo kể ra một nghìn hời yêu đương Mà nghĩa không biết Nhưng tiếng sáo đã dần dần động lại Trong lọc nghĩa chỉ có một bóng cô mẹ Mẹ nghiêng mặt Đôi con mắt lư đờ Còn ánh rớt lại, nghĩa mơ màng, thế cũng phải đấy là cô mị thuộc ngày mà ai đâu như cô mị này là cô mị ở tận làng quê nghĩa, cô mị mặc tấm áo cánh trắng với cái quần lụa đen, tóc bu cập xõa ngang lưng. Đối thế này mà còn thấy sáng loé mấy chiếc cặp tóc nhân vượt mà, đôi mắt xôi trội và dịu dàng vẫn vuốt trên mặt nghĩa. Ôi chao, có thật đây là cô mị làng ta, ở làng ta thì ai là cô mị Vũ Thỏ thân mến, đất Vũ Thỏ có những cây cỏ chiên đời, mỗi tháng cây cỏ nở một tàu lá non, ánh sáng tu tủa xanh quanh năm. Dài rừng, chậu kia cứ đến mùa hè thì ra hoa trắng, năm tháng qua đi, nước giếng thôi vẫn ủ mát chân đời. Nhưng những bạn trai, bạn gái cùng lứa tuổi ngày trước thì đã đổi khác, khi hòa bình trở lại, nghĩa về thăm làng, anh em biết nghĩa chưa có vợ đều kêu lên và tìm cho nghĩa một thằng vợ. Nghe câu nói nghịch ngợm, thân thiết, Nghĩa cảm động, vui và thẹt như trẻ con. Nhưng lấy vợ nào phải chuyển đi tìm thì được. Những cô bạn chặt tuổi, cùng xóm, cùng làng sư kia, giờ đã chủ nhiệm, bí thư và con bé con bầu cả. Đám xa thì không biết Nghĩa, mỗi lần về quê, Nghĩa cũng chẳng rảnh ràng, có cơ hội đi đâu gặp ai, vẫn chẳng ăn thôi gì. Thế nhưng Nghĩa vẫn muốn lấy vợ quê, thiết tha mà buồn, bởi vì... bao nhiêu ước muốn bấy lâu vẫn chỉ phù phơ và xa vời. Đạch nhờ mà nhờ thì cũng là chung chừng chim trời cá nước. Năm năm một mỏi qua, nghĩa ủ ấp nhò phan hy vọng rồi lại mất đi. Cho đến bây giờ, hy vọng vẫn chập chờn, vừa nào vừa tàn không ra sao. Mơ đây nghĩa nhận được thư nhà, anh cả của nghĩa hẹn đi hẹn lại trong thư, tới tầm này chú cố gắng về, thế nào lần này cũng xong. Xem thư, xem từng chữ, càng thấm ra nhiều ý tứ, mỗi chữ một vui, mỗi chữ một thêm nghĩ ngợi, Nghĩa lại mơ màng tu hy vọng mới. Ở cái làng quê thủa tấm bé của mình, sáng sáng nắng bừng trên những đồi cỏ xanh ngắt. Cái cô gái làng Đan Hà bây giờ đời sống mới, người ta đều áo trắng, độ đón đi làm đồng, tổ sản xuất nhiều thanh niên lúc nào cũng vui như hội, việc chạy ầm ầm. Nghĩa ngẫm nghĩ, cơn nhắc về từng cô phân vân, chưa biết chấm cô nào. cô nào cũng đáng yêu, tươi tắn, những cảm tình bốn bên múa lên những nụ cười, những đôi mắt. Nghĩ ân nở thế, nhưng bây giờ Trật Tình nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa sưởi đưng hồng và trên ngọn lửa còn lại một đôi mắt long lanh, đôi mắt tha thiết trên khuôn mặt chín lờ của Mị, đương chằm chằm nhìn nghĩa. Nghĩa nói: "Mị mà mặc áo người xuôi thì đẹp. Mặc thế nào hả anh?" Nghĩa nói như đường mày sắp đặt một mình, áo trắng có túi ở đây, quần lụa đen, hai cái cặp tóc sáng, hai bên mái tóc như thế này. Em biết rồi, các chị ở công trường làm đường dưới chân Chu Yên cũng mặc áo như thế, một bên cặp tóc còn cài tờ giấy bạc thế này, phải không anh? À, em mà mặc áo thế thì cặp tiền sa cười em, sao? Cười em sắp lấy chồng kinh rồi. Nghĩa và Mỹ cùng cười, mỗi người cười thêm một ít tứ, bởi vì sau đấy, Nghĩa im, cặp Mỹ cứ hỏi mãi. Ở quê anh có hay đi chơi rừng không? Nghĩa không đáp ngay Một lát mới nói Các cô gái quê tôi đêm sáng trăng Thích rủ cháu đi tắm trong đồi Dưới chân đồi có diễn nước trong lắm Cô mị ạ Anh cho em về đi chơi đồi có diễn ở quê anh được không? Được, mị ạ Hai người nói Hai câu ấy Người hỏi, người trả lời thông thả Các cô bạn ngồi quanh Thì nhìn họ và cười khúc khích từ lúc nãy Mệ lặng lẽ sung sướng từ từ đứng lên, tự như họ sắp cuộc nhau bước ra đi chơi sừng trắng, ánh lửa nóng rừ mặt và đôi mắt say say, những cặp hế cô bạn đương nhiệt mình, mệ vẫn đứng mà cô biết mình đứng đứng, Thảo Khai buông sáo bước đến nói to: "Bọn này muốn ngồi đây cả đêm chắc, rồi ồn ào sao lại. Hồi về nghỉ, mai còn lấy sức đi sản xuất." Nghĩa vỡ được cô nói đúng lúc của Thảo Khai cũng nói: "Phải đấy." Nhưng Cạp Thảo Khay vừa nói rồi cũng lại ngồi xuống, cột Mị thì vẫn đứng cười cười nguyên chỗ ấy. Một lúc lâu, Thảo Khay nhớ ra, rục thêm mấy sợ Mị vào cú ly cùng mấy cô nữa mới chịu về. Mị bước ra rồi còn quay lại, cô chuyện đứng dừng giữa lúc đường đập đà, nghiễ trông theo Mị, không hiểu sao ngoài bóng tối lại thấy đôi mắt đăm đăm của cô gái quê nhà, một cô gái phố thọ, đạm đan, rắn rỏi, quần lụa áo trắng, tóc xài mặt téo xoan và con mắt say say như mị, con mắt say say hệt như mị. Nghĩ e nhớ cô sục xã trong thư của anh cả ở quê viết lên. Tế tràm này chú cố gắng về, cố gắng về. Nghĩa lại ban quanh cô gái quê nhà hay là mẹ đấy. Chủ tịch tòa đeo súng bước vào. Tao vừa đi dọn cái bế sen sợ đên mưa thì ướt hết, xong chưa à? Còn cái bệ, cái phải khử nốt, nào ta đi. Cả ba người cùng bước ra Trong bóng trăng sương đục Nồi hình lực lưỡng những chấp núi Ngồi núi đứng Bá vai nhau nhìn xuống Cây bãi phẳng đường sắp dự lên thành trạm xá Kho búi Nhà mộ dịch của thị trấn phiền xa Rồi kết nữa trường học kho lương thực Nhà bưu điện Chỗ này gần suối sẽ đặt trạm xá Nếu thành bệnh viện cũng xây dựng ở đấy Nơi tiện nước tĩnh mịch Xa khu nhà ở và các cơ quan Nghĩa khoát tay trì tròn Nói thế, chủ tịch tòa thú vị cười to, "Này đồng chí Nghĩa, cái xưởng rèn của tôi ầm ĩ lắm, rồi cũng phải đặt một nơi tận đằng sau núi mới được." Ba người khiêng xong bệ rèn chở vào nhà, bây giờ mới hạ khẩu súng kiíp trên vai xuống, chủ tịch tòa khoan khoái rít luôn một lúc năm mồi thuốc lá, cái điếu tanh tách xôi xéo, những hút chưa xong cả chập, chủ tịch tòa đã đứng dậy, nhìn với xa, nói sặc trong khói, "Có đuốc nào đi dưới kia?" nghĩa và Tọc Khai cùng nhìn đoán, đuốc về xóm, ai về? Nghĩa chợt nghĩ, hỏi: "Có phải lối ấy về ná đắng không?" "Không, đuốc ai gì?" Chủ tịch tòa lại hết cây sây ra, khoác súng lên vai, "Tao phải xem đứa nào đi đâu khừa thế." Thế là chủ tịch tòa lại lật đật đi, "Chủ tịch đi làm nhiệm vụ, ừ, nhỡ đấy là bọn xấu ở lão mò về thì sao?" Là chủ tịch cần phải biết tất cả. Cứ tích tỏa ra khỏi nghĩa phật Thọc Khai, mỗi người vẫn tiếp tục theo đuổi những mơ ước đương sôi nổi của mình. Tào Khai nghĩ xem, các phòng nằm của bệnh viện nên dựng phía xu hướng bên nào thì hơn, Nghĩa Ngà tấm ván nằm lim sim ngay cạnh lửa, trong đầu bề bột lúc thì sắp xếp công việc ngày mai, lúc lại nghĩ đến Mỹ, lúc thì về Phú Thọ. Im một lát, Thọc Khai lấy sáo xoa thổi. Tiếng sáo kể lẻ trong đêm sâu, chợp mắt một lát thấy hơi lạnh, nghĩa xoay lưng sang phía lửa, xoay lưng đã mấy lần vẫn mơ màng nghe một tiếng sáo như lúc nãy nghĩa là chờ sẩy hút thuốc nghĩa hỏi Thảo Khai Thảo Khai thổi sáo buồn hay sáo vui đấy Thảo Khai ngước mắt nói sáo vui thôi tôi đừng nghĩ những chuyện chúng ta vừa nói lúc nãy cửa hàng mọi dịch bệnh viện đường ô tô lên nhất định thế rồi xem tinh thần nhân dân đi làm kho mấy hôm nay thì cái gì rồi nhân dân cũng làm được không trông thấy đúc đằng kia nữa đâu chứ chủ tịch đi lâu nhỉ ai kia tiếng sáo tu thổi đây để cho tận trong xóm khu ly cũng nghe tiếng con chim trắng bay qua suối hoa nở không thấy hoa cầy nương ba lúng cầy em về ngủ đừng say thảo cây lại nghiêng đầu mãi miết với sáo hoa nở không thấy hoa em về ngủ đừng say tiểu tịch tòa bước vào buông súng tựa phịch bên thềm vách rồi với lấy cái điu cái nỏ dí hướng trong tay chủ tịch tòa lại căng tắc rít lên, nghĩa hỏi cái gì thế? Cũng vừa lúc có hai người bước vào sau, chủ tịch tòa giới thiệu, hai đồng chí này là công an Sủy Châu vừa đem trả thằng Nhia về. Chủ ủy tha nó về, tôi đang chứng minh phải chịu trách nhiệm về thằng Nhia. Chủ ủy đã chỉ thị thế, ta sẽ họp tổ đảng để phổ biến. Một đồng chí vừa vào nói với Thảo Khay, đồng chí bí thư chủ ủy có sẵn riêng đồng chí Thảo Khay, tôi chuyển đạt bây giờ. Thao Khai và đồng chí ấy bước ra cửa nói chuyện nhỏ, lát sau Thao Khai vào lấy súng rồi về. Chủ tịch tòa vác thêm củi đốt cho bếp giữ được lửa ấm suốt đêm, dù chủ tịch tòa cũng lại đi. Chư con Nghĩa và hai đồng chí công an dưới chô ngủ lại ở trụ sở. Trọng Phách mấy anh trò ken giỏi lúc nãy ngủ tí tắt từ lâu. Thao Nhi được đưa về nhà, vừa lúc bà rạng xua đường nghĩ về nó, vừa lúc bắt đầu Bà Dương Xuân nằm nghĩ đến thằng Nhì sắp được trở về. Đứng ở thềm cửa, thao Dì đã nhìn ngay thấy mẹ, mẹ ngồi trước bếp, lưng mẹ tựa vào vách, nhà tối thẳm chỉ có một mình hòn than đỏ trong bếp, khói bếp bao giờ cũng nồng ấm khác các thứ khói khác. Cái nhà người mèo sửa đổi tranh trống trơ nhưng khi đã bước qua gian cược, có cái cúi say đứng veênh hai tay cúi vào đến trong nhà thì lọc người bỗng lắng lại, nhà kiến bưng có bếp dừa, trên những quả bầu lọ đựng hạt giống, bếp than bếp, những chiếc thùng gỗ thông đã nhóng nhánh lên màu bổ bóng, ai thấy nghĩ êm ả như nhạc bình. Lúc ấy, Thảo Di lặng lặng đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, khác nào đứa con vừa đi đâu về. Đã 15 năm đằng đẵng qua rồi, mà lúc ấy Thảo Di vẫn thấy hệt lại tối hôm nay như tối hôm xa đi, như lúc chiều vừa trở về 15 năm, bỗng nhiên thành chốc lát Nghe thấy, Thảo Nhiệt buồn rụt, cảm động quá muốn sụp xuống khóc, nhưng có có hai cán bộ dưới chậu yên đưa Thảo Nhiệt lên cũng cùng vào, Thảo Nhiệt chỉ xón xén hồi. Một người cán bộ nói với mẹ, "Bà Giang Súa ơi, thằng Thảo Nhiệt nhà bà đây này." Bà Giang Súa đứng dậy hỏi to, "Chính phủ không giết nó, chính phủ tha chết nó ư?" "Phải, sợ bà Giang Súa, phải Thảo Nhiệt, mày có đói không?" Thảo Nhiệt đáp, "Đói." Thế rồi Thảo Nhiệt đứng dậy bước vào bóng tối hít bên lò nấu ngô, lom khom bưng chậu bột ngô và ống ớt dọn thức ăn ra. Tiểu Tịch Toạt đến, nói ngay: "Chúng phù tha nó về, sao cho bà giữ nó, bảo nó thành người tốt, bà là người trách nhiệm gốc đấy. Phải mời hai đồng chí lên nghỉ trên trụ sở, ở đây ăn cơm." Tiểu Tịch Toạt nói: "Ăn thịt uống rượu mừng được nó về chứ ăn cơm thế này thì chưa xong đâu." Bà xã số sung sướng hỏi lại: "Thật thế hết phải không? Thật thế nhé?" Ông chủ tịch tòa chỉ cười rồi kéo hai đồng chí cán bộ đi. Bà giàn súa đường sung sướng giàn rụa nước mắt ra. Cứ trông cái ráng thằng con lưu lạc bấy lâu mà bây giờ vẫn biết lùi lùi vào bếp rồi lúi húi cuối xuống tìm cách hìa lấy bắt ngô thông thạo và thuộc chỗ như nó vẫn ở nhà thường ngày thì còn sung sướng nào hơn. Thôi thế, từ đây con cái đầy đủ xung quanh bà cả, nó thật người trong nhà mình rồi. Nó biết dọn ra cái chậu đựng cơm ngô, cái bát đậu sang ngựa, cái ống ớt, cũng như hôn thẳng khay về. Thật người của ta rồi. Đã lâu lắm, từ năm nào, từ bao giờ không biết, thảo nhìa mới lại được ăn hạt đậu sang ngựa. Cái hạt đậu sang ngựa đen, đem ninh sử, trắng, một tí nước ớt, bùi bùi, lạ lùng. Mẹ ơi, con chỉ nhai vài hạt đậu trong miệng mà đã quen thuộc như con vừa mới ra khỏi trà ban chiều. Thảo Nghìa thấy mình bé lại bằng hôm mới đi. Những ngày, những năm gian khổ và xa lạ đã qua rồi. Chỉ còn lại trước mắt có một mẹ mình và một thằng Nghìa bé bỏng làm mình ngày xưa. Gió thổi xám ngắt, mờ mờ lướt thướt qua những lão cách xìn. Thành phố Cò Rạc nhốn nháo. Trường thần học âm thầm ở bờ sông Udon. Mẹ ơi, không còn gì nữa, không có gì đâu. Bây giờ chỉ có mẹ và con. Từ đây... cô sứ có thể chặt đường mẹ con ta. Nhưng một thoáng, Thảo Chiệt chợt nhớ và giận gái, không, cha dạy đạo đã dạy, không phải nó là mẹ, là anh em đâu, nó đã thành quy cả rồi, con ơi, con cúi đầu xuống, con cứ ngồi im, con giả tảng như chết rồi. Ki Tinh hai mắt con vẫn mở, hai tay con phải nghe, bây giờ ở trên đời này chỉ còn có cha với con mà thôi, rồi cha sẽ làm cho con lại được thấy mẹ thật, lại được gặp anh em thật là anh em của con. thế là thế nào, những lời dụ số ấy lại thoảng qua. Thảo Nhi đương thật sự thấy hôm nay được trở về với mẹ. Thảo Nhi vừa bước qua cửa, gió sảng Thảo Nhi ngồi sưởi lửa bên cạnh mẹ, sao lại không phải mẹ đây? Thảo Nhi khẽ gọi, "Mẹ ơi." Mẹ đáp, "Mày gọi gì tao?" "Thật mẹ rồi mẹ ơi, con xin bắt đầu kể mẹ nghe từ ngày con đi." "Thật mẹ đây rồi." Thảo Nhiệt kể chuyện với mẹ, người mẹ ngồi ghé con kể lại từ ngày con đi theo ông khách con xìn, rồi đi theo ông dạy đạo. Con đi những đâu, những đâu, mẹ mới nghe mà đã như biết trước cả và nghĩ luôn là dù con có sông dài qua những núi nào, rồi sao cũng về đến suối nậm ngủ, rồi người mới hóa khổ ở suối nậm ngủ. Nhưng kỳ lạ sao, băn khoăn nhất vẫn là cái điều mà bà ràng xuống nghĩ về ông cố đạo. Ông dạy đạo hay là con hồ, hay là người đàn bà đem ngâm sát con hồ vào nước đáy? Chắc đấy là con hồ rồi, chứ không phải ông dạy đạo. Lúc bây giờ, thật như đã mê, không biết gì nữa đâu. Bà giảng xu hỏi, con theo ông dạy đạo đến nậm ngù hay sao? Ông dạy đạo có làm buôn bán như ông cách xìm không? Thảo dạy đáp, ông dạy đạo thờ chúa, ông dạy đạo miệng ấp uống thế. Bụng Thảo Nghìa vẫn nhớ những lần đi xăm bắt sắc mua thuốc viện của vua Bùn ù, ở nhà vua Bùn ù hàng tháng rồi cuôn đi những chiếc vali thuốc viện. Nhưng Thảo Nghìa không nói, bởi vì dù sao thì cũng chưa bao giờ Thảo Nghìa thấy ông cố đạo giống ông khách xìn hay giống ông chủ người ăn lê xuống mở cửa hàng quay kem ở Cò Rạp. Bởi vì ông cố đạo hay mặc quần áo khaki và đeo kính đen như các quan binh người Hoa Kỳ. các ra cùng sống những ông chủ khác. Mẹ lại hỏi: "Chúa là ai? Chúa ở trên trời, ở trên trời với người chết à? Phải, những người tốt mà chết đều lên ở trên trời. Mày đã được theo ông sẽ đạo lên trời bao giờ chưa?" "Chưa." Thảo Nhi vừa nói vừa nhìn mẹ. Thảo Nhi đã kể cho mẹ nghe đến đâu rồi nhỉ? Thảo Nhi đã kể đến chỗ từ khi mình xuống Cò rạch quay kem cho ông chủ người nước ăn lê, rồi lại theo ông Cố Đạo về trường thần học ở Udon. Rồi sau đây, sẽ kể nốt ư, kể rằng ông Cố Đạo đưa mình đi gặp các quan binh người Hoa Kỳ, rồi lên ở Viên Trăng. Thảo Nghĩa có cảm tưởng, nói nốt ra thì sẽ nguy hiểm. Ở dưới châu, Thảo Nghĩa cũng không nói cả như thế. Mặc dù, những điều từ một tháng nay, Thảo Nghĩa nhìn thấy ở châu yên thật khác những điều người Hoa Kỳ đã bảo cho Thảo Nghĩa biết khi còn ở bên kia. Thao Gia không trông thấy cộng sản đâu, không thấy ai giết người, không thấy kẻ cắp như người Hoa Kỳ đã nói với mình thế. Thao Gia chỉ thấy mọi người vẫn làm nương và cũng ở rú hít bình thường như ngày xưa. Và các ngày xưa mẹ có phải ở trong rừng sâu, bây giờ mẹ ở trong làng, thật là khác, nhưng còn thằng Khai và cái Mỹ thì có lẽ là bị cộng sản bắt đi rồi. Vậy mẹ vẫn ở một mình thế này ư? Được, rồi ta sẽ đưa mẹ đi. Rồi mẹ con ta sang Lào, sang Thái, ở Cò Rạch hay ở Ú Đon. Mẹ muốn ở đâu cũng được. Thảo Nghìa hỏi mẹ, thằng Khai đâu? Khai đi công tác y sĩ. Con Mỹ đâu? Đi dân công, làm kho mộ dịch. Tối nay ở xóm trên ấy. Thảo Nghìa chẳng hiểu những công việc này, nhưng cũng đoán chắc những công việc bình thường. Nhưng dù sao thì Thảo Nghìa cũng không thích và cũng ngại. Đấy không phải việc nhà mình, đấy là những việc gì của Cộng sản đặt ra. cốp sàn có thể siết mình thế là lại phân vân. Giữa lúc ấy, Thảo Khê bước vào, thấy Khê Thảo nhẹ im không rải nữa. Kim u cát két và chiếc áo dạ tím xa lạ đã khiến Thảo nhẹ không thể nghĩ người ấy có họ hàng với mình. Nó như những người không quen thuộc ở châu Yên, cái thằng Khê và con mễ bé bỏng rách rưới trong những ngày ở rừng năm xưa bây giờ không thấy nữa. Khuôn mặt trẻ con ngày ấy bây giờ đã đổi khác, cô nhận ra đây là người khác rồi. Thảo kia thấy bơ vơ hẳn, không quen như tự tễ ngồi với mẹ và Thảo kia lại im, những tò mò, những cái cần để ý, mọi thủ đoạn nghề nghiệp của một tên biệt kích đã học thuộc lòng trước khi nhảy xuống lại trở lại trong đầu. Đứa con và cười anh em lúc nãy bây giờ lại hóa ra thằng biệt kích. Thảo Khay hỏi vồn vã: "Anh mới được về à?" Thảo kia ngần ngừ rồi hỏi Thảo Khay: "Ở đây có thuốc phiện không? Ai hút thuốc phiện? Mày có hút thuốc phiện không?" Không trồng thuốc nữa đâu, đến 10 năm rồi, mẹ nhì, từ khi thành khu su kích ấy. Thảo Nhi lại im, rồi gật ngưỡng ngủ. Có lẽ đi đường xa, bây sợp mệt, nhưng không phải Thảo Nhi vờ ngủ, trong lòng đương ngủ ngang nghĩ ngợi. Còn bà Giàng Súa thì thương nó đói thuốc viện. Hôm sau, lúc có một mình Thảo Nhi ở nhà, bà Giàng Súa hỏi, mày còn nghiện à? Thảo Chiệp không trả lời mẹ, nhưng miệng lẩm bập nói gì bà Giang Sứ không nghe rõ. Thảo Nhi lúc ấy càng phân vân. Thảo Nhi năm lì ở nhà, qua đến hàng tháng không bước ra cửa, cũng không thấy thân thiết gì hơn với ai, có mẹ là quý nhất, nhưng mẹ cũng chỉ nói toàn chuyện bây giờ. Thảo Nhi buồn lắm, rồi một hôm Thảo Nhi đi lấy củi. Thảo Chiệp vào rừng đến chỗ xấu thuốc cải hiện và tiệm điện đại đánh về, chỉ nghe một tiếng trả lời từ "ít", Thảo Chiệp đã choáng váng. như vượt nốt bát rượu mạnh tao dày nhớ hành ra mình là người của is